Đến mai, đối với hấp thu kia Thái Thản Tuyết Ma Vương Hồn Hoàn ngươi nhưng có lòng tin. Bỉ Bỉ Đông mở miệng hỏi. Mẫu thân yên tâm, ta hấp thu Thiên Thanh Như Mãng Hồn Hoàn liền đã tiếp cận 15 vạn năm, nhưng là Hải Nhi vẫn không có cảm giác được hấp thu hạn mức cao nhất. Vừa dứt lời, Bỉ Bỉ Đông có chút bất mãn nói, "Ngươi lãng phí một cách vô ích một cái 10 vạn năm hồn hoàn." Tân Minh có chút xấu hổ, Bỉ Bỉ Đông trong miệng lãng phí hồn hoàn chính là cái kia Thái Thản Cự Viên. Nói đến Thái Thản Cự Viên cùng mục tiêu của hắn Thái Thản Tuyết Ma Vương đồng xuất một mạch. Hai cái hồn thú đều là thời kỳ thượng cổ Thái Thản Cự Nhân hậu đại, chỉ bất quá Thái Thản Tuyết Ma Vương huyết mạch chi lực càng thêm tinh thuần một chút. Mặc dù tương đối mà nói, cũng so với là mờ manh, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Muốn biết rõ, trong cổ tịch ghi chép, thành niên kỳ Thái Thản Cự Nhân là có thể cùng thần tướng đọ sức tồn tại. Thái Thản Tuyết Ma Vương nương tựa theo huyết mạch trong cơ thể chi lực, một lần trở thành cực bắt chi địa chỗ Tuyết Đế bên ngoài rất cường đại hồn thú. Chạy qua gần hai tuần đường dài chạy vội, Tân Minh một đoàn người rốt cục đi tới cái này cực Bắc chi địa. Kỳ thật, hiện tại cũng không phải là săn giết thái thản tuyết ma vương thời cơ tốt nhất, bởi vì hiện tại chính là cực Bắc chi địa rét lạnh nhất thời điểm, cũng là cực Bắc chi địa hồn thú đỉnh phong thời kỳ. Nơi này hồn thú có thể tùy tiện mượn dùng bạo phong tuyết, phát ra không thua gì phong hào đấu la công kích cường độ hồn kỹ. Nhưng là không có biện pháp, 3 tháng toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu liền đem bắt đầu. Giáo Hoàng Miên Hạ Căn cứ cổ tịch ghi chép, tia Thái Thản Tuyết Ma Vương xảo huyệt liền tại cách đó không xa trong Sơn Quốc. Sơn Quốc phương viên năm ngàn dặm, chính là Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc sinh tức sinh xôi địa phương. Bị bị đông một mặt ngưng trọng. Nếu như cổ tịch ghi lại không có sai, tại cái này Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc chính xác trừ Thái Thản Tuyết Ma Vương bên ngoài, hẳn là còn có 3 cái không thua kém 10 vạn năm tù vì Thái Thản Tuyết Ma. 3 cái A. Lần này bọn hắn tới mục đích chủ yếu, chính là chém giết Thái Thản Tuyết Ma Vương. Mà kêu 3 cái 10 vạn 5 thái thản tuyết ma, không cần chém giết, chỉ cần kiểm chế lại là đủ. Cuối cùng thương nghị, xa mâu đấu la, đâm đồn đấu la, ma hùng đấu la mỗi người phụ trách kiểm chế 1 cái 10 vạn 5 thái thản tuyết ma, còn lại 5 người thì toàn lực phụ trách chém giết thái thản tuyết ma vương. Một đoàn người vừa mới đến ngoài sân cốc, liền bị mười mấy con thái thản tuyết ma để mắt tới. Nhưng là cũng may, căn cứ thân cao phán đoán, những này thái thản tuyết ma tù vì không hơn trăm năm. Thai Thản Tuyết Ma sinh ra tới thân cao liền có 10 mét có hơn, thành niên Thai Thản Tuyết Ma thân cao càng là sẽ vượt qua 50 mét. Ma kia Thai Thản Tuyết Ma vương, nghe nói thân cao đã vượt qua 200 mét. 9 người tụ cùng một chỗ, thậm chí cũng so không lên một cái Thai Thản Tuyết Ma cao. Những cái kia Thai Thản Tuyết Ma hiển nhiên chưa từng thấy qua nhân loại, cũng không có gấp công kích, mà là đem mấy người vây quanh. Bỉ Bỉ đồng thời là cười lạnh một tiếng, phía sau thứ 6 hồn hoàn lập tức sáng lên. Hấp huyết chú thứ Những cái kia thái thản tuyết ma dưới chân, lập tức dâng lên mảng lớn tinh màu đỏ địa thứ, cao tới 10 mét. Những cái kia trăm năm thái thản tuyết ma, tại những này địa thứ trước mặt không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị xuyên thủng thân thể. Những cái kia thái thản tuyết ma thi thể truyền ra mùi máu tươi, cực lớn kích thích chu vi thái thản tuyết ma. Lập tức, liền có mấy trăm con thái thản tuyết ma hướng phía phương hướng của bọn hắn lao qua. Bị bị đông quan sát bốn phía, những này thái thản tuyết ma tối cao tu vi không hơn và năm. Nhưng là nàng nhưng không có xuất thủ, bởi vì một cái kinh khủng tồn tại, ngay tại chậm rãi tới gần. "Là ai tại giết con của ta lang?" Cái này tiếng gầm nhẹ phảng phất giống như là sấm vang, trực tiếp tại mọi người bên Thái Nộ Tông. Nếu như không ngoài sở liệu, thanh âm này chủ nhân chính là Thái Thản Tuyết Ma Vương. Đột nhiên, thiên bất tỉnh xuống tới. "Không, không phải thiên bất tỉnh xuống tới, mà là chăn trời một tòa phảng phất như ngọn núi nhỏ Thái Thản Tuyết Ma trận." "Nhân loại, ta đã mấy vạn năm chưa từng gặp qua các ngươi." Thái Thản Tuyết Ma hừ lạnh một tiếng, công chúng Phong Hào đấu la trực tiếp bước lui hai bước. Xem ra, cái này Thái Thản Tuyết Ma Vương thực lực so trong cổ tịch ghi lại càng thêm khó giải quyết. Tân Minh cũng là không dám bưng lòng, cái này Thái Thản Tuyết Ma Vương không hổ là cực bắc chi địa gần với Tuyết Đế hung thú. Hệ phụ trợ hồn sư đứng tại phía sau cùng, bất cứ lúc nào chuẩn bị là Phong Hào đấu la nhóm tăng phúc. Chương 39, trọng thương Thái Thản Tuyết Ma Vương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Giẫn đầu xuất thủ là cuộc đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ đấu La Quỷ Mị. Hai người ngay từ đầu liền thi triển mạnh nhất võ hồn dung hợp kỹ. Lương Cực đứng im lĩnh vực. Muốn biết rõ, Lương Cực đứng im lĩnh vực, được xưng là mạnh nhất đơn thể khống chế dung hợp kỹ tuyệt không phải hư danh. Nó trực tiếp đánh gãy ngay tại phát động công kích Thái Thản Tuyết Ma Vương, khiến cho hắn không thể không bị ép tiến vào phòng thủ. Hàng Ma đấu La cùng Thiên Quân đấu La nắm lấy thời cơ, trực tiếp gần sát cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương vật lộn. Phía sau hai tên Võ Hồn Tăng Phúc hệ Hồn Sư cũng lập tức xuất thủ, mấy đạo hoa mỹ màn sáng cùng bọn hắn Võ Hồn hòa làm một thể. Nhưng là cái này Thái Thản Tuyết Ma Vương nhục thân phòng ngự thực tế quá là cường đại, đâm đồn đấu la cùng xạ mâu đấu la một kích toàn lực mới tại bề ngoài của hắn trên cắt mấy cái rải mấy xích vết thương. Đối với nó kia mấy trăm mét thân thể, căn bản không tạo được ảnh hưởng chút nào. Nhưng là Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng là một trận bị đau, liền lập tức từ bỏ cuộc đấu la cùng quỷ đấu la hai cái mục tiêu trực tiếp quay người công kích Thiên Quân cùng Hàn Ma. Thiên Quân né tránh không kịp, trọng trọng chịu Thái Thản Tuyết Ma Vương một chưởng. Lập tức ngực lõm, một ngụm tiên huyết phun ra. Một bên trị liệu hệ hồn sư vội vàng tiến lên, mấy đạo sữa màn ánh sáng màu trắng chậm rãi khôi phục Thiên Quân đấu La thương thế. Thiên Quân đấu La công kích gắt gao, cái này đối với toàn bộ săn giết hành động cũng không phải là một cái chuyên tốt. Bỉ Bỉ Đông không có xuất thủ, nàng một đôi mắt liền như là gián động, chăm chú nhìn chằm chằm Thái Thản Tuyết Ma Vương. Đúng lúc này, Trong sơn gốc lại xông ra ba cái thân cao hơn 50m thái thản tuyết ma. Nếu như đoán không tệ, đây cũng là kia ba cái 10 vạn năm thái thản tuyết ma. Một bên chờ đợi đã lâu xả mâu đấu la, đâm đồn đấu la cùng ma hùng đấu la nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Đệ vào phía trước nhất cuộc đấu la cùng quỷ đấu la đã bắt đầu bại lui hình dạng, thiên quân cùng hàng ma đấu la cũng không dám cận thân cùng nó tiếp xúc. Bỉ Bỉ Đông vẫn không có xuất thủ. Lệnh Hoàng phân thân. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên động, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện hai cái Bỉ Bỉ Đông. Từ vong niệm hoàng chân thân. Hai cái bị bị đông trong nháy mắt hóa thành hai cái to lớn tử vong niệm hoàng, phun ra lấy chất nhầy để cho người ta nhìn xem có chút phát lạnh. Thái Thản Tuyết Ma Vương cảm thụ được, trước mặt cái này nữ nhân mới là đối với mình uy hiếp lớn nhất người. Hắn Liều Lĩnh, vọt thẳng ra bốn tên phong hào đấu la vây quanh, thẳng đến bị bị đông mà đi. Kinh Cức Trú Khải. Hai cái tử vong niệm hoàng thân thể chu vi trong nháy mắt hiện ra từng cây chiều dài vượt qua 1m tử hắc mộc gai. Dây đặc tại bị bị đông thân thể mỗi một chỗ. Áo giáp nhìn mặc dù nặng nề, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng nàng di động năng lực. Thái Thản Tuyết Ma như ngọn núi nhỏ nắm đấm vung vẩy xuống tới, trực tiếp đem bị bị đông đơ bay, đâm vào xa xa trên sườn núi. Những cái kia tiêu tử hắc sát mộc gai, lại trực tiếp quán xuyên Thái Thản Tuyết Ma vương gia thị. Cái này mộc gai có độc. Thái Thản Tuyết Ma vương vừa sợ lại đều, hắn tại cảm thụ được thể nội hồn lực tại lớn diện tích xoáy mòn. Cái kia vừa mới bị một quyền đánh bay bỉ bỉ đông lại lần nữa bay trở về, kia Thái Thản Tuyết Ma Vương 10 điểm không hiểu, cái này nữ nhân lại có thể tại toàn lực của mình một kích xuống dưới bất tử. Coi như không chết, cũng hẳn là trọng thương a. Nhưng là nó chỗ nào biết rõ, bỉ bỉ đông thứ 9 hồn kĩ có thể so với người tiên. Dù là thân thể của nàng bị đánh phá thành mảnh nhỏ, cũng có thể một lần nữa tụ hợp. Chỉ cần Thái Thản Tuyết Ma Vương còn chưa tới thân cấp, liền vĩnh viễn không cách nào giết chết này trạng thái dưới bỉ bỉ đông. Dù cho có cực bắc chi địa băng tuyết chi lực bổ sung, kia thái thản tuyết ma vương hồn lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Vừa rồi Tiêu Hao đã là trong cơ thể hắn sáu thành hồn lực. 20 vạn năm qua, đây là hắn lần thứ 2 cảm giác được tử vong nguy hiểm. Lần trước, hay là hắn hướng Tuyết Đế cầu hãi lúc, bị Tuyết Đế đánh thành gần chết. Xương đầu một cái tất cả xương cốt cũng bị đánh thành phấn vụn, tự mình khôi phục gần ngàn năm mới tu dưỡng tới. Những này nhân loại thực lực, thật rất cường đại. Bị bị đông lại là hai đạo hồn khí bay ra. Tử ngược hồn lực trực tiếp xé mở Thái Thản Tuyết Ma Vương chân trái. Thân thể cao lớn đã mất đi chèo chống, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, cả tòa sơn cốc cũng rung động mấy lần. Thái Thản Tuyết Ma Vương toàn thân ra thịt dày đặc, cũng không có cái gì cho yếu hại. Bỉ Bỉ Đông mở ra lối riêng, trực tiếp theo hắn cứng rắn nhất chân ra tay. Cái này hoàn toàn ngoài Thái Thản Tuyết Ma Vương dự kiến. Thái Thản Tuyết Ma Vương đã triệt để bị Bỉ Bỉ Đông chọc giận. Phía trên cuộc đấu La Quỷ đấu La năm đúng thời cơ, trực tiếp phát động tự mình mạnh nhất hồn kỵ trực tiếp bẻ gãy thái thản tuyết ma vương chân trái. Như nước suối tiên huyết tại tấm băng trên bốc lên bừng bừng nhiệt khí, đem chu vi băng tuyết hòa tan. Thái thản tuyết ma vương bị đau, hắn đã manh động thay ý. Phía sau sơn cốc chính là xà huyệt của hắn. Chỉ cần lui trở về xà huyệt, đám này nhân loại muốn giết tự mình liền không có đơn giản như vậy. Vị bị, bị đông sao có thể nhường hắn toàn nguyện, phân thân trong nháy mắt liền ngăn cản lại đường lui của hắn. Phân thân thực lực mặc dù cùng bản thể đồng dạng cường đại, nhưng lại không có nghịch thiên thứ 9 hồn kỵ bất tử hồn kỵ. Thái Thản Tuyết Ma Vương dưới cơn thịnh nộ, liền trực tiếp đem phân thân trụ thành phân vụt. Bỉ Bỉ đông sắc mặt một trận tái nhợt, hiển nhiên phân thân tử vong đối nàng ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhưng là phân thân cũng tạm thời kéo lại Thái Thản Tuyết Ma Vương một lát, bị Bỉ Bỉ đông bản thể công kích sau đó tiếp đến. Thái Thản Tuyết Ma Vương kia thân thể to lớn, trong nháy mắt xuất hiện một cái một người cao xuyên qua động. Kia Thái Thản Tuyết Ma Vương chịu đựng kịch liệt đau nhức, cuối cùng vẫn chạy trở về nơi ở của mình. Thái Thản Tuyết Ma Vương mặc dù chạy, nhưng là kia ba cái 10 vạn năm Thái Thản Tuyết Ma liền không có vận khí tốt như vậy. Tại tám vị phong hào đấu la lang lăng lệ công kích đến, không có quá nhiều một cái lớn sẽ liền mất mạng. Tại cái này ba bộ trên thi thể, lên lấy được năm khối hồn cốt, trong đó còn bao gồm một khối hi hữu nhất thân thể hồn cốt. Chỉ bằng vào cái này năm khối hồn cốt, liền đã không lỗ. Vị bị, bị Đông cầm khối kia thân thể hồn cốt, đi vào trọng thương thiên quân đấu la bên cạnh. Nếu như không phải vừa rồi thiên quân đấu la không sợ tính tử, đè vào phía trước nhất. Chỉ sợ, nàng cũng tìm không thấy chỗ sơ suất đến trọng thương Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thiên Quân Trường Lão, khối này hồn cốt là ngươi nên được. Mặc dù nhường Thái Thản Tuyết Ma Vương chạy, nhưng là đám người cũng không có nhũ chí. Dù sao 20 vạn năm hồn thú, sao có thể có dễ giết như vậy? Bọn hắn đã đả thương nặng Thái Thản Tuyết Ma Vương, hắn hiện tại chỉ sợ không đủ định phong thời kỳ một nửa. Hiện tại đoán Trường Vô Luận bọn hắn câu dẫn, kia Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng sẽ không theo trong huyết động ra. Cho nên khi xuống dưới duy nhất biện pháp chính là vào lỗ đuổi theo giết Thái Thản Tuyết Ma Vương. Đám người căn bản không dám lãng phí thời gian, bởi vì hồn thú tốc độ khôi phục xa xa so nhân loại thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu như cho Thái Thản Tuyết Ma Vương một tia thở dốc, sợ là lại chính là một trận ác chiến. Nhưng là Thái Thản Tuyết Ma Vương hang động vô cùng to lớn, ẩn nấp khí tức về sau càng là không có đầu mối. Muốn tại cái này to lớn trong huyễn động tìm ra hắn, cũng là cần không nhỏ độ khó. Lúc này bị bị Đông Thỉ mở miệng nói, Yên tâm, hắn chạy không được. Ta đã ở trên người hắn gieo xuống nhện hoàng ấn ký, có thể rõ ràng phân biệt hắn vị trí. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé trương 40, vang đế nhúng tay. Còn muốn chạy? Bị bị đông khỏe miệng có chút coi nhẹ. Hồn thú trung quy là hồn thú, căn bản không có người trí thông minh cùng đầu não. Một đoàn người căn bản không mất nhiều đại lực ý, liền trực tiếp tìm được dấu ở lòng đất thái thản tuyết ma vương. Bây giờ Thái Thản Tuyết Ma Vương đã đã mất đi vẻ xưa uy vũ, một thân hiện ra bạch sắc da lông có chút u ám. Chân trái đã biến mất không thấy gì nữa, vết thương đã kéo màn. Lực vị trí đập vào mắt tỉ mỉ xuyên qua tổn thương, thậm chí có thể trông thấy viên kia hoạt bát ngay tại nhảy lên trái tim. Vừa rồi bị bị đông một kích cuối cùng, kém một chút liền có thể trực tiếp vỡ nát Thái Thản Tuyết Ma Vương trái tim. Nhưng là đáng tiếc, lệ một điểm. Lúc này Thái Thản Tuyết Ma Vương, trong mắt tràn đầy thản nhiên, can bạn không có trước đó thụ thương bồi rối, một tia không tốt ý niệm xông lên trong lòng mọi người, khó nói cái này thái thần tuyết ma vương, còn có lưu hậu thủ gì. Lúc này, chỗ cửa hang chậm rãi xuất hiện một cái hạt tử. Cái này hồn thú, mặc dù chỉ có không đến dài 2m, nhưng là người ở chỗ này lại không người có can đảm khinh thị hắn. Hắn cùng phổ thông hạt tử hoàn toàn khác biệt, cái này hạt tử xương cùng chỗ tổng cộng có 5 lễ, mỗi một lễ đều là mê người màu xanh biếc. Kia màu xanh biếc lóe ra, là tràn ngập sinh mệnh quang trạch. Tại cuối cùng một tiết cái đuôi bên trên, kim cương hạt tròn đuôi câu treo lên thật cao. Nếu như đoán không tệ, đây chính là cực Bắc chi điệu Tam đại Thiên Vương ban đầu thái Thản Tuyết Ma Vương cùng Tuyết Đế bên ngoài băng đế. Hiện tại hắn tu vi, đại khái tại 35 vạn năm chi phối. Nhân loại, các ngươi không nên tới nơi này. Một đạo rầu có tự tính thiếu nữ âm thanh, theo băng Bích Đế Hoàng bỏ gặp trong miệng truyền ra. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, rời đi nơi này. Băng Đế chậm rãi nói. Giờ đi nơi này a?" Thần Minh 10 điểm không cam lòng. Muốn biết rõ, bọn hắn hao hết 9 châu 2 hổ chi lực mới đi đến được nơi này. Nếu như bây giờ ly khai, liền tương đương với phí công nhọc sức, nhưng là tăng thêm một cái băng đế, võ hồn điện chính là có thể thắng sợ cũng chính là thắng thảm. huống chi, tu vi kinh khủng nhất tuyết đế còn không có xuất thủ. Dựa theo hình thức đến phân tích, ly khai ngược lại là lựa chọn tốt hơn. "Cái này băng đế giao cho ta, các ngươi toàn lực phụ trách trợ giúp thánh tử hấp thu hồn hoàn." Bị bị đông đột nhiên mở miệng nói, "Mọi người đều là khẽ giật mình. Giáo hoàng điện hạ, ngài không thể dạng này, A Kiêu Băng Đế tu vi đã tiếp cận 40 và năm, căn bản không phải một mình ngài có thể chiến thắng." Ý ta đã quyết, kia băng đế lại là không có vội vã động, chỉ là có chút tiếc hận. "Các ngươi thật quyết định như vậy à? Nếu như ta đoán không tệ, các ngươi tại thế giới loài người cũng là cường giả đỉnh cao. Làm gì vì một cái hồn thú, chôn vùi tính mạng của các ngươi đâu?" Thần Minh biết rõ,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 Băng đế trên thân cũng là tràn đầy chiến ý, bị bị Đông Cường Đại, lại là vượt già khỏi nàng tưởng tượng. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch, vì sao Thái Thản Tuyết Ma Vương bại lui nhanh như vậy. Ma Chu Triệu Hoán, kia băng đế dưới chân lan tràn ra từng tầng từng tầng màu xanh sẫm vương sáng, dưới mặt đất leo ra từng cái thân thể bán kính khoảng nửa mét màu xanh sẫm độc chi trùng. Màu xanh sẫm độc chi trùng là tại bị bị Đông hồn khí ảnh hưởng dưới, hấp thu dưới mặt đất tử khí cùng sát khí tụ tập mà thành. Những này màu xanh sẫm nhẹ ngoại trừ có được bản thân tính công kích bên ngoài, thậm chí còn mang theo cường đại độc tố. Băng đế lại không chút nào e ngại, phía sau câu nhọn nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt bị thấu xương hàn băng phong tỏa, những cái kia bị bị bị đồng triệu hoán đi ra nhện cũng bị đông cứng. Mẫn Diệt, theo băng đế thanh âm rơi xuống, những cái kia băng cứng lập tức vỡ nát. Đi theo băng cứng cùng một chỗ nát bấy, còn có những cái kia bị đông lại màu xanh sẫm nhẹ. Nói thật, bị bị đông là căn bản không cách nào chiến thắng băng đế. Dù cho nàng là song sinh võ hồn 99 cấp cực hạn đấu la, nhưng là cũng may, mục tiêu của nàng cũng không phải là chém giết băng đế, mà là đem băng đế kiếm chân. Trái lại những người còn lại, kia Thái Thản Tuyết Ma Vương thân thể đã thu nhỏ đến cùng nhân loại đồng dạng lớn nhỏ. Mặc dù tốc độ có tăng lên, nhưng là công kích lại là rất rõ ràng hạ xuống. Thêm nữa Thái Thản Tuyết Ma Vương thân có trọng thương. Cúp đấu la mấy người cũng không dám tạm tư, dù sao giáo hoàng miện hạ ngay tại đau khổ cùng kia băng đế giằng co. Thái Thản Tuyết Ma Vương nội tâm có chút bĩ thường, tự mình đường đường 20 vạn năm hồn thú khó nói ngay tại chết tại nhân loại trong tay. Không, hắn không phục. Thái Thản Tuyết Ma Vương quanh thân lập tức bộc phát ra mảnh liệt kim quang, vừa rồi thương thế vậy mà trong nháy mắt phục hồi như cũ, bị chém đứt chân trái vậy mà cũng trong nháy mắt dài đi ra. Thể nội khô kiệt hồn lực, cũng trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Quỷ Mị trầm giọng nói: Đây là Thái Thản Tuyết Ma Vương tại nghiên ép sinh mệnh bản nguyên của mình cùng thể nội Thái Thản cự nhân huyết mạch. Mọi người không nên kinh hoàng, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Thái Thản Tuyết Viên Vương cuồng tiếu không thôi. Hôm nay, coi như ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt sống. Chúng ta là hồn hoản. Nam mô. Cú đấu la thẳng đến Thiên Quân đấu la mà đến, cái này một quyền, trọng thương chưa lành Thiên Quân đấu la tuyệt đối gánh không được. Một bên hàng ma đấu la không chút do dự ngăn tại Thiên Quân đấu la trước mặt. Bàng bạc hồn lực trong nháy mắt tràn vào hàng ma đấu la gân mạch cùng máu thịt bên trong, toàn thân làn ra một khối lại một khối nổ tung. Hàng ma đấu la toàn thân tiên huyết phục trên đất, không biết sinh tử. Hàng ma miệng hạ chỉ là trọng thương, còn chưa có chết. Tiệp Quang Minh hệ trị liệu hồn sư đầu đầy mồ hôi, vội vàng dùng ra bản thân mạnh nhất trị liệu hồn kỹ. Tại hàng ma đấu la phía sau thiên quân đấu la cũng không thoải mái, số lượng không ít hồn lực xuyên qua hàng ma đấu la thân thể đảo loạn lấy trong cơ thể hắn gân mạch cùng huyết độ. Mặc dù nhìn 10 điểm chận vật, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nguy hiểm tính mạng. Thái Thản Tuyết Ma Vương một chiêu, liền để hai vị đỉnh phong đấu la đã mất đi năng lực hành động. Còn lại cuộc đấu la cùng quỷ đấu la hai người nhìn nhau, lần nữa phát động ra võ hồn dung hợp kỹ. Sa Mâu đấu la, đâm đổn đấu la cùng Ma Hùng đấu la cũng nắm lấy thời cơ, trực tiếp đem Thái Thản Tuyết Ma Vương tru vì phong kiến. Võ hồn tăng phúc hệ phụ trợ hồn sư một đạo lại một đạo chúc phúc hồn kỹ giống không cần tiền đồng dạng vùng ra, thậm chí đã có người tiêu hao hồn lực của mình. Một trận chiến này, nhất định là Võ Hồn Điện thành danh chi chiến. Đám người căn bản không dự cho Thái Thản Tuyết Ma Vương phát động chiêu tiếp theo hồn kĩ cơ hội, mấy đạo hồn kĩ trực tiếp vung nói trên mặt của hắn. Thái Thản Tuyết Ma Vương lồng ngực lần nữa bị xé nứt, cháy đen cánh tay thậm chí tản ra thịt nướng mùi thơm. Thần Minh biết rõ, đến hắn xuất thủ thời điểm. Cái gặp tần minh thân ảnh như là một đạo thiểm điện vọt thẳng tiến vào chiến trường, một cái to lớn chảo ảnh thẳng đến Thái Thản Tuyết Ma Vương mặt, trong đó thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được một chút tiếng lóng ngâm. Rang rắc. Thái Thản Tuyết Ma Vương cứng rắn nhất xương đầu tại chịu đựng Phong Hào đấu la hơn 10 đạo mạnh nhất hồn kỹ công kích về sau, Tân Minh hồn kỹ xuống dưới bẻ gãy hắn cuối cùng một góc xương dạ. Xương đầu trong nháy mắt vỡ nát, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe đầy đất. Còn lại một nửa thi thể cũng khôi phục Thái Thản Tuyết Ma Vương nguyên bản lớn nhỏ. Chương 41: Băng đế thối lui. Thái Thản Tuyết Ma Vương thi thể ngã xuống, một bên băng đế lại là phẫn nộ tới cực điểm. Thân minh dám người hành vi, không khác là tại khiêu chiến nàng Tôn Nghiêm. Băng Đế 10 điểm tức giận, trước mặt cái này nhân loại nữ nhân 10 điểm khó giải quyết. Hồn khí công kích xuất quỷ nhập thần, khó mà đoán trước. Nếu như không phải nàng có được cường đại tu vi ủng hộ, có lẽ sẽ thua ở trước mắt cái này nữ nhân trong tay. Băng Đế, ngươi tu vi tuy cao, nhưng là sức chiến đấu nhưng còn xa không bằng Thái Thản Tuyết Ma Vương. Bây giờ Thái Thản Tuyết Ma Vương đã chết, khó nói ngươi cũng nghĩ chết ở đây a. Bị bị đông lại là một đạo hồn khí vung ra, tại Băng Đế kia cứng rắn khôi giáp trên bắn tung tóe lên đạo đạo hỏa quang. Mặc dù chỉ để lại mấy đạo bạch sắc dấu vết, cũng không có đánh vỡ băng đế phòng ngự. Nhưng là băng đế vẫn như cũ có chút bị đau, thân thể cũng sẽ không khỏi lui về phía sau mấy phần. Nàng không hề động, bị bị đông nói không tệ. Thái Thản Tuyết Ma Vương đã chết, còn lại nhân loại tùy thời có thể lấy vùi đầu vào công kích nàng chiến đấu chính xác. Một cái bị bị đông có thể giằng co, nhưng là tăng thêm nhiều như vậy cường đại nhân loại, cây cân quả cân tất nhiên sẽ hướng đối phương nghiêng. Đến lúc đó Sinh mệnh của mình an toàn thật liền khó mà bảo đảm. Nàng liếc qua đã trở thành thi thể thái thản tuyết ma vương, trong mắt lóe lên vẻ bi thương. Hai cái hồn thú mặc dù không hợp nhau, nhưng là chí ít cũng quen biết mười mấy và năm. Làm cực bắt chi điệu tam đại thiên vương, là nàng thu được thái thản tuyết ma vương cầu cứu thời điểm, không có nhiều hơn suy tư liền trực tiếp chạy đến. Nàng mươi điểm không cam lòng lần nữa nhìn một cái trước mắt những này nhân loại, nếu như tuyết đế xuất thủ liền tốt, những này nhân loại đều phải chết. Băng đế thân ảnh dần dần biến mất tại trong huy động, trong lòng mọi người dẫn theo một hơi cũng nỗi lòng. Bị bị đông sắc mặt trắng bệ, một bên ma hùng đấu la vội vàng đỡ lấy. Tất cả mọi người biết rõ, đây là giáo hoàng miện hạ tại giặc chống. Làm một nhân loại, cùng một cái gần 40 vạn năm hồn thú giang co. Vô luận là hồn lực vẫn là tinh thần, tiêu hao đều là cực lớn. Nhưng là cũng may, Thái Thản Tuyết Ma Vương rốt cục chết rồi. Tân Minh xếp bằng ở Thái Thản Tuyết Ma Vương bên cạnh thi thể. Một cái to lớn huyết hồng sắc hồn hoàn chậm rãi thăng lên, kia nồng đậm hồng sắc chính xác còn mang theo điểm điểm kim sắc cuốn sáng. Đây là một cái 215 vạn năm siêu cấp hồn thú hồn hoàn, cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy hấp thu. Thần Minh đã rõ ràng cảm thấy hồn lực niên hạn bão hỏa, nhưng là cũng may, võ hồn lực đẩy độ cũng không phải là quá mạnh. Hắn run run rẩy rẩy khống chế hồn hoàn di động, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Các vị phong hào đấu la cũng là nín hơi, khẽ động khẽ động nhìn chằm chằm Tân Minh. Hấp thu hồn hoàn sự tình, không thể từ ngoại nhân nhung tay, chỉ có thể bản thân xuất thủ. Bọn hắn có thể làm, chính là ở trong lòng yên lặng cho thánh tử điện hạ cầu phúc. Không được, đến cực hạ. Tân minh đầu pháng phất muốn nổ tung, mà kia hồn hoàn cách hắn còn có nhất định tự ly. Nhưng là bây giờ, vô luận hắn làm sao thôi động kia hồn hoàn cũng sẽ không tiếp tục nhúc nhích nửa phần. Đột nhiên, trong đầu một cỗ nhạt làm sắc hồn lực theo trường sinh châu bên trong chạy ra, đồng thời nhanh chóng cùng hắn đệ nhất võ hồn hòa làm một thể Cơn cổ căng đau cảm giác trong nháy mắt liền đạt được làm dịu, kia đỉnh trệ hỗn hoàn cũng bắt đầu di động. Rốt cục, kia hồn hoàn rốt cục đi tới Ngũ Trảo Kim Long Võ Hồn phía trên. Hấp thu Thái Thản Tuyết Ma Vương hồn hoàn, nhất định phải chịu nổi hồn hoàn bên trong kia bạo ngược hồn lực năng lượng. Một khi là thân thể cùng ý chí không kiên trì nổi, rất có thể tạo thành phản vệ chí mạng kết quả. Rốt cục, kia hồn hoàn rốt cục xuất phục tại Trần Minh. Kia nồng đậm huyết sắc hồn lực, giống như là chờ đợi đã lâu rốt cục tìm được phát tiết lỗ hổng. Lập tức như là hại nạ bách xuyên đồng dạng giống Tần Minh phương hướng chen chúc mà tới. Nồng đậm huyết sắc hồn lực trong nháy mắt đem Tần Minh bao phủ ở bên trong, một cỗ to lớn nhiệt lưu lập tức tràn vào Tần Minh gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Cỗ này mãnh liệt khí tức vừa tiến vào Tần Minh thân thể liền bắt đầu cải tạo cùng cường hóa thân thể của hắn. Tần Minh bộ mặt rễ rủa lấy, lúc này tiếp nhận thống khổ chỉ có chính hắn rõ ràng. Nhưng là hắn không thể dễ dàng buông tha, bởi vì cái này hồn hoàn kiếm không dễ. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la bị trọng thương, quốc đấu la cùng quỷ đấu la thụ thương không nhẹ, những người khác cũng là bị thương. Còn có bị bị đông, vì hắn càng là tiêu hao tự mình linh hồn lực. Kiêu huyết sắc hồn lực rốt của Cẩn Ngấp, hết thể quay về yên tĩnh. Tại tần minh thứ 6 hồn hoàn vị trí bên trên, cũng bị một cái huyết sắc càng thêm nồng đậm mười vạn năm hồn hoàn bổ sung. Chúc mừng thánh tử điện hạ. Các vị phong hào đấu la vội vàng nói chúc. Cảm tạ các vị trưởng lão cùng ngũ thân đại nhân nỗ lực. Thần Minh cảm kích nói. Bỉ Bỉ Đông thì mặt không biểu tình. Hấp thu là được, lần này hồn sư tranh tài, nhóm chúng ta võ hồn điện nhất định phải nhất cử có 102 thiên hạ. Đám người lại tại trong huyết động tu dưỡng mấy ngày, có thực vật hệ hỗ trợ hồn sư tại, cũng không sợ thiếu khuyết đồ ăn. Chỉ là đáng tiếc là, mặc dù có hàng ma đấu La thay Thiên quân đấu La chặn kia một kích chí mạng, nhưng La Thiên quân đấu La vẫn không có ứng đến mất tới. Thiên quân đấu La tại mười mấy năm trước liền từng cùng tiên niệm giáo Hoàng Thiên Tầm Tật cùng một chỗ săn giết hồn thú. Khi đó trong cơ thể hắn liền đã lưu lại ám tật. Bây giờ cũng mới tổn thương giao thoa, cho dù là trị liệu hệ hồn sư điên cuồng phát ra, cũng khó có thể vãn hồi Thiên Quân Đấu La một cái mạng. Nhìn qua Thiên Quân Đấu La thân thể dần dần trở nên lạnh, bị bị Đông Tiện tay vung ra một đám lửa đem Thiên Quân Đấu La thi thể đốt thành tro, sau đó đem cho cốt thu thập được trong một chiếc hộp giao cho một bên ma hùng đấu la. Thiên Quân Đấu La là võ hồn điện dâng hiến cả đời, đem hắn đưa vào võ hồn điện cấm địa, vĩnh hưởng vạn thế an linh. Võ hồn điện cấm địa là mai táng các đời võ hồn điện giáo hoàng cùng trưởng lão Hải cốt địa phương. Tiên nhiệm giáo hoàng Thiên Tâm tận, cũng chôn ở nơi đó. Vệ phần kia theo Thiên Quân đấu La trên thân rơi xuống ba khối hồn cốt, cũng cùng nhau bị bị bị đồng thu vào. Cái này hồn cốt, tự nhiên vẫn là phải truyền thừa tiếp. Cực bác chi địa sự tình tạm thời có một kết thúc, Thiên Quân đấu La hy sinh là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng nếu là chiến đấu, liền khó tránh khỏi có hy sinh. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đã bắt đầu. Mặc dù Tần Minh bọn người chưa chạy về, nhưng là cũng không cần gấp. Bởi vì võ hồn điện đại biểu đội làm hạt giống đội ngũ, là không cần tham gia hải tuyển thi đấu. Hấp thu thứ 6 hồn hoàn, Tần Minh hồn lực đã cao tới 61 cấp. 16 tuổi hồn đế, đây đủ ngưỡng thế nhân khó mà với tới. Mà vạn năm vừa gặp thiên tài, thuộc về võ hồn điện. Chúc mừng Thánh tử điện hạ thành công đột phá hồn đế. Vừa mới trở lại Thánh tử điện, Tố Ngọc liền tiến lên đón. Cho ta chuẩn bị nước nóng, ta phải thật tốt tắm rửa. Đúng, ta không có ở đây cái này hơn 1 tháng có cái gì tin tức? Tố Ngọc lập tức nói, có một ít tin tức, Thánh tử điện hạ ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thần Minh hứng thú, cái này Tố Ngọc vậy mà như thế khẳng định. Vậy thì tốt, sau đó ta nhất định phải nhìn kỹ một cái. Thần Minh mở miệng nói, hiện tại hắn phải nhanh đi tắm rửa, trên thân đã khô cạn tiên huyết cùng cho bụi đính vào hắn trên thân, cực kỳ khó chịu. Chương 42, trở lại võ hồn điện. Thiên Đấu Đế quốc thứ 1 tên Gia Biên. Tự nhiên là Trần Minh một mực chú ý Sử Lai like Khắc học viện. Nhưng là làm cho người khiếp sợ là, Sử Lai like Khắc trong học viện hiện ra ba cái tuyệt thế thiên tài, hồn lực đều đã đạt đến 50 cấp. Vừa ra trận, liền lấy thế sét đánh lôi đình như là Tổi Khô Lạp Hổ chiến thắng Thiên Đấu Đế Quốc cái khác đội ngũ, không tốn sức chút nào đoạt được thứ 1 tên. Lần này tại tranh tài bên ngoài, phảng phất mọi người đối chiến này đến từ Sử Lai like Khắc học viện đại biểu đội càng thêm xem trọng. Bọn hắn tỷ lệ đặt cược, thậm chí so Võ Hồn Điện còn cao hơn. Đây ba người." Thần Minh mở miệng nói, "Theo thứ tự là Đường Tam, Cao Lỗi cùng Ngọc Thiên Thành. Nơi này là bọn hắn tài liệu cả kẽ." Tân Minh tiện tay tiếp nhận, phía trên tinh mịn chữ viết ký càng giới thiệu Sử Lai like Khắc học viện đại biểu đội hồn khí cùng uy lực lớn gây nên tính ra, cuối cùng bọn hắn cho ra kết quả là có thể chiến thắng 2 đến 3 tên hồn đế. Trái lại võ hồn điện đại biểu đội, Hoàng Kim Nhất đại mặc dù có Thần Minh trợ giúp, nhưng là hồn lực tu vi nhưng như cuối cùng tiếp trước tu vi không kém quá nhiều. Ba người hộ lực đều là 50 bản cấp. Nếu như không có Trần Minh, võ hồn điện thất bại. Đây cũng là bị bị Đông, vội vã là Trần Minh săn bắt hồn hoàn trọng yếu nguyên nhân. 3 ngày sau, đến từ Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc 32 chi đại biểu đội liền đem đến Võ Hồn Thành, cùng Võ Hồn Điện đại biểu đội tổng tam thập tam chi đội ngũ đến tranh đoạt cái này toàn bộ đại lục cao nhất vinh dự. Bị bị Đông cũng tự mình đem Võ Hồn Học viện đại biểu đội tập hợp ở cùng nhau, tự mình nói chuyện. Lần này hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, Ban thượng cũng là chưa từng có phương phú. Ngoại trừ nguyên bản liền định tốt 3 khối hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông lại lấy ra một khối thân thể hồn cốt. Muốn biết rõ, một khối thân thể hồn cốt giá trị không thua gì còn lại 3 khối chung vào một chỗ. Đại lục hồn sư điên cuồng. Thần Minh trở lại thánh tử điện, nằm ở trên giường. Bỉ Bỉ Đông khẳng định biết làm hai tay chuẩn bị, nàng lấy được tin tức, tuyệt đối so với mình càng thêm toàn diện. Cho nên nàng cũng có thể cảm nhận được, một chút thiên tài hồn sư cho võ hồn điện mang tới áp lực. Nếu như không ra thần minh sở liệu, ám sát đội ngũ cũng đã tại võ hồn thành cùng thiên đấu đế quốc biên cảnh Mai Phục Tốt. Về phần nói lấy được hiệu quả, thần minh lại là không quá để ý. Muốn vốn có mấy tên thậm chí mười mấy tên hồn thánh hồn đấu la bảo hộ đội ngũ giới, không lọt thân phận giết chết một người, quá khó khăn. Húng chi, kia đường tam cũng là ám chiêu không ít. Thiên đấu đế quốc, mười lăm chi tất cả học viện chiến đội cùng lao sư, tại năm trăm tên hoàng gia kỵ sĩ đoàn sĩ binh hộ tông giới Một nhóm hơn 1000 người xuất phát tiến về tổng quyết tái tổ chức địa Võ Hồn Thành. Đám người ly khai thiên đấu thành đã vượt qua thời gian nửa tháng, lúc sắp đến gần thiên đấu đế quốc cùng Võ Hồn Thành biên cảnh. Ngọc Tiểu Cương tại tấn cấp thi đấu kết thúc ngày thứ 2 liền biến mất, đi nơi nào thậm chí liền Đường Tam cũng chưa từng cáo tri. Đội trưởng đã theo đái một bạch thay đổi trở thành Đường Tam, sự thật chứng minh, Đường Tam đảm nhiệm cái này, đội trưởng cũng có thể nhường chi đội ngũ này càng thêm xuất sắc. Dũng lượng trong xe ngựa Đường Tam nhìn qua những này tự mình đồng đội. Hôm nay Đường Tam, hồn lực đã cao tới 56 cấp. Tuổi của hắn, bất quá 15 tuổi, từ một loại nào đó phương diện tới nói, hắn thiên phú thậm chí một lần có thể siêu việt võ hồn điện thánh tử Trần Minh. Ngồi tại hắn hai bên theo thứ tự là Cao Lỗi cùng Ngọc Thiên Thành. Hai người này mặc dù là nửa đường mới gia nhập Sử Lai like Khắc học viện, nhưng là triển lộ ra thiên phú và thực lực đầy đủ để cho người ta ghé mắt. Đặc biệt là Ngọc Thiên Thành Mặc dù hồn lực so sánh Đường Tam muốn thấp hai cấp, nhưng là hắn võ hồn chính là đại lục đệ nhất thú võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Nếu quả như thật đánh nhau, Đường Tam cũng không dám nói mình liền tuyệt đối có thể toàn thắng Ngọc Thiên Thành. Về phần cao lỗi, thì là trong đội ngũ thần bí nhất tồn tại. Hắn xuất thủ, càng giống là dấu ở trong bóng tối thích khách, giống một con rắn độc, bất cứ lúc nào cho người ta một kích chí mạnh nhất. Mặc dù mấy năm trôi qua đám người rèn luyện đã tương đương không tệ, Nhưng là cao lỗi trên người loại kia khí tức đường tam nhưng như cũng không phải quá ưa thích, thậm chí có chút phản cảm. Lần tranh tài này, đối với nhóm chúng ta uy hiếp lớn nhất vẫn là chi kia đến từ Võ Hồn Điện tiến cử đội ngũ, chỉ có chiến thắng bọn hắn, nhóm chúng ta mới có thể thu được sau cùng quan quân. Vừa nhắc tới chi đội ngũ kia, sắc mặt của mọi người cũng âm trầm xuống. Bọn hắn đều đã theo Ngọc Tiểu Cương trong miệng, biết được tương lai đối thủ cường đại, nhất là Võ Hồn Điện Thánh Tử Trần Minh. Tuổi tác mặc dù so Đường Tam phải lớn hơn một tuổi, Nhưng là hồn lực đẳng cấp lại cao hơn bọn hắn một cái đại cảnh giới. Mặc dù những người này phục dụng đường tam theo băng hỏa lượng nghi nhãn chính xác mang ra tiên thảo, cũng có được dạng này tiềm lực. Nhưng là, bọn hắn hiện tại dù sao còn không có đạt tới cấp bậc kia. Trong trận đấu muốn đối mặt đối thủ như vậy, lấy bọn hắn thực lực bây giờ đơn giản là mười điểm khó khăn. Nếu như tần minh chỉ là phổ thông hồn đế, bọn hắn có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng là kia kinh khủng hồn hoàn phối trí, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn mà dừng lại. Nhưng là, đối thủ đã tồn tại, bọn hắn lại không thể trốn tránh. Như thế nào chiến thắng đối thủ, thành bọn hắn một mực tại tự hỏi vấn đề. Kia Ngọc Thiên Thành thì là trước tiên mở miệng. Kia Trần Minh hồn lực phối trí lại cao hơn lại có thể như thế nào, cũng bất quá chỉ là một tên vừa mới tấn thăng hồn đế. Ta một người, liền đầy đủ bãi bình hắn. Ngọc Thiên Thành khẩu khí 10 điểm cuồng vọng, Đường Tam lại là có chút bận tâm. Cái này Ngọc Thiên Thành tính cách, hắn cũng không phải là quá ưa thích. Thiên phu có, thực lực có, nhưng lại cực kỳ kiệt ngạo bất tuân, thường xuyên ưa thích đơn đả độc đấu. Đám người cũng đều biết rõ Ngọc Thiên thành tính cách, liền không nói gì. Ta biết rõ tự nhiên thực lực rất cường đại, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một bên Đái Mục Bạch mở miệng nói, "Chu Trúc Thanh sau khi chết, Đái Mục Bạch toàn bộ tính cách cũng giống như bị chuyển biến, cả ngày bên trong trầm mặc không nói. Cái này mấy thời kỳ, Đái Mục Bạch mỗi ngày cũng đang buôn ba tại điều tra đám kia sơ tặc. Chu Trúc Thanh bản gia cùng hoàng tộc, cũng phái ra đội ngũ điều tra." Nhưng là đáng tiếc, cuối cùng cũng đem định tính là phổ thông sơn tặc căn cứ. Nhưng là đại mục bạch từ đầu đến cuối đều cảm thấy, căn bản không có đơn giản như vậy. Kẻ xuất thủ bóc nát trúc thiên huyết hổ người, kia ngoan lệ căn bản không giống như là sơ tặc, càng giống là chuyên nghiệp tổ chức sát thủ. Nếu như cho ta cơ hội, ta có thể trong bóng tối một kích mất mạng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải có sơ hở có thể tìm ra. Cao Lỗi chậm rãi mở miệng nói. Đường Tam gật gật đầu, mặc dù hắn không quá ưa thích Cao Lỗi nhưng là đối cao lỗi thực lực hắn vẫn là hiểu rõ. Cao lỗi Võ Hồn Võ Hồn là U Minh Lôi Nhận, đặc điểm chính là lực bộ phát cực kỳ cường hãn. Trước đó tại săn bắt hồn hoàn quá trình bên trong, cao lỗi lấy 47 cấp thực lực thậm chí một chiêu trực tiếp bị mất mạng một cái tu vi hiện tại một vạn năm ngàn năm hồn thú. Vô luận như thế nào, lần này là nhóm chúng ta sử lai like khắp thất quái thành danh chi chiến. Hy vọng các vị chân thành đoàn kết. Tại Thiên Đấu Đế quốc đội ngũ rất phía trước, là một cô mang theo hoàng gia tiêu chí xe ngựa. Ở phía trên ngồi, chính là Thiên Đấu Đế quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà. Hắn nhìn về phía Võ Hồn Thành phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp. "Làm sao vậy, Thái tử điện hạ?" Một bên lão thái giám hơi nghi hoặc một chút, hắn chưa bao giờ thấy qua Tuyết Thanh Hà như thế. Tuyết Thanh Hà lắc đầu. "Không có việc gì, chỉ là nhớ tới một cái chuyện." Chương 43: Trận giết. Đây là một chỗ vắng vẻ đường nhỏ, ở vào hai tòa không cao gò núi ở giữa. Thứ nơi này xuyên qua, chính là Võ Hồn Thành. Một cỗ âm lãnh khí tức tử nhỏ đường hai bên trên núi truyền đến, tất cả hồn sư cũng cảm thấy. Một chút thực lực cường đại hồn sư, liền tranh thủ bản học viện học sinh bảo hộ tại sau lưng. Kiêu hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại đội trưởng rút ra trường kiếm, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người cảnh giới, có tình huống. Hộ vệ tại chúng hồn sư bên người kỵ sĩ vội vàng giơ lên trường thương, một mặt khẩn trương. Ngược lại là những cái kia hồn sư học viện học viên, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Này sơn tặc thật sự là mắt bị mù. Có dũng khí cản bọn hắn. Nhiều như vậy thiên tài hồn sư ở chỗ này, bọn hắn cần lo lắng cái gì? Tất cả học viện sư phụ mang đội không thiếu cường giả, 7, 8 chục cấp hồn lực lão sư cũng có vài vị. Dạng này đội ngũ, đến một vạn tên sơn tặc cũng vô lực dung chuyện. Đường Tam lặng lẽ nhấc lên xe ngựa một góc, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Những người này không giống như là phổ thông sơn tặc. Lúc này, vô số đá rơi như là như mưa rơi quần quần lấy từ trên trời giáng xuống. Những này đá rơi xuất hiện phi thường đột nhiên, những kỵ sĩ kia cùng hồn sư căn bản phản ứng không kịp. Địa hình nơi này đối với chi đội ngũ này cực kỳ bất lợi. Lập tức, ở vào hai bên xe ngựa tiện nhân ngửa ngửa lật. Không ít hồn sư trực tiếp bị cự thạch nện thành thịt muối, đến chết cũng không dám tin tưởng. Kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ vội vàng lùi về phía sau mấy bước, trải qua giảm sóc sau cự thạch đã không có trùng kích quá lớn lực. Thương động tách xuống, những cái kia cự thạch rất nhẹ nhàng liền bị trưởng thương chọn đến một bên. Cùng lúc đó, Các hồn sư cũng từ bỏ xe ngựa của mình, tại lão sư dẫn đầu xuống dưới cấp tốc hướng gò núi bên ngoài di động. Chỉ cần bọn hắn ly khai cái này bất lợi địa hình, xuôi xẹo như vậy chính là trên núi sơn tặc. Một bên Liễu Nghị Long muốn tiến lên trùng sát một phen, nhưng lại bị Phật Lan Đức ngăn lại. Sự tình không có đơn giản như vậy, những người này chỉ sợ không phải phổ thông sơn tặc. Không tốt, sơn khẩu bị ngăn chặn. Lúc này mọi người mới phát hiện, hai bên đi ra địa phương đã chất đầy cự thạch. Kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ còn có các hồn sư Đội vàng bắt đầu thanh lý đá vụn. Những kỵ sĩ kia nhóm thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa, các hồn sư hồn lực cũng không phải liên tục không ngừng. Cho nên, nhất định phải nắm chặt thanh lý mất cái này đống tảng đá. Nhưng vào lúc này, hai bên trên núi đột nhiên xuất hiện lấy ngàn mã tính người áo đen, lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng phía dưới vọt xuống tới. Các loại quang mang rực rỡ lập tức xuất hiện tại từng cái hồn sư trên thân, phóng thích võ hồn, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lúc đầu coi là có thể mười điểm nhẹ nhõm đánh tan những cái kia thủ phệ nhưng là sự thật lại cho tuổi trẻ các hồn sư đánh đòn cảnh cáo. Tại thủ phủ đoàn thể chính xác, thậm chí còn có triển vọng số không ít hồn sư tồn tại. Trong đó, thậm chí còn có hồn vương cường người cùng hồn đế cường giả. Mấy trăm tên hồn sư, mấy chục tên hồn vương cùng hồn đế. Đây tuyệt đối không phải một lần tình cờ ăn cướp, mà là một lần có tổ chức có dự mưu tập kích. Một bên Liễu Nhị Long cũng là một trận hoảng sợ, nếu như hắn thận xong tới, không nói tính mạng của mình có thể hay không giữ được, bọn nhỏ an nguy mới là trọng yếu nhất. Mấy trăm tên hồn sư nghe rất ít, nhưng là đại lục ở bên trên hồn sư hết thảy mới có bao nhiêu người. Một đám thổ phỉ, cảnh có được số lượng như thế to lớn hồn sư, cái này hoàn toàn là không thể nào. Những người áo đen này thực lực hiển nhiên so với người bình thường vô cùng cường hãn, thậm chí so với cái kia Thiên Đấu Đế Quốc các kỵ sĩ còn mạnh hơn. Sử lai like khắc học viện bên này, người áo đen lớn diện tích ngã xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, Đường Tam cái này tiểu tử xuất thủ thật sự là quá độc ác. Các loại ám khí điên cuồng vùng ra, Trâu cốt trận, phá giấc trầm, bá vương chìm. Cơ hồ nuối vung ra một cái ám khí, nhưng hắc y nhân kia đều muốn như bị gạt lúa mạch đồng dạng liên miên ngã xuống. Chỉ chốc lát, Sử Lai Khắc học viện Chu Vi người áo đen liền bị Đường Tam bọn người tàn sát trống không. Về phần kia hai tên hồn vương cường người, thậm chí cũng không có cần Liễu Nhị Long cùng Phất Lan nước xuất thủ, Ngọc Thiên Thành cùng Cao Lỗi liền riêng phần mình ôm đồ một người. Trong nháy mắt, liền có mấy tên người áo đen phát hiện Sử Lai Khắc học viện phương này gì lạ. Mặc dù học viện khác cũng bị tổn thương, nhưng là tuyệt đối không có phạm vết như là bị tàn sát. Năm tên người áo đen tới gần Sử Lai Khắc học viện phương hướng, mặc dù không có phóng xuất ra hồn hoàn, nhưng là bọn hắn thực lực rất cường đại. Phất Lan nước cùng Liễu Nhị Long đè vào phía trước nhất, bị quản chế tại bọn hắn cường đại hồn lực, năm người này không thể không phóng xuất ra tự mình hồn hoàn. Hai tên hồn đấu la, ba tên hồn thánh. Dạng này thực lực cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Một tên hồn đấu la tới gần đường tam Ước hiếp tiểu hài tử có gì tài ba Cách đó không xa truyền đến hừ lệnh một tiếng Đường Tam quay đầu nhìn lại Hắn nhận ra người này là Long Công Từng tại trong tinh đấu đại xâm lâm Bọn hắn từng có gặp nhau Thậm chí còn kết xuống oán qua Nhưng là không nghĩ tới Bây giờ nguyện ý ra tay trợ giúp bọn hắn lại là hắn Xa xa trên sần núi phía trên Hiện ra hai thân ảnh Mặt nạ màu đen phía dưới Chính là nguyện quan cùng quỷ mị Ta trước khi đi thánh tử điện hạ cho ta một cái cầm nang cần phải nhường nhóm chúng ta tại chiến chính xác mở ra. Quỷ mị từ trong ngực lấy ra, Cẩm Nang. Nguyệt quan có chút hiếu kỳ. Quỷ mị mở ra kia Cẩm Nang, bên trong là một tấm cẩm chắc vài vóc. Phía trên chữ cũng không nhiều, nhưng là hai người xem hết sắc mặt đều có nhiều ngạc nhiên. Thánh tử điện hạ nói, Linh Phong chí cùng Độc Cô Bác sẽ nhúng tay. Không thể nào. Chúng ta tập kích đột nhiên như vậy, cái kia lao đổ vật làm sao lại xuất hiện? Nếu như Thánh tử điện hạ nói là sự thật, Nhóm chúng ta hôm nay nhất định không công mà lui. Vì bị, bị Đông Tại phái bọn hắn trước khi đến, liền đoán được Ninh Phong chí cùng kiếm đấu La sẽ xuất thủ. Cho nên lần này, mới phái 2 người bọn họ đến đây. Bọn hắn có chút kỳ quái, nếu như Thánh Tử Điện Hạ đã sớm ngờ tới Độc Cô Bá sẽ xuất thủ, vì sao không cáo tri giáo hoàng miện hạ lại nhiều phái mấy người đến đây? Nhìn xem mặt, một cỗ màu xanh sấm khí tức lập tức tràn vào chiến trường, cũng bắt đầu nhanh chóng đánh giết lấy những hắc y nhân kia. Cảm thụ được kia quen thuộc khí tức, chính là độc cô bác, đáng chết độc cô bác. Ngụy Quan nhịn không được ở trong lòng chửi rủa nói: "Kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ?" Quỷ mị có chút hạ không được chú ý. "Còn có thể làm sao? Thưa dịp bọn hắn còn không có phát hiện nhóm chúng ta trước đó rút lui nơi này. Co như bọn hắn đoán được là võ hồn điện, bọn hắn cũng không có chứng cứ." Một đạo kỳ dị tiếng còi theo sườn núi bên trên truyền đến, nhưng hắc y nhân kia nghe xong cấp tốc ly khai chiến trường, đều đâu vào đấy lui về phía sau. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Đường Tam 10 điểm cảm kích. Nếu như không phải Độc Cô Bác đột nhiên xuất hiện, bọn hắn hôm nay khả năng thật liền muốn hao tổn ở chỗ này. Độc Cô Bác cũng nhúng tay. Bị bị đông lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng không trách tội Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. huống chi, nàng cũng không muốn một tổ đem những này hồn sư học viện tuổi trẻ hồn sư cũng giết. Chỉ là nghĩ hao tổn một cái bọn hắn thực lực, La Tần Minh bọn người trải đường thôi. Nếu như không phải có Tần Minh tồn tại, Có lẽ nàng thật sẽ xuất thủ. Những cái kia hồn sư học viện học sinh còn có lão sư, một cái cũng chạy không thoát. Giáo hoàng đại nhân, Ngọc Tiểu Cương trưởng lão đến đây bài kiến. Một tên kỵ sĩ đi tới nói, "Hắn vẫn là tới a. Hai người các ngươi đi xuống trước đi." Chương 44, trận chung kết đêm trước. Ta nghĩ biết rõ, người ban đầu là như thế nào vượt qua song sinh võ hồn cửa ải khó khăn kia." Ngọc Tiểu Cương thẳng thắn nói. Bị bị đông cười, cười đến mức vô cùng sán lạn. Ngọc Tiểu Cương Ngươi cũng sẽ cầu người rồi sao? Ngóc Tiểu Cương cũng không có dầu giếng, vì hắn cái kia đệ tử, hắn không thể không đến chuyến này. Ta có một cái đệ tử, đứa nhỏ này thiên phú cực mạnh. Hắn có được cùng ngươi đồng dạng song sinh võ hồn, ta hy vọng có thể đem hắn bồi dưỡng thành một tên cường giả. A, ngươi cảm thấy có thể sao? Bỉ Bỉ đồng thanh em rớt run. Bồi dưỡng được một cường giả, sau đó lại đến cùng nhóm chúng ta võ hồn điện đối nghịch. Không thể không nói, ngươi đệ tử kia vận khí rất tốt. Ta lúc đầu phái người muốn giết bọn hắn, nhưng là ai nghĩ đến độc cô bác đâm một cước. Bất quá ngươi yên tâm, coi như nói cho ngươi cũng vô dụng. Trên người bắt đầu trận trung kết bên trên, hắn nhất định sẽ chết tại tần minh trong tay. Người chết, là không cần biết rõ nhiều như vậy. Người có dũng khí. Ngọc Tiểu Cương con ngươi co rụt lại, vọt thẳng đến bị bị đông trước mặt. Ta có dám hay không, vậy liền trên sàn thi đấu gặp. Bất quá ta bằng lòng ngươi, nếu như một trận chiến này tới đường tam không chết, ta liền đem bí mật giao cho ngươi. Ngọc Tiểu Cương nhãn thần có chút dãy rủa, nhưng lại lại không có cái khác biện pháp. Hôm nay, vô luận như thế nào bị bị đông cũng sẽ không đem bí mật kia nói ra. Lo lắng Ngọc Tiểu Cương về tới Sử Lai Khắc học viện đại biểu trong đội. "Lão sư, ngươi không sao chứ?" Nghe nói Ngọc Tiểu Cương trở về tin tức, Đường Tam liền lập tức chạy tới. Ngọc Tiểu Cương có chút lo lắng nói: "Tiểu Tam, ta không nên để ngươi đến tham gia lần tranh tài này." "Lão sư, ngươi cũng biết rõ." Nếu như không phải lão quái vật cùng linh thúc thúc bọn hắn, chỉ sợ ngài chỉ thấy không đến ta." Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng. Lần tranh tài này, nếu như gặp phải Võ Hồn Điện đại biểu đội, một khi đánh không lại, lập tức từ bỏ, tuyệt đối không nên dây dưa đến cùng. Một bên Ngọc Thiên Thành thì là có chút bất mãn. "Thúc thúc, ngài nói nói gì vậy? Chỉ bằng Võ Hồn Điện những cái kia vớ va vớ vẩn, ta mấy quyền liền đem đầu của bọn hắn đánh nổ." Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, không khỏi có chút hối hận đem cái này Ngọc Thiên Thành kéo vào Sử Lai like Khắc học viện. Vốn cho rằng cái kia Kiệt Ngạo bất tuần không coi ai ra gì tính cách, tại Sử Lai like Khắc học viện có thể được đến cải biến. Dù sao Ninh Vinh Vinh biến hóa, hắn cũng là chính mắt thấy. Nhưng là mấy năm qua, ngược lại nhường hắn phách lối khí diễm càng tăng lên. Đường Tam Thỉ là mỉm cười. "Lão sư, ta minh bạch ngài khổ tâm. Nếu quả như thật không thể chiến thắng Võ Hồn Điện đại biểu đội, nhóm chúng ta nhất định sẽ nhận thua." Dù sao Nhóm chúng ta còn trẻ, chỉ có trải qua chân chính tinh anh quyết đấu mới biết rõ thế giới lớn đến bao nhiêu. Câu nói này, mặc dù là hướng về phía Ngọc Tiểu Cương Đạo, nhưng lại nhưng thật ra là gõ Ngọc Thiên Thành. Ngọc Thiên Thành tự nhiên cũng nghe đến, nhưng là hắn lại hết sức coi nhẹ. Trăn tay co quóng, có thể đánh được mới là lạ. Đại sư trên mặt có chút tức giận, kia Ngọc Thiên Thành lập tức không dám nu ngữ. Chỉ ít, hắn vẫn là rất sợ hắn thúc thúc. Lúc này, người hầu như đều đã trong phòng. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt theo đám người trên thân đảo qua, lúc này mới lên tiếng nói: "Cuối cùng quyết đua ngựa trên bắt đầu, ta lại cùng các ngươi lặp lại một lần. Tổng quyết tái, hết thệ có Tam thập tam chi đội ngũ tham gia, trong đó có ba chi hạt giống là từ hai đại đế quốc cùng Võ Hồn Điện tiến cử. Đối với các ngươi uy hiếp lớn nhất chính là Võ Hồn Điện chi đội ngũ kia. Thần minh thực lực, đầy đủ quét ngang các ngươi bảy cái. Cho nên, nếu như đánh không lại nhất định phải từ bỏ tranh tài." Thự như tiểu tam nói, "Các ngươi còn trẻ, Ngọc Tiểu Cương thanh âm có chút phát trầm. Bị bị Đông Tuyệt không phải tại dò hắn, võ hồn điện tắc phong luôn luôn là sát phạt quả đoán. Tân Minh nếu quả như thật có thể tìm được cơ hội, là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Mấy cái này học sinh đều là tự mình nhìn xem lớn lên, hao tổn bất kỳ một cái nào đều không phải là hắn muốn nhìn đến. Minh Bạch. Phong Ca. Đường Tam có chút ngạc nhiên, hắn vậy mà tại võ hồn thành nhìn thấy Tô Phong. Tô Phong sự giúp đỡ dành cho hắn, không thể bảo là là không lớn. Lần này có thể tại Võ Hồn Điện nhìn thấy Tố Phong, Đường Tam có thể nói là 10 điểm vui vẻ. Nhận biết Tố Phong đoạn thời gian này, tại hắn chỉ đạo xuống dưới tự mình tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cái này đổ vật cho ngươi." Tố Phong đem một cái phong tốt hộp ngọc giao cho Đường Tam. Trong này là một gốc hải đường hoa lê, có thể làm cho một tên hồn sư khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. "Cái này quá quý giá, ta không thể nhận." Đường Tam vội vàng tự tuyệt, cái này gốc hải đường hoa lê Hoàn toàn có thể nói trên là hồn sư đầu thứ 2 tính mệnh. Cầm đi, ngươi dùng tới được." Thố Phong 10 điểm chân thành nói. "Đúng rồi, ngươi còn muốn xem Trừng Thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội." Bên trong trí ít có 3 người trở lên, là bị viễn cổ dị thú nhất tộc cải tạo qua. Bọn hắn hiện tại đã trở thành nửa người nửa thú tồn tại. Uy hiếp của bọn hắn tuyệt đối không thể so với võ hồn điện đại biểu đội thấp. "Thiên đấu Hoàng gia học viện đại biểu đội a." Sử Lai khác học viện hai vòng luân không. Nhưng là võ hồn điện nhưng không có vận tốt như vậy. Bọn hắn trận đầu lại đụng phải Thiên đấu Hoàng gia học viện đại biểu đội. Hai chi hạt giống đội ngũ va chạm, giấy lên trong chẳng vẻ ngoài chúng hưng phấn điểm. Thiên đấu Hoàng gia học viện đại biểu đội tỷ lệ đặt cược cũng không cao, tất cả mọi người không quá xem trọng bọn hắn. Dù sao trước đây không lâu, bọn hắn đội trưởng Ngọc Thiên Hằng bị võ hồn điện Thánh tử Tần Minh một chiêu cho miễu sát. Đối với cùng Thiên đấu Hoàng gia học viện giao đấu, cùng ngoại giới biểu hiện khác biệt, Tần Minh lại là một mặt nương trọ. Căn cứ tố văn tin tức truyền đến, kia thiên đấu hoàng gia học viện đại biểu đội, chí ít có 3 người là trải qua viễn cổ dị thú nhất tộc cải tạo. Bô luận là công kích lực, vẫn là lực phòng ngự, đều chiếm được cực lớn tăng cường. Coi như thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Thiên đấu hoàng gia học viện đại biểu đội một phương. Ngọc Thiên tâm liếm môi, trong mắt đều là một mảnh huyết hồng. Vây bên người hắn 3 người, trạng thái đồng suất một triệt. Ngày mai, ta liền muốn đem kia tần minh đầu vạn xuống tới, là ta kia chết đi đệ đệ tế thiên. Lão đại, Tuyết Thanh Hà tới. Ngọc Thiên Tâm gật gật đầu, Tuyết Thanh Hà làm Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử, trước khi chiến đấu đến thăm một cái bọn hắn cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Ngọc Thiên Tâm, đối Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất nhưng không có quá nhiều tôn kính. Thái tử tốt, coi như lại không nguyện ý, mặt ngoài lễ nghi cũng không có thể thiếu. Tuyết Thanh Hà tự nhiên nghe được Ngọc Thiên Tâm qua loa tắc trách chi ý, chỉ là hắn cũng không hề để ý. Ngày mai chính là nhóm chúng ta trận chung kết trận chiến đầu tiên, nhất định phải chiến thắng đối thủ đánh ra nhóm chúng ta thiên đấu đế quốc thực lực. Thái tử yên tâm, định nhường kia Tần Minh tiểu nhi có đến mà không có về. Ngọc Thiên Tâm lạnh lùng nói: "Tốt, kia đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đợi về nước về sau, cho các ngươi bày khánh công rượu." Kia nhóm chúng ta ngay ở chỗ này cảm ơn thái tử điện hạ. Ngọc Thiên Tâm nhìn qua Tuyết Thanh Hà bóng lưng, sắc mặt có chút hung ác. Thiên đấu hoàng phòng, sớm muộn là nhóm chúng ta Lam Điện Phách Vương lòng nhất tộc. Các ngươi tuyết gia làm nhiều năm như vậy, Cũng nên lui hiền thoái vị Chỉ cần cho tộc trưởng cùng các trưởng lão cải tạo hoàn thành Bọn hắn chính là đại lục đệ nhất thế lực Trương 45 Đối chiến thiên đấu Giáo hoàng điện Phòng nghị sự Bị bị đông ngồi ở chủ vị Hồ Liên Na Tà Nguyệt cùng Diệm Thị ngồi tại bên cạnh của nàng Tân Minh đứng ở chính giữa Trước mặt xếp thành một hàng võ hồn điện 7 tên đội dự thi viên Tân Minh làm đội trưởng Cần lại từ chính sách chọn lựa ra 3 người cùng hắn cùng hoàng kim nhất đại tổng 7 người hoàn thành tiếp xuống tranh tài Tần Minh nhìn qua bảy người này, hồn lực cũng tại 48 cấp đến 40 cấp 9 ở giữa, đại bộ phận đều là cường công hệ chiến hồn sư, mà hệ phụ trợ hồn sư rất ít. Đối với ngày mai cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thi đấu, Tần Minh căn bản không có trông cậy vào mấy cái này đồng đội. Dù sao Tần Minh cùng bọn hắn đều là lần thứ nhất gặp mặt, căn bản không có một tia an ý có thể nói. Chính là hoàng kim nhất đại, Tần Minh cũng không có ở trên người của bọn hắn giao phó quá lớn hy vọng. Hắn chỉ cần suy nghĩ một vấn đề Như thế nào một chọi bảy. Hắn theo ngón tay ba người, được tuyển chọn học viên hưng phấn như điên. Cùng thánh tử cùng đại làm bạn, là lớn lao vinh quang. Không có bị chọn chúng học viên, thì một mặt ủ rũ. Tần Minh không có nói nhiều một câu, quay người liền trở về thánh tử điện. Đêm yên tĩnh tiến đến, Tần Minh xếp bằng ở thánh tử điện lầu các đỉnh chỗ. Ngày mai, chính là hắn nghiệm chứng thực lực mình thời điểm. Thân hi ban đầu chiếu, nơi này đã là tiếng người mênh náo. Mặc dù hồn sư số lượng cực kỳ thưa thớt, Nhưng là vì lần này buổi lễ long trọng, đại lục rất nhiều hồn sư cũng tràn vào võ hồn thành. Toàn này to lớn thành trì, thậm chí có vẻ có mấy phần trên trúc. Quan chiến trên ghế, bị bị đông trầm mặc không nói, nhưng là ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào một bên chuẩn bị lên đài võ hồn điện đại biểu đội. Sự lai like khác học viện hôm nay luân hung, nhưng là bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, tại Ngọc Tiểu Cương dẫn đầu dưới, toàn viên đi tới quan chiến tịch đến quan sát võ hồn điện cùng thiên đấu hoàng gia học viện chiến đấu. Từ khi chính xác hấp thụ kinh nghiệm Thứ hai cũng là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. La Sử Lai Khắc học viện biết được ngày đầu tiên Võ Hồn Điện đại biểu đội liền đem đối chiến thiên đấu Hoàng Gia học viện đại biểu đội lúc, không khỏi mừng rỡ. Cứ như vậy, bọn hắn liền thiếu đi một cái đối thủ, chỉ cần hết sức chuyên chú đối phó một cái trong đó đội ngũ là đủ. Quan chiến đài vị trí cũng không nhiều, nhưng mà mỗi một vị đều là hồn sư giới thành danh đã lâu cường giả hay là hồn sư học viện tinh anh. Còn những người khác chỉ có thể thông qua hồn đạo khí tiếp sóng đến xem lần này hai cái hạt giống đội ngũ tranh tài. Đội viên bắt đầu đăng tràng, Thần Minh lại không vội vã động. Dẫn đầu bước lên đấu trường là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đại biểu đội. Kẻ lĩnh đội thanh niên cùng đã từng chết trong tay Tần Minh Ngọc Thiên Hàng rất có vài phần tương tự. La đội viên toàn bộ ra sân về sau, trọng tài thổi lên cái còi. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết trận đấu bắt đầu. Song Vương cũng không có vội vã công kích mà là riêng phần mình quý vị. Nhìn ra được, Thiên đấu Hoàng gia học viện mặc dù tháng ý tràn đầy, nhưng lại cũng không dám có chút khinh địch. Bảy người xếp thành trước 4 sau 3 trận pháp, giữ chức trước, trước đưa vị, toàn bộ đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Các ngươi lên trước." Thần Minh chậm rãi mở miệng. "Hồ Liệt Na bọn người nhìn nhau, lập tức minh bạch tần minh ý tứ. Lập tức, võ hồn điện chiến đội 6 người đồng thời động, bánh chướng nhanh liệt hồn lực theo trong cơ thể của bọn hắn trong nháy mắt bộc phát. Ta nguyện cùng Hồ Liệt Na, diễm ba người Trên thân cũng lóe ra lượng vàng hai tử tối sầm năm cái tốt nhất hồn hoàn phối trí, mà còn lại ba người cũng đều là lượng vàng hai tử. Thuần mô sắc cường công hệ chiến hồn sư, không có hệ phụ trợ hồn sư. Tất cả mọi người ở đây cũng bị võ hồn điện đấu pháp trấn kinh, không có hệ phụ trợ hồn sư làm hậu thuẫn, thể nội hồn lực sẽ khô kiệt cực nhanh. Bọn hắn đối chiến không phải cái gì gà rừng học viện, mà là đại lục tam đại học viện một trong thiên đấu hoàng gia học viện. Nếu như cái này có dạng này Như vậy các ngươi võ hồn điện liền bại xuống dưới trận đi thôi. Thiên đấu hoàng gia học viện tại Ngọc Thiên Tâm dẫn đầu dưới, nhao nhao triệu hồi ra tự mình võ hồn. Đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bốn người, thuần một sắc hồn vương, cũng đều là lượng vàng 2 tử tối sầm tốt nhất phối trí hồn hoàn. Phía sau hệ phụ trợ hồn sư, cũng đều là lượng vàng 2 tử tốt nhất phối trí. Lúc này, vô luận là trong tràng vẫn là bên ngoài sân cũng sôi trào. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, vậy mà có được nhiều như vậy đệ tử thiên tài. Ngồi ở phía dưới Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long cũng là không hiểu ra sao, bọn hắn làm Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người vậy mà đối với cái này không biết chút nào. Trên thủ vị bị bị Đông cũng là sắc mặt tâm trầm trọng. Những cái kia Bạch Kim giáo chủ là làm ăn gì, trọng yếu như vậy tin tức cũng dò xét không ra, một đống thùng cơm. Cung đẳng cấp phía dưới, võ hồn điện đám người võ hồn mặc dù cũng là đỉnh cấp, nhưng là cùng Lam Điện Phách Vương Long cái này đại lục đệ nhất thú võ hồn so sánh vẫn là kém không ít. Vừa đối mặt Khi 3 tên cấp 40 hồn lực Võ Hồn Điện đội viên liền bị trực tiếp là tung. Hô liệt na ba người cũng là sợ hãi tại bọn hắn thực lực. Võ Hồn Điện phải thua. Các hồn sư trợn tròn mắt, bọn hắn thế nhưng là đem giá trị của mình tính mệnh cũng ép trên Võ Hồn Điện. Bốn tên Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đệ tử, thân thể long hóa bộ vị cũng đạt đến ba khu nhiều. Đi chết đi. Ngọc Thiên Tâm trong mắt lóe lên một tia hung ác. Kiêu Long hóa lợi trảo, trực tiếp xuyên thấu một tên Võ Hồn Điện đại biểu đội thành viên lực. Thi thể bị cao cao vung lên, ném ra tranh tài đài bên ngoài. Ngọc này Thiên Tâm, xuất thủ vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn. Bị bị đông trên mặt sắt ý, Ngọc này Thiên Tâm là đang thị uy. Nhẹ nhõm chém giết một tên võ hồn điện đại biểu đội thành viên về sau, kia Ngọc Thiên Tâm nhưng không có vội vàng tiến công. Mà là lẻ lướt, tại dính đầy tiên huyết trên bàn tay liếm lấy mấy lần. Còn lại kia hai tên cấp 40 hồn lực võ hồn điện đại biểu đội thành viên đã bị sợ vỡ mật, vậy mà tự mình nhảy xuống tranh tài đài. Lập tức Võ hồn điện trở thành các hồn sư trạo phúng đối tượng, bị bị đông sắc mặt cũng là dị thường khó coi. "Thần Minh, ngươi còn không xuất thủ a?" Ngọc Thiên Tâm một cái liền nắm diễm huyết hầu, diễm căn bản không có nửa phần phản kháng lực khí. Mắt nhìn xem liền muốn ngạt thở mà chết, Thần Minh rốt cục động. Hắn đi tới, không, là nhẹ nhàng tới. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến trước mặt Ngọc Thiên Tâm. Trước, mặt. "Trước đây ta có thể giết đệ đệ ngươi, hôm nay ta cũng có thể giết ngươi." "A, phải không?" Ngọc Thiên Tâm mặt mũi tràn đầy dữ tợn ầm. Diễm Đầu Lâu trực tiếp bị Ngọc Thiên Tâm vặn xuống, thi thể bị cắt thành 3 đoạn vứt xuống lôi đài. Trước 1 giây còn sống sờ sờ võ hồn điện hạt giống tuyển thủ, 1 giây sau liền chết thảm tay hắn. Người đây là tại môn chết. Tân Minh sắc mặt như xương, ngũ trảo kim long hư ảnh lập tức xuất hiện ở phía sau hắn. Hai người các ngươi đi xuống đi, nơi này giao cho ta. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt nhìn nhau, trực tiếp ly khai đấu trường. Bây giờ trận đấu đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Hôm nay Các ngươi đều phải chết. Không gian xe rách, trải qua cường đại hồn lực ra trì hồn khí, trong nháy mắt đem trước mặt không gian vặn méo. Tiêu Ngọc Thiên Tâm lồng ngực lập tức nổ bể ra tới. Xem thi đấu hồn sư, thậm chí có thể nhìn thấy viên kia khiêu động trái tim. Nhưng dù cho dạng này, Tiêu Ngọc Thiên Tâm nhưng như cũng không chết. Chương 46: Miểu sát. Hai cái sắc bén rựa chảo cấp tốc hướng Trần Minh bổ tới, Trần Minh lại trực tiếp một cái lắc mình tránh thoát Ngọc Thiên Tâm công kích. Ngọc Thiên Tâm thân hình chỉ trệ, Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Minh tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Trải qua vừa rồi thăm dò, Trần Minh cũng đại khái thăm dò bọn hắn thực lực. Bọn hắn sở dĩ có thể miểu sát cùng giai đối thủ, dựa vào là chủ yếu là cường đại nhục thể thực lực. Nhưng là cứ như vậy, tệ nạn cũng mười rõ ràng hiện. Đó chính là bọn họ tốc độ cũng không nhanh, mà lại đối với chiến trường năng lực khống chế cũng không đủ. Nhưng là bọn hắn thân thể mạnh mẽ, đủ để đền bù cái chênh lệch này. Nếu như đụng phải phổ thông hồn sư, Có lẽ thật liền lấy bọn hắn không có biện pháp. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Thần Minh. Đóng băng lĩnh vực. Tân Minh hai con ngươi lập tức trở nên băng lãnh, không khí bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Trên tải trên đài, lập tức bao trùm một tầng thật dày băng sương. Lúc đầu chẳng hề để ý Ngọc Thiên Tâm, vậy mà từ đó cảm nhận được sợ hãi tử vong. Hắn muốn chạy, nhưng là đã chậm. Hai chân của hắn trực tiếp bị đóng băng, mà lại đóng băng diện tích còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng lên tăng lên. Đây là thái thản tuyết ma vương giao phó hắn hai cái hồn kĩ một trong số đó, có thể mô phỏng ra thái thản tuyết ma vương khi còn sống tất sát kĩ. Hai bên mặt khác ba tên lam điện phách vương long đệ tử trong nháy mắt hoảng hồn, vội vàng tiến lên muốn đem Ngọc Thiên Tâm kéo ra. Nhưng là chỗ nào nghĩ đến, kia băng xương tựa như sinh trưởng tốt cỏ dại. Thông qua nhục thể tiếp xúc, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đóng băng. Thiên đấu hoàng gia học viện còn lại thành viên vừa sợ lại đều vội vàng lui về phía sau, nhưng là thì đã trễ. Trên tài trên đài xuất hiện bảy tòa óng ánh sáng lóng lánh băng điêu. Nhìn qua những này băng điêu, xem thi đấu trên đài không ít người cũng nín thở. Kiếm đấu La Cường là ở trong đó, cảm nhận được lại có thể uy hiếp phong hào đấu La lực lượng. Cái này Tần Minh, thật là đáng sợ. Ngắt. Tần Minh nhẹ nhàng mở miệng nói. Theo Tần Minh tiếng nói rơi xuống đất, kia bảy tòa băng điêu lập tức nổ tung. La Tần Minh đóng băng linh vực thuối lui về sau, sân thi đấu phía trên chỉ còn lại có đầy đất khối vụn. Ngọc Tiểu Cương nhìn qua trên đài tựa như chiến thần Tần Minh, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. "Tiểu Tam, nếu như cuối cùng thật đụng phải võ hồn điện đội ngũ, vẫn là từ bỏ tranh tài đi. Các ngươi còn trẻ, lần tiếp theo hồn sư học viện tranh tài mới là thuộc về các ngươi sân khấu." Ngọc Tiểu Cương gặp Đường Tam không có lên tiếng, hơi nghi hoặc một chút quay đầu đi. Lúc này, mọi người mới phát hiện, Đường Tam hai mắt huyết hồng, nhìn chằm chọc vào Tần Minh chỗ cổ. "Kia là một cái túi thơm? Chỉ là một cái bình thường túi thơm a." Đám người cảm giác có chút nhìn quân mắt. Tiểu Vũ. Đường Tam cuống họng có chút khàn khàn. Lập tức, mọi người mới phản ứng được. Kia túi thơm chủ nhân chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không từ mà biệt, mà nàng tiếp thân chi vật lại xuất hiện ở tần minh trên thân. Kia Tiểu Vũ. Hầu quả tất cả mọi người nghĩ đến, nhưng lại không ai có dũng khí tiếp tục tiếp tục nghĩ. Ta tuyên bố, võ hồn điện đại biểu đội thắng. Kia trọng tài xem chính là hãi hùng kia vĩ, đi vào tranh tài trên đài cũng là cẩn thận nghiêm túc. Sở Minh cùng thiên đấu hoàng gia học viện những người kia biến thành đầy đất khối vụn. Trong tai tiếng nói vừa dứt, Ngọc Tiểu Cương bên người Đường Tam liền động. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở tranh tài trên đài, đi tới cự ly Tân Minh 1m xa địa phương. Tân Minh vừa định xuống đài, lại đột nhiên bị Đường Tam ngăn trở đường đi. Vị bạn học này, lần tranh tài này đã kết thúc, còn xin ngươi xuống dưới. Trọng tài mở miệng nói. Cút. Đường Tam phất tay một trượng, trực tiếp đem trọng tài đánh bay. Một bên giữ gìn trật tự mấy vị hồn đấu la vội vàng khởi hành, nhưng là Tần Minh lại ra hiệu bọn hắn ly khai. Trên người ngươi túi thơm từ đâu tới? Đường Tam đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng nói: "Ngươi nói là con thỏ kia a, nàng đã chết trong tay ta." Tần Minh núm núm bay, không có vấn đề nói. "Ngươi giết tiểu Vũ?" Đường Tam một cái nắm Tần Minh cổ áo. Tần Minh trở tay trực tiếp chế trụ Đường Tam cánh tay trái, đem hắn hung hăng té ngã trên đất. "Chú ý thân phận của ngươi cùng phương thức nói chuyện." Tần Minh tối đầu nhìn qua bị ngã ngã trên mặt đất Đường Tam. Ta cảm thấy cái này vị trí, vừa vặn. Ngươi muốn chết? Lam Ngân Thảo Võ Hồn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đường Tam sau lưng, thế nhưng là Tần Minh lại là không sợ chút nào. "Tiểu Tam, ngươi đang làm gì?" Ngọc Tiểu Cương cũng nhảy đi lên. Một bên Bỉ Bỉ Đồng đã có xuất thủ ý nghĩ, Đường Tam tại khiêu chiến lần tranh tài này quy tắc, coi như đem hắn đánh chết tại chỗ, cũng là hợp tình hợp lý. Đường Tam nghe được Ngọc Tiểu Cương thanh âm, Trong mắt huyết sắc rút đi mấy phần, nhiều hơn mấy phần thanh minh. Hắn thu hồi võ hồn, hết thảy quay về yên tĩnh. "Thần Minh, ta muốn đem xương cốt của ngươi từng khối từng khối đập nát, cho Tiểu Vũ Thế Thiên." Đường Tam tựa như một cái hung ác gián độc. Thần Minh lại là không thèm để ý chút nào. "Đường Tam, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi?" Đường Tam trở lại Sử Lai Khắc học viện về sau, liền đem tự mình giấu ở trong phòng không chịu ly khai. Một ngày một đêm, thậm chí liền một ngụm nước cũng không từng uống. Ngọc Tiểu Cương thập phần lo lắng thân thể Đường Tam, muốn khuyên nhủ, nhưng lại không biết từ nơi nào khuyên lên. Tiểu Vũ tại Đường Tam trong lòng địa vị, tất cả mọi người minh bạch. Tại Đường Hạo sau khi chết, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Đường Tam thống khổ như vậy. Nhưng lạ lúc này, lại có một cái tin xấu truyền đến. Sử Lai khác học viện hai vòng luân không về sau, rút được võ hồn điện đại biểu đội. Thần minh thực lực, thật sự là quá mức cường đại. Một chiêu miểu sát bốn tên hồn vương. Lúc này hai lựa chọn đặt ở trước mặt mọi người chiến hay là không chiến? Lúc này, Đường Tam một ngày chưa mở cửa phòng rốt cục mở ra. Ta nhất định phải cùng Tần Minh đánh một trận, nhưng là Tần Minh thực lực, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta không ép buộc các ngươi, có thể lựa chọn bỏ thi đấu. Đội trưởng, ngươi nói gì vậy? Mã Hồng Tuấn lập tức có chút tức giận. Ngươi không phải đã nói, nhóm chúng ta là một cái tập thể. Nếu là tập thể, vậy dĩ nhiên không thể tách ra. Chính là a, nhóm chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Linh Vĩnh Vĩnh cũng là mở miệng nói. Đường Tam cảm động hết sức, nhìn qua trước mắt những này đồng đội. Chút, kia ngày mai nhóm chúng ta liền cùng một chỗ đỏ sức một trận. Mặc dù Tần Minh miểu sát thiên đấu hoàng gia học viện đại biểu đội, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được Tần Minh một chiêu kia hồn kĩ dùng cũng không nhẹ nhõm. Ngoại trừ cần dài ấp ủ thời gian, còn cần to lớn hủ lực. Một chiêu kia hồn kĩ, liền đầy đủ dành thời gian Tần Minh thể nội toàn bộ hủ lực. Chỉ cần không giữ cho Tần Minh thi triển hồn kĩ thời gian, Như vậy bọn hắn cũng không phải không có khả năng thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Một chiêu kia, vốn là Tần Minh là sử lai khắp học viện mà lưu. Nhưng là một chiêu kia, nhưng cũng là Tần Minh có thể nghĩ đến chiến thắng trải qua viễn cổ dị thú nhất tộc cường hóa Lam Điện Phách Vương Long tộc nhân duy nhất biện pháp. Diễm chết, đối hồ liệt na kích thích cũng không nhỏ. Trải qua Tần Minh cùng Tà Nguyệt tác hợp, hai người còn kém xác định quan hệ. Nhưng là đáng tiếc là, diễm chết tại kia Ngọc Thiên Tâm trong tay. Kiếm đấu La cùng độc đấu La cùng cho Đường Tam 10 điểm đúng trọng tâm ý kiến. Từ bỏ lần tranh tài này, Thần Minh cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng là đã bị nhen lửa lửa giận Đường Tam, làm sao nguyện ý tùy tiện ly khai. Chương 47, Mã Hồng Tuấn bỏ mình. Trận đấu này đem quyết ra ai là lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu quan quân. Thần Minh lấy một chọi 7, một chiêu miểu sát bốn tên hồn vương. Thực lực của hắn đã được đến đám người tán thành. Tại đối kháng một chút ngoại vi bản trong miệng, thậm chí muốn ép khoản Võ Hồn Điện đại biểu đội 1 vạn kim tệ, mới có thể thắng 10 kim tệ. Kinh khủng tỷ lệ đặt cược phía sau, là đối Võ Hồn Điện thật sâu kính sợ. Lấy Đường Tam cầm đầu sử Lai Khắc học viện đại biểu đội yên lặng đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Đấu trường đã trong đêm bị rửa sạch sửa chữa, sạch sẽ như mới. Nhưng là bọn hắn lại không biết rõ, đêm qua những cái kia hồn sư tại tu sửa tranh tài đài lúc hoảng sợ run rẩy. Rõ ràng là hồn vương hồn đế ở giữa chiến đấu. Vậy mà cứ thế mà đánh ra phong hào đấu la uy lực. Tân Minh bọn người từng bước một leo lên thềm đá, rất nhanh liền tới đến đấu trường bên trên. Tân Minh cùng Đường Tam hai mắt nhìn nhau, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đường Tam trong mắt lần nữa nổi lên một mảnh tinh hồng, nồng đậm sát ý nhuộm không khí bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Tổng quyết tái bắt đầu, song vương đội viên chuẩn bị. Theo trọng tài ra hiệu, tranh tài chính thức bắt đầu. Một khi bắt đầu, Đường Tam bọn người liền cấp tốc cuốn đi lên. Bọn hắn biết rõ, Không thể lưu cho Tần Minh lần nữa phát động đóng băng lĩnh vực thời gian. Đường Tam tất cả động tác, Thần Minh cũng nhìn ở trong mắt. Đè vào phía trước nhất chính là Ngọc Thiên Thành cùng Đường Tam, Ngọc Thiên Thành công kích 10 điểm tấn mãnh, lại tốc độ cực nhanh. Nhưng là tại Tần Minh trước mặt, cũng tựa như trò trẻ con. Nhưng là một bên Đường Tam liền tựa như một cái gậy quấy phân heo, điên cuồng vui đùa ám chiêu. Tần Minh ngoại trừ cần cùng Ngọc Thiên Thành chiến đấu bên ngoài, còn có xem chừng Đường Tam ám khí cùng hồi khí. Nhất thời phía dưới Tần Minh lại không làm gì được hai người. Nhưng là Ngọc Thiên thành tại Tần Minh cường đại thế công trước mặt, đã xuất hiện bại lui hình dạng. Một khi hồn lực chống đỡ hết nổi, hai người đem lập tức thua trận. Một bên đái Mộc Bạch có chút nóng nảy, hắn cùng Mã Hồng Tuấn tốc độ nhất định phải tăng tốc. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là phụ trách rõ ràng rơi ngoại trừ Tần Minh bên ngoài tiểu lâu la. Võ Hồn Điện đại biểu đội những người khác mặc dù không có quá cao hắn ý độ, nhưng là bản thân thực lực cũng là tuyệt đối không kém. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt Võ Hồn dung hợp khí Trong nháy mắt liền tương lai thế đảo dạt đái một bạch cùng mã hồng tuấn đánh lui. Ma Ngọc Thiên Thành đã tại Tần Minh công kích đến chỉ có thể hữu chiêu đỡ chi lực, lúc nào cũng có thể bại hạ chẳng tới. Hiện tại vừa mới bắt đầu tranh tài mấy phút, nếu như sử lai like các học viện dẫn đầu bị đào thải một người, sẽ cho những người khác tạo thành rất lớn áp lực. Nhưng là Tần Minh dù sao cũng là hồn đế, Đường Tam cùng Ngọc Thiên Thành hai người có thể kiềm chế lại Tần Minh liền đã rất đáng rồi. Đột nhiên, Thần Minh phía sau không gian có chút vận mèo. Cao Lỗi thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Một cái màu đen dao găm thẳng đến tần minh mặt. Cao Lỗi ẩn nấp khí tức 10 điểm cường đại, thậm chí liền tần minh trước đó cũng không có phát giác. Hoàn toàn bất đắc dĩ, tần minh chỉ có thể dẫn đầu từ bỏ công kích Ngọc Thiên Thành, mà quay người tránh thoát cao lỗi công kích. Lúc này, võ hồn điện trên trận chỉ còn lại có tần minh tà nguyệt cùng Helena. Còn lại kia 4 tên võ hồn điện đại biểu đội đội viên đã toàn bộ bị đánh ra đấu trường. Bất quá tần minh lại không thèm để ý chút nào. Cục diện phảng phất đã trở thành cục diện bế tắc, có Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạm tăng phúc qua năm người, hồn lực uy năng tăng nhiều. Kia thất bảo Lưu Ly tháp, không hổ là đại lục đệ nhất máy phụ trợ võ hồn. Thần minh động, không, là bay lên. To lớn ngũ trảo kim long hư ảnh phảng phất hóa thành một cái đạn tháo, vọt thẳng hướng về phía Ngọc Tiên thành ngực. Ngọc Tiên thành vốn là nọ mạnh hết đà, nơi nào còn có nhàn dư hồn lực đến tránh né cái này một hồn khí. Đường Tam sắc mặt đại biến, mạng lớn Lam Ngân thảo lập tức tại tranh tài trên đài điền cuồng phun trào. Trong nháy mắt liền hiện đầy một nửa tranh tài đại. Nhưng là kia long hình dáng hư ảnh lại như là sẽ rách vải vóc đồng dạng nhẹ nhõm, những cái kia lam ngân thảo căn bản không có đưa đến một tia tác dụng. Mã Hồng Tuấn hướng phía Tần Minh bay tới, Newton muốn dùng công kích đánh gãy Tần Minh hồn khí. Tại Ninh Vĩnh Vĩnh thất bảo Liêu Ly Tháp tăng phúc phía dưới, một đạo so bình thường cháng kiện gấp ba phượng hoàng hỏa tuyến theo Mã Hồng Tuấn trong miệng phun ra, thẳng hướng Tần Minh vọt tới. Tần Minh nuốt chốn tránh lại phát hiện chẳng biết lúc nào Lam Ngân Thảo đã lặng yên bò lên trên hai chân của hắn. Chỉ có dạng này a? Thần Minh khệ miệng không khỏi nổi lên một tia khinh miệt. Trong tay không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo hư ảnh, phía sau thứ 6 hồn hoàn lần nữa sáng lên. Đây là Thái Thản Tuyết Ma Vương hồn hoàn thứ 2 hồn kỹ, Vạn Kiếm Quý Tông. Ở trong đó Vạn Kiếm chính là hồn lực hóa thành đến cực điểm chi băng biến thành. Hoàn cảnh bốn phía nhiệt độ lần nữa hạ xuống, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Khó nói Tần Minh lại lại muốn lần sử xuất đạo kia hồn kỵ. Băng Thiên Tuyết Điệp. Đây là một cái khác thức hồn kỵ, trên bầu trời trong nháy mắt hiện ra mấy ngàn thanh trường kiếm hư ảnh. Nhìn kỹ, đều là óng ánh sáng long lanh hình dạng. Muốn dùng hồn kỵ kích bại ta hồn kỵ? Ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là công kích chân chính hồn kỵ. Tức khắc, mấy ngàn thanh băng kiếm lập tức đều nhịp thẳng đến cách đó không xa Mã Hùng Tuấn. Trong nháy mắt, căn bản không thể có nghi cách cứu viện. Mã Hồng Tuấn cả cơ thể bị mấy trăm thanh băng kiếm xuyên thấu, trái tim trong nháy mắt vỡ nát. Mã Hồng Tuấn thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, Đường Tam đã cảm giác không chịu được hắn khí tức. Không. Đường Tam quát trầm lên. Lần nữa hy sinh đồng bạn, lại một lần kích phát đáy lòng của hắn lửa giận. Đồng thời, hắn lại mang thật sâu tự trách. Nếu như không phải hắn khư khư cố chấp, Mã Hồng Tuấn lại thế nào khả năng bỏ mình. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vi phụ thân báo thù, là tiểu Vũ báo thù là chết đi chiến hưu bảo thủ. Mã Hồng Tuấn chết, không chỉ kích thích Đường Tam, còn kích thích cái khác sử lai khắp thất quái cái khác đội viên. Dưới đại quan chiến đài trên các hồn sư cũng bị Tần Minh cái này giật mình diễm hồn khí khiếp sợ đến. Đây là Tần Minh lần thứ nhất triển lộ một chiêu này hồn khí, đây là đám người hoàn toàn không có dự liệu được. Nếu như Mã Hồng Tuấn trước đó biết được, chỉ sợ cũng sẽ không chết như thế oan uổng. Mã Hồng Tuấn chết, lại là cho Ngọc Thiên thành thờ dốc cơ hội. Lam Điện Phách Vương Long Võ Hồn Cường đại thể chế Trong thời gian ngắn ngủi nhường trong cơ thể hắn hồn lực khôi phục gần năm thành. Loại này nghịch thiên hồn kỹ, từ trước đến nay đều là có số lần hạn chế cùng làm lệnh hạn chế. Thần minh phải chăng còn có ác chủ bài? Mọi người có chút đoán không được chủ ý. Nhìn trên đài bị bị đông thì là thập phần hưng phấn. Giết, giết cho ta, toàn bộ giết vui tốt. Trong lúc lơ đãng, nàng chú ý tới Ngọc Tiểu Cương nhăn thần. Kia trong đó tràn đầy khẩn cầu. Nàng minh bạch, Ngọc Tiểu Cương là đang cầu xin tỉnh. Nhưng là Nàng chỉ có thể giả bộ như không thấy được, bởi vì những người này thiên phú thực tế quá kinh khủng, đợi một thời gian liền đem làm một cái khác đường hạo. Chém giết đường hạo, bọn hắn liền đã bị đả thương nặng một cái cực hạn đấu la. Nếu như lại nhiều đến mấy cái, võ hồn điện nhất định sẽ hủy ở trong tay bọn họ. Đã dạng này, không bằng liền đem bọn hắn chém giết trong trứng nước. Tranh tài trên đài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá, Tần Minh đã đem mục tiêu công kích biến thành ở vào hàng sau Ninh Vĩnh Vĩnh cùng áo tư tạm. Chương 48: Kịch chiến. Đường Tam cùng Ngọc Thiên thành lúc này đã vượt tới tần minh phía sau, mà Cao Lỗi thì núp trong bóng tối không biết tung tích, đái một bạch ôm ma hổng tuấn thi thể còn chưa đứng dậy. Cứ như vậy, Linh Linh Vinh cùng Áo Tư tạm trực tiếp bại lộ tại tần minh phạm vi công kích phía dưới. Thần Minh tay trái kim quang lóe lên, trong nháy mắt long hóa, bắp chân phát lực, cả người xoay một nửa chuyển. Một thanh kim sắc trường kiếm hình linh xuất hiện tại trong tay, thẳng đến áo tư tạm mà đi. Không được! Đường Tam trong lòng lộ bộ một cái, liền vội vàng đứng lên hướng Tần Minh bay đi. Cái áo tứ tạm gần nhất chính là Đái Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch trong nháy mắt liền kịp phản ứng, trực tiếp dùng nhục thân ngăn tại áo tứ tạm trước mặt, đám người phảng phất đã thấy sau một khắc Đái Mộc Bạch bị thương nặng hầu quả. Nhưng là bọn hắn đoán sai, Tần Minh mục tiêu ngay từ đầu liền không phải áo tứ tạm, mà là hiện tại đứng ở một bên không biết làm sao Ninh Vĩnh Vinh. Cái kia thanh kim sắc trường kiếm, cấp tốc rời phương hướng, đang lúc trở tay, trực tiếp quán xuyên Ninh Vĩnh Vinh lồng ngực. Linh Vinh Vinh viên kia nhợt mặt đỏ, trở nên hoàn toàn trắng bệch. Tần Minh đem Hiên Viên kiếm rút ra, tiên huyết lập tức phun tung tóe mà ra. Linh Vinh Vinh thân thể trực tiếp đảo hướng mặt đất. Sau một khắc, đảy trời công kích liền đem Tần Minh bao phủ. Tần Minh chân trái trực tiếp bị xé nứt, khóe miệng cũng chảy ra tiên huyết. Hiển nhiên, hắn thủ không nhẹ tổn thương. Hắn vị vừa rồi kia giả thoảng một chiêu, từ bỏ quanh thân phòng ngự, vì chính là giảm xuống bọn hắn cảnh giác. Tự mình mặc dù thụ thường, nhưng là giết Ninh Vinh Vinh. Cứ như vậy, Đường Tam bọn hắn võ hồn đem sẽ không lại đạt được tăng thêm. Quan chiến đài dưới, Linh Phong Chí thình lình đứng dậy. Kiếm đấu La Trần Tâm cũng là một mặt chấn kinh, hắn làm sao dám? Linh Vĩnh Vĩnh thân phận, hắn không phải không biết rõ. Giết Linh Vĩnh Vĩnh thì tương đương với cùng toàn bộ thất bảo Liêu Ly li tông đối nghịch. Thần Minh, ngươi muốn chết. Linh Phong Chí lập tức bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Ta xem Thả tông chủ giống như có chút không tỉnh táo, nhường hắn tỉnh táo một cái. Bị bị Đông Thanh Âm vang lên, Mấy đạo cường đại hồn lực khí hơi thở đem Linh Phong Chí vây quanh. Xuất hiện tại trước mặt năm người, toàn bộ đều là phong hào đấu la. Trần Tâm Lôi kéo Ninh Phong Chí góc áo, cưỡng ép đem hắn theo về chỗ ngồi vị. Võ Hồn Điện ghi hận bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông đã không phải là một ngày hai ngày, một khi Ninh Phong Chí xuất thủ, Võ Hồn Điện liền có miệng lưỡi mà ra tay với thất bảo Lưu Ly Tông. Linh Phong Chí là tông chủ, thì càng không thể hành động theo cảm tính. Hắn mười điểm vô lực ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên. Ninh Vinh Vinh thi thể đổ vào tranh tài trên đài, kêu một đôi mắt đi quang chạch con mắt đang nhìn phương hướng của hắn. Vinh Vinh, là phụ thân vô năng A. Ninh phong trí thống khổ vạn phần. Ngọc Tiểu Cương cũng bị trước mắt đầy hết thể sợ ngây người, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian xử lai khắc học viện liền đã hao tổn hai người. Trận đấu này, không cần thiết tiếp tục nữa. Thế nhưng là trên đài đường Tam, không có chút nào kết thúc tranh tài ý tứ. Cao lỗi, ngươi có ý tứ gì? Áo tư tạp gào thét. Mặc dù Tần Minh nhìn không thấy cao lỗi vị trí, nhưng là bọn hắn làm đồng bạn cũng rất rõ ràng. Ngay từ đầu, bọn hắn liền ngờ tới Tần Minh rất có thể đối Ninh Vĩnh Vĩnh áo tư tạm xuất thủ. Cho nên cao lỗi nhiệm vụ, ngoại trừ hiệp đồng đường tam kiểm chế Tần Minh bên ngoài, còn muốn phụ trách bảo vệ bọn hắn hai cái. Vừa rồi cao lỗi vị trí, ngay tại Ninh Vĩnh Vĩnh cách xa một bước địa phương. Nếu như cao lỗi vừa rồi xuất thủ, chẳng những có thể cứu Ninh Vĩnh Vĩnh, thậm chí còn có thể trọng thương Tần Minh. Cao lỗi lại là không nói gì. Trình Tần Minh cũng không chịu nổi, Đường Tam Đài Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Thành đều là thực lực 10 điểm cường đại cường công hệ chiến hồn vương. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, Tần Minh sử dụng hồn lực cưỡng ép hấp chế mới hơi khôi phục một điểm. "Tần Minh, ngươi đang chết." Háo Tư tạp vậy mà từ bỏ hỗ trợ vị, trực tiếp hướng Tần Minh lao đến. Hắn cùng Ninh Vĩnh Vĩnh tình cảm, không chút nào kém cỏi hơn Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Bây giờ Ninh Vĩnh Vĩnh liền ngã tại cách hắn không xa địa phương, giết vợ kẻ thù đang ở trước mắt. Đường Tam sắc mặt đột nhiên đại biến. Áo Tư Tạp xông đi lên không khác tự sát. Thần Minh lao đi khệ miệng tiên huyết, cười có chút dữ tợn. Tới thật đúng lúc, đưa các ngươi ở phía dưới gặp nhau. Kháng Long nhấc kích. Đây là tần minh mạnh nhất đơn thể công kích hồn kỹ, trong nháy mắt liền giành thời gian tần minh thể nội còn xuất lại hồn lực. Một chiêu này, nhất định phải dí áo tư tạp vào chỗ chết. Đường Tam lúc này đã có chuẩn bị, Lam Ngân thảo cấp tốc cuốn lên áo tư tạp hai chân, đem áo tư tạp kéo cách hắn nguyên bản vị trí. Trong điện quang hỏa thạch, áo tứ tạp vậy mà tránh thoát thần minh một kích chí mạng. Áo tứ tạp, ngươi thanh tỉnh một điểm. Vinh Vinh đã chết, người không chết có thể sống lại, ngươi không muốn mù quáng chịu chết. Đường Tam xoay tay lại quát áo tứ tạp mấy cái và miệng, áo tứ tạp trong mắt lúc này mới hiện ra một tia thanh minh. Lão đại, tự nhiên, động thủ. Tần Minh hồn lực đã khô kiệt, bọn hắn muốn trực tiếp chém giết Tần Minh là chết đi chiến hưu báo thù. Tần Minh nục thân mạnh hơn, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi bọn hắn ba vị hồn vương công kích. Tần Minh Kết thúc. Đường Tam chậm rãi mở miệng nói: "Thật sao?" Trần Minh đứng tại chỗ, khóe miệng có chút trêu tức. Một cú cảm giác khác thường, trong nháy mắt đem Đường Tam ba phủ. "Khó nói cái này Trần Minh, còn có thủ đoạn khác." Phục. Lấy một bạch chỗ ngực, bị một cái dao găm xuyên thấu. Hắn không dám tin nghiêng đầu đi, xuất thủ lại là cao lỗi. Dưới trận một mảnh xôn xao, đây là cái gì tình huống? Cái này sử lai khác học viện, làm sao nội đấu đi lên? Cao Lỗi 10 điểm quả quyết chấm dứt đái một bạch, sau đó liền đứng ở Trần Minh trước người. Lúc này, bọn hắn sao có thể còn không rõ ràng? Cái này Cao Lỗi là Trần Minh cắm ở Sử Lai Khắc học viện ám tuyến. Vốn là thuộc về võ hồn điện thế yếu, lập tức cây cân liền trong nháy mắt bị chuyền. Cao Lỗi cả chàng chiến đấu chỉ là tượng trưng công kích một cái, thể nội hồn lực còn có hơn phân nữa. Mà Đường Tam cùng Ngọc Thiên thành thể nội hồn lực cũng chỉ còn lại có không đến 1/3. Bên ngoài sân trọng tài cũng có chút tiến thoái lưỡng nan. Đội viên Lâm Trạng phản chiến bọn hắn là thật không có gặp qua. Cao lỗi, giết bọn hắn. Thần Minh hơ thở qua một hơi, lập tức nói. Cao lỗi gật đầu, thân thể trong nháy mắt lần nữa ẩn ngấp tại không trung. Còn sót lại Đường Tam cùng Ngọc Thiên Thành liền tranh thủ đáo tử tạm bảo hộ ở ở giữa. Đường Tam tử trong lực móc ra kia một góc đã dính đầy máu tươi hại Đường Hoa Lê, chia ra làm ba. Hại Đường Hoa Lê, lại là hại Đường Hoa Lê. Có thể ở chỗ này quan chiến hồn sư, vẫn là có mấy phần nhắn rối. Truy thuyết Hải Đường Hoa Lê đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện tại đại lục ở bên trên, cái này Đường Tam làm sao lại có? Nuốt vào biển Đường Hoa Lê ba người, thể nội hồn lực trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong tán thành. Cao lỗi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đường Tam, một cái dao găm thẳng đến Đường Tam mặt cánh cửa. Sau một khắc, cao lỗi thân hình chỉ trệ. Ba chi sáng loáng ba tốc Vũ Thiễn, chui vào hắn ngực. Đường Tam có chút nâng tay lên dưới cánh tay, một cái hộp đen hiện lộ ra. Lai Ám khí Cao Lỗi cảm thụ được thể nội sinh mệnh lực đại lượng sói mòn, thân thể mềm mềm náo xuống. Chương 49: Lam Ngân lĩnh vực uy lực. Lúc này trên trận chỉ còn lại có 4 người. Đường Tam cùng Ngọc Thiên thành đem áo tư tạp bảo hộ ở sau lưng, nhìn chòng chọc vào trước người Tần Minh. Hiện tại Tần Minh thể nội hồn lực đã khôi phục năm thành, muốn giết chết hắn đã không có trước đó dễ dàng như vậy. Cao Lỗi lâm trận phản chiến, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Lúc này từ trước tới nay tàn khốc nhất một trận chiến tài. Tuyển thủ dự thi tử vong gần nửa. Đường Tam, ngươi có phải hay không rất muốn giết ta? Thân thể Đường Tam run rẩy, phía sau hắn Lam Ngân Thảo hư ảnh cũng đang không ngừng đung đưa. Là ngươi liền sẽ phẫn nộ, mà phẫn nộ là sẽ truyền nhiễm. Từng cái đồng bạn bị Thần Minh tàn sát. Súc đổ, Đường Tam đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị súc đổ. Thần Minh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thần Minh đứng ở nơi đó, lại là không thèm để ý chút nào. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, ngươi phải có thực lực cứ tới. Đối mặt phẫn nộ Đường Tam, Thần Minh thần sắc nhẹ nhõm, mạn bất kinh tâm nói: "Thân thể Đường Tam kịch liệt run rẩy, hắn cũng là người, hắn cũng sẽ sợ hãi." Thần Minh cường đại, đã ngoài dự liệu của bọn hắn. Lúc này hắn mới ý thức tới, trước đó ý nghĩ của hắn là cỡ nào ngây thơ, nhưng lại hắn còn có thể lui a? Không thể. Ngày xưa đồng bạn thi thể, liền máu me đầm đìa ngược lại ở trước mặt của hắn. "Thần Minh, tiếp chiêu đi." Đường Tam trong tay trong nháy mắt xuất hiện đại đoàn lam ngân thảo. Hiện lên pháp phối chi thế hướng Tần Minh đánh tới. Hiên Viên kiếm xuất hiện lần nữa tại Tần Minh trong tay, trực tiếp đem kia mạng lớn Lam Ngân thảo xé mở. Nhưng là tại kia đầy trời Lam Ngân thảo dưới, lại ẩn giấu đi bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích Ngọc Thiên Thành. Hiện tại Ngọc Thiên Thành trải qua hải đường hoa lê khôi phục, tăng thêm áo tư tạp hương chàng hỗ trợ. So với trạng thái đỉnh phong, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Mặc dù Tần Minh chỉ có thể phát huy ra 5 điểm thực lực, nhưng là hắn chúng quy là hồn đế cường giả. Hiên Viên kiếm đang lúc trở tay, liền trực tiếp đem Ngọc Thiên Thành Long Hóa tay phải chặt đứt. Ngọc Thiên Thành trong nháy mắt bị đau, vội vàng lui về phía sau. Hắn ánh mắt vừa sợ lại đều nhìn chằm chằm kia che kín phủ văn thần bí hiên viên kiếm. Đây rốt cuộc là vũ khí gì, liền Long Hóa sau Lam Điện Phách Vương long bộ vị đều có thể tùy tiện chặt đứt. Đường Tam cũng không chỉ có ngươi là song sinh võ hồn. Kiếm mang lần nữa nhấp nhoáng, nhưng Đường Tam phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền chặn Tần Minh đừng đi. Lần này quấn lấy Tần Minh Lam Ngân Thảo, lại là cùng bình thường lục sắc không quá, trong đó trộn lẫn lấy một chút màu đen điểm lấm tấm. Những này lam ngân thảo nhận tính và sinh mệnh lực cũng vượt ra khỏi Tần Minh tưởng tượng, vừa mới xé mở một cái lỗ hổng liền bị trong nháy mắt bổ sung. Tần Minh hơi nhếch mép lên lên, xem ra, cái này Đường Tam Kỳ Ngộ cũng không ít. Đường Tam tại ngoài trận nhìn qua Tần Minh kia 10 điểm tự tin sắc mặt, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Tần Minh không có dư thừa nói nhảm, trong tay hiên viên kiếm lần nữa giơ lên, mang theo một vòng diệu kim kiếm mang. Nang nhiên chém xuống. Đã đem Tần Minh vây quanh Lam Ngân Thảo Phạng bất gặp thiên địch, điên cuồng rút đi, hoàn toàn không nhận Đường Tam công chế. Háo Tư Tạp cũng là nín thở, vội vàng lại ném cho Đường Tam mấy cây lương trượng. Đường Tam mặt đối cái này một vòng kiếm mang thời điểm, rõ ràng cảm nhận được tử vong khí tức. Hồn lực ngoại phóng, lại mượn võ hồn hình thành kiếm mang. Một kiếm chém xuống, chính là thế không thể đỡ. Một sát na, Phạng Phật thời gian cũng tùy theo ngưng kết. Đường Tam cảm giác trong cơ thể của mình huyết dịch lập tức sôi trào lên, loại này sinh cùng từ áp lực, Phàm Phật đem hắn cả người liền muốn nổ tung. Bên ngoài sân Ngọc Tiểu Cương cầm quyền tâm đã tràn đầy mồ hôi. Đúng lúc này, Đường Tam trên thân đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt hồn lực ba động, kịch liệt chạm lam sắc quang mang vậy mà trong nháy mắt đem Thần Minh kiếm ý vỡ nát. Thần Minh sắc mặt đại biến, đây là lĩnh vực. Cơ hồ chính là trong nháy mắt bên trong, cả tòa tranh tài đài liền bị lam ngân thảo phủ kín. Lam Ngân lĩnh vực mặc dù chỉnh thể tính công kích không mạnh, nhưng là nơi bao bọc phạm vi bên trong Lam Ngân thảo đều có thể là Đường Tam cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực cùng hồn lực, lại hồn khí uy năng tăng lên trên diện rộng. Đây là Đường Tam theo Ngọc Tiểu Cương trong miệng biết được mẫu thân mẫu thân ra đời địa phương, ở nơi đó Đường Tam tiến hành Lam Ngân võ hồn hai lần cường hóa. Nguyên bản lĩnh vực cuối cùng kém một tiếng cảm ngộ, lại tại giờ khắc này bỗng nhiên sụp ra. Bỉ Bỉ Đông trong mắt cũng là tràn đầy chấn kinh. Chỉ cần lĩnh vực không phá, Tân Minh liền không làm gì được đường Tam. Nếu như là tại nơi khác, Tân Minh có thể thông qua ly khai cự li mà ly khai đường Tam lĩnh vực. Dù sao đường Tam hồn lực còn không có phong hào đấu la thâm hậu như vậy, có thể không hạn chế kéo dài lĩnh vực. Thế nhưng là đây là tại tranh tài đài, kia rủ sao bất quá 20 mét không gian, sắc thực có vẻ hơi giật gấu va vai. Tân Minh, ngươi một kiếm kia không giết chết được ta, ngươi liền đã không có cơ hội. Bây giờ, ngươi cũng tiếp ta một truy thử một chút. Đường Tam phải trong tay trong nháy mắt hiện hiện một cái màu xanh đậm tiểu truy tử. Lúc này, dưới trận mọi người mới minh bạch trước đó thần minh là có ý gì. Nguyên lai, like, cái này Đường Tam cũng là hai tay võ hồn. Mà kia thứ hai võ hồn chính là đại lục ở bên trên rất cường đại khí võ hồn Hạo Thiên truy. Lập tức, cái kia thanh màu xanh đậm Hạo Thiên truy phóng đại mấy chục lần, biến thành một cái đường kính vượt qua 5 mét tự truy. Loạn phi phong truy pháp. Lại là loạn phi phong truy pháp, Đường Hạo Tuyết Ký. Không nghĩ tới Đường Hạo vậy mà đã sớm đem môn tuyệt kỹ này chuyển cho Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được thật sâu không có lực lượng, khó nói Tần Minh lần này phải thua a. Cái này Đường Tam là thật yêu nghiệt. Một bên Võ Hồn Điện trưởng lão đã đem võ hồn phong thích, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Tần Minh. Tuyệt đối không thể để cho Tần Minh chết tại Đường Tam trong tay. Võ Hồn Điện đã tổn thất một cái diễm, mà Tần Minh so diễm quan trọng hơn vạn lần. Cảm thụ được theo Đường Tam kia Hạo Thiên truy phía trên mãnh liệt hồn lực, Tần Minh cũng không dám khinh thường. Kia to lớn Hạo Thiên Truy, mỗi công kích một cái đều sẽ chồng lên lực công kích. Tần Minh thực lực còn không có đầy đủ cường đại đến nghiền ép đường Tam tình trạng. Mặc dù hắn hồn hoàn phối chí 10 điểm cường đại, nhưng là tệ nạn cũng rất rõ ràng. Thôi động 10 vạn năm hồn hoàn cần có hồn lực, thậm chí cần dành thời gian thể nội 1 phần 3 hồn lực. Cái này tệ nạn sẽ theo cảnh giới tăng lên mà nhược hóa. Nhưng là bây giờ, cái này tệ nạn hiển nhiên thành Tần Minh khuyết điểm chí mạng. Muốn phá hư linh vực này, cường công hiển nhiên là không lý trí. Tần Minh lực công kích còn không đạt được xé nát lĩnh vực này tình trạng. Cục diện đã lâm vào thế bí. Nếu như Tần Minh là trạng thái đỉnh phong, còn có thể thử một lần cưỡng ép xung phá. Nhưng là hiện tại Tần Minh thể nội chỉ còn lại 3 thành không đủ hồn lực. Đường Tam, ngươi không phải nghĩ biết rõ Tiểu Vũ tin tức a? Tần Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu Vũ? Tiểu Vũ không phải đã chết à? Lĩnh vực bích trướng lắc lư mấy lần, Tần Minh trong lòng vui mừng, có hiệu quả. Đường Tam vừa mới lĩnh ngộ lĩnh vực, còn không biết rõ làm sao vưng chắc. Nếu như có thể dao động đường Tam cảm xúc, vậy hắn liền có thể tìm được sơ hở đến nhất cử đánh tan lĩnh vực này. Thần Minh gặp Đường Tam thượng sáo, liền theo hướng xuống nói: "Chết, nơi nào có dễ dàng như vậy? Con thỏ kia trên thân còn có không nhỏ bí mật. Đáng tiếc, vô luận như thế nào cha tấn nàng chính là không muốn nói. Thần Minh, ngươi muốn chết, không cho phép tổn thương Tiểu Vũ." Đường Tam tóc dựng ngược, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Thần Minh nhìn chằm chằm lĩnh vực mô một chỗ, sắc mặt vui mừng. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, hạ màn kết thúc. Nên kết thúc. Thần Minh đây lẩm bẩm nói. Lúc này, cái gặp một vòng rượu Nhật theo tranh tải trên đại chậm dãi dâng lên. Kích liệt nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem Chu Vi Lam Ngân thảo đốt thành tro bụi. Chu Vi Nhạc màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt vỡ tan, Lam Ngân lĩnh vực bị Thần Minh công phá. Đường Tam mặt sắc trắng bệ Lúc này trong cơ thể của hắn đã không có một tia hộ lực. Háo Tư Tạp cùng Ngọc Thiên Thành, thì kiên định đứng ở trước mặt Đường Tam. Cho bụi tan hết, lúc này cái này có thể tiếp nhận hồn đấu la công kích tranh tài đại đã triệt để sổ đổ. Mất mô, hoàn toàn thay đổi. Đường Tam ba người đã là hết biện pháp. Thần Minh từng bước một tới gần bọn hắn. Nhận thua a, nhanh nhận thua. Ngọc Tiểu Cương cũng không ngồi yên được nữa, đứng lên quát tầm lên. Đường Tam bản nguyên linh hồn nhận lấy trọng thương, lúc này đã tiếp cận hôn mê. Đám người ánh mắt cũng đều tập trung ở cái kia cao ngạo thân ảnh phía trên, hiển nhiên là Trần Minh thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Rốt cục, Đường Tam không thể kiên trì được nữa, đầu gối eo ngất đi. Ngọc Thiên Thành liền vội vàng đứng lên muốn nhận thua, nhưng là Trần Minh tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cái này cơ hội. Một cái tinh mịn huyết tuyến trình tề xuất hiện ở Ngọc Thiên Thành chỗ cổ. Ngọc Thiên Thành đầu người rơi xuống đất, chỉ còn lại một nửa thân thể phun trào ra tiên huyết. Ta cho các ngươi hai cái một cái thông khoái. Trần Minh chậm rãi mở miệng, Lúc này dưới trận, Sử Lai Khắc học viện một phương chỉ còn lại Áo Tư tại một người hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng là hắn cũng biết rõ, Tần Minh tuyệt đối sẽ không nhường hắn nói ra nhận thua hai chữ kia. Đã như vậy, vậy liền hướng một cái nam nhân đồng dạng chiến đấu. Áo Tư tập run run dậy dậy đứng dậy, theo trong hồn đạo khí lấy ra một cái đoàn đao. Cái này đoàn đao là hắn 16 tuổi sinh nhật thời điểm Linh Vinh, Vinh Vinh đưa cho hắn. Hắn một mặt ôn nhu nhìn qua cái này đoàn đao. Vinh Vinh, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Hào Tư Tạm thể nội hồn lực đã khô kiệt, có thể nắm chặt cây đao này đã là đúng là miễn cưỡng. Thần Minh ngừng bước chân. Ta cho ngươi xuất thủ cơ hội. Hào Tư Tạm nghe vậy, lúc đầu 10 điểm phẫn nộ hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại. Tạ ơn. Hào Tư Tạm 10 điểm chân thành nói. Lập tức, hắn liền nắm lấy cái kia thanh đoản đao giống một vị đi lại tập tính lão nhân, siêu siêu vẹo vẹo hướng Tần Minh vọt tới. Tần Minh một đạo hồn kĩ vung ra, trực tiếp đánh gãy Hào Tư Tạm tâm mạch, đoạn tuyệt hắn sinh cơ áo tứ tạm đối diện ngã xuống. Vinh Vinh, ta tới." Theo phủ phù một tiếng, áo tứ tạm thi thể đập vào tranh tài trên đài. Bây giờ tranh tài trên đài chỉ còn lại có Trần Minh cùng đã hôn mê Đường Tam. Chỉ cần giết Đường Tam, hết thảy liền kết thúc. "Không tốt, có người nhúng tay." Bỉ Bỉ Đồng Vô Bản đứng dậy. Một đạo 10 điểm cường hành hôn lực ba động, vọt thẳng tiến vào tranh tài trên đài. Sau một khắc, lúc đầu hôn mê trên lôi đài Đường Tam đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Bỉ Bỉ Đông sắc mặt dị thường khó coi. Đến cùng là ai xuất thủ cứu đi Đường Tam? Vừa rồi đạo kia cường hành hồn lực ba động, tuyệt đối không thua gì Bỉ Bỉ Đông, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông. Xem thi đấu trên đài đám người cũng bị cái này đột nhiên lúc nào tới một màn khiếp sợ đến, Độc Cô Bắc cùng Trần Tâm cũng là một mặt ngương trọ. Bọn hắn làm phong hào đấu la, hơn có thể cảm nhận được người kia cường hành thực lực. Nếu như người kia xuất thủ thậm chí có thể lựa chọn nói nơi này hết thảy mọi người tàn sát trống không. Hiển nhiên, kia xuất thủ người vẫn là tại Kiên Kỷ lấy một chút cái gì. Ngọc Tiểu Cương lại là bắt được cái thân ảnh kia, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đường Tam mặc dù được tiếu đi, nhưng là hình thức vẫn là phải đi xuống. Bị bị đồng tọa hồi nguyên vị. Một tên áo đỏ giáo chủ thấy thế, nhanh chóng đi đến trong sân. Ta tuyên bố, lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Từ Võ Hồn Điện đại biểu đội thu hoạch được lần này tranh tài quan quân. Kia áo đỏ giáo chủ hết sức trị trọng đem kia chứa năm khối hồn cốt cùng đại lượng tài nguyên tu luyện hồn đạo khí, giao cho Trần Minh. "Ngươi tới, là thánh tử trị liệu." Theo bị bị đông mệnh lệnh, ba vị lão giả nhanh chóng đi tới Trần Minh bên cạnh. Mỗi một vị trên người lão giả cũng nổi lơ lửng tám cái hồn hoàn, đều là vàng vàng tự tím đen đen nhánh hắc tốt nhất phối trí. Theo hồn hoàn lấp loé cùng hồn lực bộc phát, Ba loại màu sắc khác nhau hỗn lực trong nháy mắt đem tần minh bao phủ ở bên trong. Gặp cái này ba vị trị liệu hồn sư xuất hiện, tất cả đại thế lực không khỏi hít một hơi linh khí. Trị liệu hồn sư là hệ phụ trợ hồn sư chính xác thưa thớt nhất tồn tại, nhất là đến 50 cấp về sau trị liệu hệ hồn sư càng là so phổ thông hồn sư tu luyện khó hơn mấy lần. Toàn bộ đại lục có thể đạt tới cấp độ này trị liệu hồn sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là không nghĩ tới Võ Hồn Điện lập tức liền xuất hiện ba vị. Võ Hồn Điện nội đình cũng làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Ninh Phong Chí mấy người cũng đội vàng đuổi tới trên này, đem Ninh Vĩnh Vinh thi thể ôm lấy. Lúc này Ninh Vĩnh Vinh thi thể đã băng lãnh, Ninh Phong Chí trên mặt ngoại trừ hối hận vẫn là hối hận. Tự mình vì sao muốn nhường Vĩnh Vinh tham gia cái này cái gì hồn sư tranh tài, tại tự mình trong tông môn phát triển không phải càng tốt hơn. Hắn muốn báo thù, thế nhưng lại cũng không biết như thế nào báo thù. Võ hồn điện thực lực, thật sự là quá cường đại. Ngọc Tiểu Cương cũng leo lên tranh tài đài. Cùng Liễu Nhị Long phất lan nước đồng loạt đem đái một bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Thành cùng áo tư tạm thi thể từng cái thu liễm. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, rốt cục hạ màn. Lần này tranh tài, đầy đủ ghi vào sử sách. Tân Minh thực lực cường đại, sử lai khắp thất quái chặt chẽ phối hợp cùng tinh thần bất khuất. Võ hồn điện, Thánh tử điện. Tân Minh mặc dù thắng, nhưng là hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Đường Tam bị người thần bí đột nhiên cứu đi. Cái này khiến hắn lâm vào một loại không hiểu trong khủng hoảng. Thánh tử điện hạ, có người muốn gặp ngươi, hắn nói tên của hắn gọi Tô Vân. Một tên võ hồn điện thị vậy nói, nhường hắn tiến đến. Tân Minh nói, Thánh tử điện hạ, thế nhưng là còn đang vì Đường Tam được người cứu đi mà buồn rầu. Tô Vân vừa tiến đến, liền trực tiếp mở miệng nói, Tân Minh chưa khôi phục mặt tái nhợt trên mang theo một tia nghi hoặc, ngươi biết là ai cứu đi Đường Tam? Nếu như ta đoán không tệ, nhất định là ta đại ca xuất thủ cứu đi Đường Tam. Bất quá thánh tử yên tâm, hắn cũng không thể tùy ý xuất thủ. Hắn tự tiện cứu ra Đường Tam, lại nhận thiên đạo phạt vệ. Hắn hiện tại, đoán chừng cũng không tốt đẹp gì. Tô Vân móc ra một cái quạt lông, chậm rãi mở miệng. Đấu La đại lục đông bộ, một tòa quanh năm không người núi hoang. Không trung đột nhiên bị xé mở một đường vết rách, hai cái bóng người ngã vào. Chính là Tô Phong cùng Đường Tam. Bây giờ Tô Phong đã đã mất đi ngày xưa khí khái hào hùng. Nguyên bản trên khuôn mặt Tuấn Mỹ đã hiện đầy nếp nhăn, tóc đen nhánh cũng trở nên trắng như tuyết. Phảng phất một cái nháy mắt, hắn liền già 30 tuổi. Hắn nhìn qua trước mặt Đường Tam, sắc mặt hết sức phức tạp. "Tiểu tử, ngươi nhưng làm ta hạ thảm." Hắn từ trong ngực móc ra một cái dược hoàn, nhét vào Đường Tam trong miệng. Chương 51: Săn hồn hành động. Lần này đại lục hồn sư học viện tinh anh tranh tài, đương bị bị đông cảm nhận được không nhỏ nguy cơ. Nếu như không nhanh chóng làm ra hành động, Võ Hồn Điện địa vị rất có thể muốn bị rung chuyển. Sáng sớm hôm sau, nàng liền đem Võ Hồn Điện toàn bộ cao tầng tụ tập một chỗ. Trần Minh thì vào chỗ tại tay phải của nàng bên cạnh. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông không nói, nhưng là Trần Minh đại khái cũng có thể đoán được. Săn hồn hành động, muốn sớm bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt dần dần biến ngưng trọng lên. Theo thời gian trôi qua, nhóm chúng ta Võ Hồn Điện có thực lực càng ngày càng to lớn, không ngừng có tân tân hữu tú hồn sư gia nhập. Nhóm chúng ta mặc dù là lớn nhất hồn sư đoàn thể, Nhưng tuyệt không phải một cái duy nhất. Cũng không phải là tất cả hồn sư đều sẽ nghe theo võ hồn điện điều khiển, nhất là một chút cường giả, càng là không đem võ hồn điện để vào mắt. Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên còn đang bởi vì Đường Tam bị cao thủ thần bí cứu đi mà hết sức tức giận. Mà giống Độc Cô Bác, kiếm đấu la cốt đấu la các loại cũng là Bỉ Bỉ Đông mục tiêu. Vì cải thiện loại này tình huống, vì để cho hồn sư càng thêm đoàn kết, nhóm chúng ta nhất định phải đối những cái kia đối võ hồn điện bằng mặt không bằng lòng hồn sư cho đả kích chí mạng. Đồng thời Bảy đại tông môn cất ở đây ai nhiều năm, cũng hẳn là một lần nữa điều chỉnh một cái. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, không lớn trong phòng tối liền sôi trào. Săn hồn hành động bốn chữ này, tựa như một quả bom. Đang ngồi hết thể có hơn 20 người, bọn hắn cũng từng nghe nói qua săn hồn hành động. Nhưng là kia là 16 năm trước, Bỉ Bỉ Đông tại hội nghị trưởng lão nâng lên ra. Nhưng lúc ấy, vị giáo hoàng điện trưởng lão cực lực ép xuống. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, xem Bỉ Bỉ Đông thần sắc bọn hắn cũng hẳn là minh bạch. Đây tuyệt đối không phải trò đùa lời nói. Lần này Bỉ Bỉ Đông thật là quyết định muốn triển khai cái này hành động. Bỉ Bỉ Đông không phải hành động theo cảm tính người, nàng cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Giáo Hoàng Miên Hạ, chuyện này muốn hay không bàn bạc kỹ hơn? Lập tức, liền có mấy cái trưởng lão nhịn không được mở miệng nói. Bỉ Bỉ Đông thì là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vỗ cái bàn, cường đại uy áp theo trên người nàng bạo phát đi ra. Trong mắt nàng hung quang bắn ra bốn phía. Hôm nay gọi các ngươi đến không phải để các ngươi đến đòi luận, mà là nghiêm ngặt chấp hành. Một tuần lễ sau, săn hồn hành động chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, từ giáo hoàng điện điều động nhân thủ, tất cả điện nhất định phải nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Thần Nhẫn 16 năm, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng bắt đầu a. Thần Minh đột nhiên đứng dậy, Bỉ Bỉ Đông thì nhìn chằm chằm Tân Minh. Mẫu thân, ta cũng nghĩ tham gia lần này săn hồn hành động. Lần này săn hồn hành động, so sánh nguyên bản trước thời hạn gần 5 năm. Tố Vân truyền đến tin tức Đường Tam đã khắp nơi thiên cơ môn chỉ dẫn phía dưới, đi Hải Thần Đảo. Trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không có khả năng hồi trở lại được đến. Tân Minh việc khẩn cấp trước mắt, ngoại trừ tăng lên thực lực của mình, chính là trợ giúp Bỉ Bỉ Đông sáng lập Võ Hồn Đế Quốc cũng mau chóng thống nhất đại lục. Nhắm vào trên 3 tông hành động, nhất định phải nhanh bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông cũng đồng ý Tần Minh thỉnh cầu, Tần Minh tự tiến cử tiến về Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông uy hiếp lớn nhất, không ai qua được cùng hàng thế gian tam đại đấu la một trong Hạo Thiên đấu la đường thần. Nhưng là cũng may, Đường Thần bởi vì một câu không thành thần không trở về nói đùa đã mất tích hồi lâu. Hiện tại Đường Thần, đoán chừng còn mê thất tại sát lục chi đô ở trong. Đường Tam trực tiếp đi Hải Thần Đạo, không có đường hạo giận tiến, lại là trực tiếp nhảy qua sát lục chi đô. Hiện tại Hạo Thiên Tông đã không gượng dậy nổi. Bởi vì Đường Hạo sự tình, Hạo Thiên Tông đã tuyên bố ẩn lui phong tông bạo phái. Nhưng là Trần Minh, biết rõ Trảm Thảo trừ căn đạo lý. huống chi Về sau đường Tam cùng Võ Hồn Điện quyết chiến thời điểm Hạo Thiên Tông vậy mà một lần nữa khai tông đối kháng Võ Hồn Điện. Đã rằng này, kia vậy không bằng sớm đi diệt đi Hạo Thiên Tông. Hội nghị về sau, hắn liền cùng Bỉ Bỉ Đông nói chuyện trắng đêm. Bỉ Bỉ Đông rốt cục quyết định kiên định diệt đi trên 3 tông tín niệm. Bảy tông trọng tuyển đại hội đúng hạn tổ chức, cái này cũng cho nguyên bản trên 3 tông một cái cảnh báo. Mới truyền ra tới bảy tông, toàn bộ đều là Võ Hồn Điện người ủng hộ trung thành. Bảy tông trọng tuyển đại hội kết thúc 1 tháng sau, đêm khuya mây đen giơ lớn, bầu trời không mang theo một tia sáng. Ba chi đội Ngũ Lặng Yên không tiếng động theo võ hồn thành xuất phát, mục đích lao thẳng tới nguyên bản trên ba tông tông môn chủ sở. Trần Minh Trú, chính là tiêu diệt Hạo Thiên Tông đội ngũ. Lần này bị bị đông quyết định nhường Trần Minh dẫn đội, cũng là tin tưởng Trần Minh lãnh đạo thực lực. Vì triệt để tiêu diệt Hạo Thiên Tông, Trần Minh mang theo đội hồn sư nhiều đến 2000 người. Trong đó bao quát 4 tên phong hào đấu la, 10 tên hồn đấu la, cùng gần trăm vị hồn thánh hồn đế cấp cường giả. Lần này, Võ Hồn Điện vì tiêu diệt trên ba tông, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Thần Minh che mặt, trong đêm tối đi lại. Lần này săn hồn hành động, mặc dù so nguyên bản trước thời gian, nhưng là nhân số cùng hiệu suất lại là tăng lên không chỉ gấp đôi. Bởi vì Trần Minh tồn tại, Lãng Yên ở giữa cải biến Võ Hồn Điện bên trong thế lực cách cục. Theo Thiên Đạo lưu bệ quang, toàn bộ Võ Hồn Điện vậy mà tạo thành trên dưới duy bị bị đông một người hiệu lệnh cục diện. Cái này một đêm, nhất định là không bình thường một đêm. Đi theo Tần Minh bốn vị phong hào đấu la, trong đó ba vị Tần Minh đều gặp. Theo thứ tự là Kim Ngạc đấu la, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la, còn có một vị phong hào phệ hồn đấu la là Tần Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Trong nguyên tắc cũng chưa từng đề cập. Hạo Thiên Tông trụ sở 10 điểm bình thường, nếu như không phải võ hồn điện cho tư liệu cùng Tố Vân truyền đến địa đồ hoàn toàn án cấp. Tần Minh là rất khó tin tưởng, đã từng đại lục đệ nhất tông cánh cửa vậy mà như thế rách nát. Nơi này cự ly Thiên Đấu Đế quốc quốc đô Thiên Đấu thành không xa ở vào thiên đấu thành lấy đông 300 giảm điện. Phía sau, là dãy núi vần quanh. Hiện ra tại thần mình trước mặt, chỉ là một cái 10 điểm bình thường thôn nhỏ. Thánh tử, toàn này thôn trang nhỏ chỉ là hạo thiên tông tiền tiêu, cũng không phải thật sự là hạo thiên tông. Ở nơi này, phần lớn là hạo thiên tông chi thứ phụ thuộc. Mà hạo thiên tông thực lực chân chính nội tình, cũng không ở chỗ này. Một bên phệ hồn đấu la mở miệng nói. Thần mình gật gật đầu. Giết sạch, một tên cũng không để lại. Tần Minh thanh âm lặng yên rơi xuống, trong nháy mắt liền có mấy trăm tên hồn sư thoát ly đội ngũ, cùng bóng đêm hỏa làm một thể. Chưa qua thời gian một nén nhang, hồn sư liền đã về đội. "Thánh tử, thôn đã thanh lý xong xuôi." Tần Minh gật gật đầu. Theo địa đồ chỉ thị, đội ngũ đi tới một ngọn núi trước đó. Ngọn núi này bản thân cũng không cao, nhưng lại cực kỳ dốc đứng, toàn bộ vách núi cơ hồ đều là thẳng đứng tại mặt đất, đồng thời cực kỳ bóng loáng. Cả toàn núi không có bất kỳ thực vật tồn tại là một tòa danh phủ kỳ thực núi đá. Thần Minh đi đến tiến đến, dùng hồn lực dò xét cả tòa vách đá. Tại cái này vách đá bóng loáng như gương bên trên, cách mỗi khoảng 10 mét liền có một chỗ lõm, có thể mượn lực mà lên. Thần Minh khẽ miệng không khỏi có chút giơ lên. Cái này Hạo Thiên Tông, phong bế thật đúng là triệt để. Chỉ là trước mắt tòa này núi đá, dưới 40 cấp hồn sư liền không cách nào leo lên mà lên. Bất quá đáng tức là, hôm nay qua đi, Hạo Thiên Tông liền đem xóa tên. Dưới 40 cấp hồn sư tại chỗ chờ lệnh, người còn lại theo ta lên. 2000 người đội ngũ lập tức bắt đầu có trật tự biến động, trên 40 cấp hồn sư nhiều đến một nửa. Bất quá Trần Minh cũng không có vội vã dẫn người đi lên, mà là trước hết để cho khát máu đấu la đi diệt đi Hạo Thiên Tông trạng giấc ngầm. Nếu không, mấy cái hồn đấu la ở phía trên công kích, bọn hắn liền một cái cũng đừng nghĩ đi lên. Toàn này núi đá, có thể nói thật là lệch trời bắc chứng. Chương 52: Giết tới Hạo Thiên Tông. Phệ hồn đấu la động tác rất nhanh, nửa khắc đồng hồ liền đem canh giữ ở trên đỉnh núi Hạo Thiên Tông trại gác ngầm giật đi. Sau một khắc, Tân Minh bọn người liền đạp trên những cái kia thạch đạp tốc sâu bay lên đỉnh núi. Lên đỉnh núi về sau, phía trước thực hiện rộng mở trong sáng. Tại núi một bên khác, đã không còn là như vậy đơn điệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại lượng lục sắc thảm thực vật bao trùm lấy. Gân gian người nện bước bước nhẹ, hướng về trong núi nhanh chóng lao đi. Theo đám người xâm nhập, Lúc này mới phát hiện Hạo Thiên Tông kỳ thật còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mảnh này sơn mạch rất là kỳ lạ, núi cùng núi ở giữa, từ khe núi tạo thành. Muốn lên núi, liền cần đi qua một đạo lại một đạo cùng lên núi đồng dạng với trời. Muốn bất động thanh sắc đánh vào Hạo Thiên Tông, sợ là mười điểm gian nan. Địa hình này cũng không tránh khỏi quá mức hiểm ác. Hạo Thiên Tông Trạm Gắc ngầm là một canh giờ lấy thay phiên, chậm chạm không hồi Trạm Gắc ngầm nhường Hạo Thiên Tông phiên trực trưởng lão cảm thấy có một kia quá gì. Loại này tình huống chưa hề phát sinh qua. Hắn đem đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt cực lực trông về phía xa. Nhưng lại đáng tiếc, cái gì cũng nhìn không thấy, đêm nay đêm phá lệ đen như mực. Hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, hư không bên trong liền đổ sinh một đạo huyết nhận, trực tiếp quán xuyên tên này phiên trực trưởng lão ngực. Xuất thủ chính là vẻ hồn đấu la. Thích khách vốn là đáng sợ, mà phong hào đấu la cấp bậc thích khách, càng là núp trong bóng tối cố máy giết người. Kia phiên trực trưởng lão trong nháy mắt liền bị đoạn Tuyệt Sinh Cơ. Rốt cục có người phát hiện không đúng. Lập tức, Hạo Thiên Tông bị một đạo màu tím nhạt to lớn màn sáng bao phủ ở bên trong. Đây là Hạo Thiên Tông bảo hộ tông đại trận, đồng thời, mỗi một tòa núi nhỏ cũng bị một cái hơi nhỏ từ sắc hồn lực vòng bảo hộ bảo hộ ở bên trong. Tân Minh không khỏi có chút tán thưởng, cái này Hạo Thiên Tông bảo hộ tông đại trận quả thật có chút môn đạo, lại là trận trong trận. Đường Khiếu đang ngủ say chính xác bị bừng tỉnh. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện xâm lấn tần minh bọn người. Gần ngàn tên hồn sư, trong đó không thiếu cao cấp giai. Lúc này hắn chỗ nào còn có thể không minh bạch, là võ hồn điện đối bọn hắn xuất thủ. Nhưng là Đường Kiêu lại là nguyên vẹn không sợ, nam đại trưởng lão lập tức theo riêng phần mình ngọn núi bay ra. Cảm thụ được kia mênh mông hồn lực, tần minh sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn biết rõ Hạo Thiên Tông có được gần tàng thực lực, nhưng là ai có thể nghĩ tới vậy mà có được năm vị trở lên phong hào đấu la. Đấu la bên trong Thế nhưng là chưa từng đề cập. Hạo Thiên Tông năm vị trưởng lão, tăng thêm Đường Thiếu, hiện tại Hạo Thiên Tông liền có được 6 tên phong hào đấu la. Mà Võ Hồn Điện lần này phái ra phong hào đấu la cũng chỉ có 4 vị. Nhưng là so với dưới, vẫn là Võ Hồn Điện phần thắng càng lớn một điểm. Hạo Thiên Tông năm vị trưởng lão, hồn lực phần lớn tại 92 cấp. Mà người mạnh nhất Đường Thiếu, hồn lực cũng bất quá 96. Mà trái lại Võ Hồn Điện, ngoại trừ Kim Ngạc đấu la 98 cấp bên ngoài, khát máu đấu la hồn lực cũng cao tới 97 cấp. Cúp đấu la cùng quỷ đấu la hai người mặc dù hồn lực đều là 90 3 cấp, nhưng là hai người cùng nhau xuất thủ tuyệt đối không thua đỉnh phong đấu la. Bốn vị phong hào đấu la nên chiến 6 vị, trong lúc nhất thời vậy mà đem Hạo Thiên Tông phong hào đấu la đánh có chút bị động. Phệ hồn đấu la luôn luôn trong bóng tối xuất thủ. Những cái kia trưởng lão, ngoại trừ bình thường phòng ngự bên ngoài, còn muốn bất cứ lúc nào để phòng khát máu đấu la đột nhiên một kích. Ma trụ sở bên trong Võ Hồn Điện Hồn Sư đã đem Hạo Thiên Tông đệ tử bao bọc vây quanh. Có trận pháp bảo hộ đệ tử còn tốt, còn có thể dựa vào trận pháp cùng Võ Hồn Điện chống lại một hai. Nhưng là những cái kia không kịp tiến vào trận pháp Hạo Thiên Tông đệ tử, trong nháy mắt liền bị Võ Hồn Điện chen chúc mà tới Hồn Sư tàn sát trống không. Nếu bàn về trung kiên thực lực, Võ Hồn Điện muốn thắng qua Hạo Thiên Tông quá nhiều. Hạo Thiên Tông đại đa số đệ tử, hồn lực cũng tại dưới 50 cấp. Mà lần này có thể tiến vào Hạo Thiên Tông Võ Hồn Điện đệ tử kém cỏi nhất đều là 50 cấp hồn sư. Đặc biệt là kia 10 vị hồn đấu la, tại mấy vị hệ phụ trợ hồn sư tăng phúc dưới, một suất thủ liền chém giết hai tên Hạo Thiên Tông hồn đấu la. Nếu không phải Hạo Thiên Tông kịp thời điều chỉnh ổn định cục diện, chỉ sợ hy sinh sẽ càng nhiều. Hạo Thiên Tông liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể dựa vào vài tòa chủ phong cố thủ. Các người võ hồn điện không giữ chữ tín. Đường Khiếu nhìn qua phía dưới liên minh Hạo Thiên Tông đệ tử, trái tim đều đang chảy máu. Kim Ngạc đấu la nghe vậy, thì là 10 điểm coi nhẹ. Theo các ngươi phản kháng Võ Hồn Điện kia một ngày lên, liền chú định các ngươi diệt vong. Nhiều lời vô ích, Đường Kiếu, ra chiêu đi. Hạo Thiên Truy Không Hổ là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, Hạo Thiên Tông phong hào đấu la thực lực ở thế yếu lại còn có thể cùng Võ Hồn Điện đánh cái lực lượng ngang nhau. Tân Minh lần nữa chém giết 3 tên Hạo Thiên Tông đệ tử, tiên huyết đã thấm thấu hắn áo bảo. Song vương đều là đều có tổn thương, lại chưa thể thương tới bản nguyên. Bởi vì bọn hắn minh bạch Chân chính có thể quyết định trận chiến đấu này thắng bại, là thiên không chi thượng kịch chiến lấy phong hào đấu la nhóm. Rốt cục, Phệ Hồn đấu la bắt được một tia lỗ thủng. Lúc trong bóng tối hắn ngang nhiên xuất thủ, trong tay ngạch dao găm trực tiếp xuyên thủng Hạo Thiên Tông Tam trưởng lão ngực. Hạo Thiên Tông Tam trưởng lão trong mắt lập tức đã mất đi thần thái, thân thể từ trên trời không trung rơi xuống. Tam trưởng lão? Đường Khiếu hô, hô to một tiếng. Tam trưởng lão vẫn lạc, dẫn đến vốn cũng không công bằng cây cân nghiêng cường độ lớn hơn. Đường Khiếu áp lực lập tức tăng gấp bội. Hạo Thiên nhất kích. Đường Khiếu một chiêu đánh lui trả mặt tới cuộc đấu la. Nguyệt Quan che lấy ngực, một trận chấn nạn. Cái này Hạo Thiên truy, không hổ là đại lục đệ nhất khí võ hồn. Chính diện đối lập, Nguyệt Quan cuối cùng không phải là đối thủ. huống chi, Đường Khiếu hồn lực cũng muốn cao hơn Nguyệt Quan. Kim Ngạc đấu la đối diện đỉnh đi lên, đem khí thế hung hăng Đường Khiếu đánh lui hai bước. Đường Khiếu hồn lực bất quá 96, Kim Ngạc đấu la thực lực trọn vẹn cao hơn hắn trên 2 cấp. Cái này chênh lệch hai cấp, cũng không phải vẹn vẹn bằng vào võ hồn liền có thể bù đắp chênh lệch. Một bên quỷ đấu la lấy một địch hai, vậy mà nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Quỷ dị thân pháp, nhường Hạo Thiên Tông hai vị trưởng lão đoán không được đấu náo. Đồng thời, nốt trong bóng tối vệ hồn đấu la lần nữa xuất thủ. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, cánh tay phải trong nháy mắt bị xé nứt. Trong tay Hạo Thiên Truy, cũng trực tiếp bay ra ngoài. Tiên huyết hành vậy trời cao, tại bầu trời tuôn ra một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Mất đi một tay Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, rốt cuộc không phát huy ra phong hào đấu là thực lực, chỉ có thể tạm thời lùi bước, ly khai chiến trường. Nhưng làm một bên cuộc đấu la lại có thể nào nhường hắn toàn nguyện? Một đóa kỳ nhung thông thiên quốc Lặng Yên xuất hiện tại kia Hạo Thiên Tông đại trưởng lão phía sau, cùng đem hắn thật chặt cuốn chặt lấy. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão phát hiện về sau, sợ hãi dị thường. Nhưng là hắn đã không có hồ lực, đến tránh thoát nguy quan chói buộc. Nương theo lấy kỳ nhung thông thiên quốc đại lực xé rách, Hạo Thiên Tông đại trưởng lão nhục thân trực tiếp bị xé nứt, đã chết không thể chết lại. Hạo Thiên Tông lại đi một người, hình thức đã tràn ngập nguy hiểm. Kim Ngạc Đấu la lấy 1 địch ba, kiềm chế Đường Kiêu đồng thời, còn áp chế hai tên Hạo Thiên Tông trưởng lão. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị thì tất cả phụ trách một người, cứ như vậy khát máu đấu la sẽ hơn có tính nhắm vào xuất thủ. Hạo Thiên Tông đám người gặp vẻ hỗn đấu la lần nữa ẩn vào âm thầm, trong lòng không khỏi lộ bộ một cái. Cảm giác nguy cơ bao phủ mọi người ở đây. Lần này Phệ hồn đấu la đem xuất thủ mục tiêu đổi thành Đường Kiêu. Chương 53, tàn tác. Phệ hồn đấu la trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đường Kiêu, Đường Kiêu tự nhiên phát giác. Nhưng là phệ hồn đấu la so với hắn tốc độ càng nhanh, công kích hơn tấn mãnh. Trong nháy mắt, Đường Kiêu chỗ ngực liền lớn hơn một cái miệng chén xuyên qua tổn thương. Nhưng là cũng may, cũng không có đả thương cùng muốn hại. Đường Kiêu giống giận phản kích, lại một đạo hồn kĩ đánh hụt, phệ hồn đấu la đã sớm không tại nguyên bản vị trí. Đường Kiêu đáy lòng đắng chát. Hệ nội hồn lực đang điên cuồng thiêu đốt. Hắn Minh Bạch, lần này không phải đối phương chết chính là mình vong. Không có lựa chọn thứ ba, Võ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Cảm giác nguy cơ lần nữa đem hắn bao phủ, cơ hội tại hắn lui lại trong nháy mắt, một đạo hồn kĩ đột nhiên tại hắn vừa rồi địa phương nổ tung. Đường Khiếu sắc mặt tái nhợt. Phệ Hồn Đấu La một mặt chen cười, hồn lực dỗng nhiên khuếch tán. Đường Khiếu né tránh không kịp, phía sau lưng lại bị đánh một đạo công kích. Còn sót lại nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ngay tại vừa mới, ngũ trưởng lão cũng bị cuộc đấu La Liên Thủ với Quỷ đấu La chiếm giết. "Tông chủ, ngươi đi đi, chỉ cần ngươi còn sống, Hạo Thiên Tông liền muốn hy vọng." Nhị trưởng lão gào thét. Trận đấu đã đem chuẩn bị kết thúc, trong cơ thể của bọn hắn sắp ngọn đèn khô tận. "Còn muốn chạy?" Kim Ngạc đấu La trong nháy mắt liền minh bạch bọn hắn ý nghĩ, trong mắt hắn mang lóe lên. Sau lưng thứ 6 hồn hoàn lập tức sáng lên, hồn lực hóa ảnh xuất hiện lần nữa ánh minh ở giữa, cái này to lớn hư ảnh thẳng đến đường khiếu mà đi. Một chiêu này, đường khiếu là vô luận như thế nào thứ ngăn cản không nổi. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt ngăn tại đường khiếu trước người, là Đường Nguyệt Hoa. Muội! Đường Nguyệt Hoa tại kim ngạc đấu la một kích toàn lực dưới, chân trái gãy xương, chỗ ngực đã là máu thịt be bé bét. Đường Nguyệt Hoa trong nháy mắt liền bị kim ngạc đấu la đoạn tuyệt sinh cơ. Đường khiếu rốt cuộc không khống chế không nổi, to như hạt đậu nước mắt quần quần chảy xuống. Một bên nhị trưởng lão thì là trong nháy mắt đem gần sát đường khiếu cúc đấu la cùng quỷ đấu la đánh lui. Cú đấu la sắc mặt đại biến. "Lão gia hỏa, ngươi thật sự là không muốn sống nữa, cũng dám thiêu đốt linh hồn lực. Ngươi có thể biết rõ, ngươi liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có." Kia nhị trưởng lão thì là một mặt lạnh nhạt. "Nhiều lời vô ích. Thiêu đốt linh hồn lực Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão, bằng vào 92 cấp hồn lực lại có thể cùng Cúc đấu la quỷ đấu la hai người đánh cái lực lượng ngang nhau." Nhưng là cuộc đấu la cùng quỷ đấu la lại là không đội, bằng vào thiêu đốt linh hồn chi lực mà đổi lấy thực lực, cuối cùng không thể lâu dài. Thời gian từng chút từng chút trôi dời, nhị trưởng lão khí tức càng phát ra yếu đất, thần thái trong mắt dần dần biến mất. Thân thể ngã trên mặt đất, cho đến tử vong trong mắt cũng có một cơ ý chí bất khuất tồn tại. Có không cam tâm, cũng có tiếc nuối. Đường Kiêu trong lòng tựa như nhỏ máu. Đường Kiêu, ngươi còn đang chờ cái gì, đi mau. Tứ trưởng lão cũng đốt lên linh hồn của mình chi lực, Lại sinh sinh đem nút trong bóng tối phệ hồn đấu la bước ra. Đi mau. Lập tức, lại có hai thân ảnh bay lên bầu trời. La 6 trưởng lão cùng Thất trưởng lão, hồn lực của bọn họ chỉ có 80 tầng cấp, còn xa xa không đạt được cùng Phong Hào đấu la đối chiến thực lực. Nhưng là bọn hắn, cùng nhau nhau thiêu đốt linh hồn của mình chi lực. Nhất thời phía dưới, cái này mấy tên trưởng lão vậy mà sinh sinh đem võ hồn điện phương bốn vị Phong Hào đấu la ngăn chặn. Đáng chết. Phệ hồn đấu la muốn thoát ly chiến trường. Thế nhưng là kia giống thuốc cao già chó đồng dạng Hạo Thiên Tông trưởng lão lại kéo đi lên. Hắn không có chút nào biện pháp, chỉ có thể tranh thủ mau chóng đem những người này chém giết. Đường Khiếu buông xuống đường nguyệt hoa thi thể. Hạo Thiên Tông bại, bại rất triệt để. Theo hôm nay về sau, thế gian đem không còn Hạo Thiên Tông. Nếu như hắn nếu ngươi không đi, thì càng có lỗi với đã hy sinh trưởng lão cùng đang liều mạng các trưởng lão. Hắn liền vội vàng xoay người. Hạo Thiên Tông các đệ tử, theo ta pha vây. Bảo hộ tông đại trận đã bị hủy diệt tám thành, đại lượng Hạo Thiên Tông đệ tử chỉ có thể co đầu rút cổ tại trên núi. Đường Khiếu mang theo còn lại mấy trăm đệ tử, hướng sau núi bay đi. Nhưng là càng nhiều người lựa chọn lưu lại trận đánh võ hồn điện. Bởi vì bọn hắn biết rõ, toàn bộ người đều ly khai là không thể nào. Chỉ có hy sinh, khả năng đổi lấy chung sinh. Hạo Thiên Tông phía sau núi, có một chỗ đường hầm chạy trốn. Chỉ cần đi vào, chính là võ hồn điện cũng không làm gì được bọn hắn. Chỗ kia thông đạo chính là tiên tổ đường thần sở thiết. Hào diệu bên trong chính là ở trong mấy chỗ trận pháp truyền tống, có thể đem người thuần gian truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Đi theo đường hạo rời đi, đều không ngoại lệ đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Chỉ có cho Hạo Thiên Tông lưu lại hỏa chủng, Hạo Thiên Tông mới có phục hưng hy vọng. Tân Minh muốn truy kích, thế nhưng là mấy tên thiêu đốt linh hồn chi lực Hạo Thiên Tông hồn đế đem hắn gắt gao kiểm chế tại nguyên chỗ. Đáng chết. Nửa nén hương về sau, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Đây lớn Hạo Thiên Tông trụ sở trừ bỏ võ hồn điện hồn sư, đã sẽ không còn được gặp lại một người. Cùng những cái kia bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt kiến trúc đối lập, chỉ có kia thi thể đầy đất. Chứng kiến lấy nơi này hết thảy, đã từng phát sinh một trận thê thảm đau đớn chiến đấu. Đuổi theo cho ta, thần minh sẽ không bỏ rơi, có thể giết một cái là một cái. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lưu lại một cái Hạo Thiên Tông đệ tử, đều là tai họa. Võ hồn điện hồn sư dọc theo Hạo Thiên Tông đạo tẩu đệ tử khí tức, một đường truy kích. Mặc dù bọn hắn đã đảo tẩu nửa khắp đồng hồ, nhưng là những đệ tử trẻ tuổi này hồn lực cũng không cao, phần lớn tại 3-40 cấp. Tốc độ chạy trốn tự nhiên không có nhanh như vậy. Chưa tới nửa khắp đồng hồ thời gian, Võ Hồn Điện truy kích đội ngũ đã có thể nhìn thấy Hạo Thiên Tông đệ tử cái bóng. Phệ Hồn Đấu La cùng Kim Ngạc Đấu La đã vọt vào Hạo Thiên Tông đệ tử đội ngũ, tránh trận giết chóc. Muội ra một chiêu, trên bầu trời liền sẽ tuôn ra từng đoàn lớn tuyết sương mù, thi thể như mưa nhau nhau rơi xuống đất. Dù cho Đường Kiêu ngăn tại trước mặt bọn hắn, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đường Kiêu cắn răng, hắn làm ra một cái quyết định. "Đường Kiêu, ngươi cũng không cần mệnh, một cái tông môn có trọng yếu như vậy a?" Đường Kiêu cũng thiêu đốt linh hồn của mình chi lực, quá trình này là không thể nghịch. Nói cách khác, là Đường Kiêu linh hồn lực thiêu đốt xong sau, hắn sẽ triệt để tan biến trên thế giới này, không có chuyển thế trùng sinh cơ hội. Đường Kiêu hy sinh cũng không phải không có hiệu quả. Phệ hồn đấu la cùng Kim Ngọc đấu la lần nữa bị ngăn tại khoảng cách truyền tống pháp trận chỉ có mấy kilômét địa phương. Nhưng là Tân Minh có thể nào để bọn hắn đào tẩu? Dùng ra không gian truyền tống hồn kỹ, trực tiếp một mình xâm nhập trận pháp truyền tống bên trong. Còn sót lại gần trăm Hạo Thiên Tông đệ tử vừa sợ lại đều, bọn hắn đã bị sợ vỡ mật, ngơ ngác đứng tại chỗ. Tân Minh tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn nói nhảm, một đạo hồn kỹ xuất thủ trực tiếp chém giết mấy người. Đầy trời huyết vũ, đốt lên trong bọn họ tâm sợ hãi. Lúc này Một đạo cổ sáng đột nhiên từ nơi không xa tế đàn lên cao lên, một cái to lớn truyền tống trận, bỗng nhiên ráng lên. Oanh minh một tiếng, truyền tống trận trong nháy mắt mở ra. Bọn hắn điên cuồng hướng trận pháp truyền tống chạy tới. Tân Minh thì là bất kể đại giới điên cuồng phát ra, sau một lát, phương này không gian đã là thi thể đầy đất. Tân Minh xuất thủ mặc dù đã rất kịp thời, nhưng lại vẫn như cũ có hơn 10 người Hạo Thiên Tông đệ tử rựa vào trận pháp truyền tống ly khai. Chương 54: Thành lập Võ Hồn Đế Quốc. Mặc dù chạy mất mấy cái tôm cá nhạy nhép, nhưng là tổng thể tới nói Tần Minh viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hạo Thiên Tông mặc dù đã không phải là đỉnh phong thời kỳ, nhưng là trong môn phái đệ tử vẫn như cũ có gần 3000 người. Chạy mất kia mười mấy người, Đoan Trừng cũng lật không nổi sóng gió gì. Đuổi tại Thần Hy đến trước đó, Tần Minh bọn người rốt cục quay trở về Võ Hồn Thành. Lần này nhằm vào trên ba tông hành động, Tần Minh cùng bị bị đông đều đã về tới Võ Hồn Điện. Tần Minh dẫn đầu đội ngũ, cơ hồ là toàn diệt Hạo Thiên Tông. Bị bị đông chỗ đi thất bảo lưu ly tông, kiếm đấu la bị chém giết, linh phong chí trọng thương. Cuối cùng chỉ có cốt đấu la che chở lấy trọng thương linh phong chí chạy trốn, về phần thất bảo lưu ly tông những người khác, không ai trốn thoát. Nhưng là từ ma hùng đấu la dẫn đội, đi tiêu diệt lam điện phách vương long gia tộc đội ngũ lại chậm chạp không có tin tức. Theo đạo lý tới nói, lam điện phách vương long gia tộc chỉ có một tên phong hào đấu la, gia tộc ngay tại chỗ lại không có hiểm trợ địa thế khả cư. Tổng hợp xem Lam Điện Phách Vương Long là trên ba tông chính xác yếu nhất. Lần này phải đi Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phong hào đấu la, nhiều đến ba người. Trong đó thậm chí còn có bao quát ma hùng đấu la ở bên trong hai tên đỉnh phong đấu la, đầy đủ phá vỡ toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Giáo Hoàng Miên Hạ, phái đi Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người trở về. Một tên võ hồn điện hộ vệ nói, chỉ là bị bị đông có chút không thích. Nói chuyện ấp úng làm gì, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Chỉ có Thánh Long đấu La Miện Hạ một người trở về. Cái gì? Đại điện bên trong bị bị đông cùng Tần Minh, bao quát một đám trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người, trong mắt đều là không thể tin. Muốn biết rõ, phái đi Lam Điện phách vương long ra tổng khoảng chừng 3000 tên hồn sư, trong đó trừ bỏ 3 tên phong hào đấu la, thậm chí còn có triển vọng số không ít hồn đấu la cùng hồn thánh cường giả. Chỉ có Thánh Long đấu La một người trở về rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Minh trong lòng lộ bộ một cái Khó nói là bởi vì viễn cổ dị thú nhất tộc. Thánh La Đấu La toàn thân tiên huyết đi đến, cánh tay phải của hắn đã không thấy bóng dáng. Đến cùng là cái gì tình huống? Bỉ Bỉ Đông hô hấp có chút gấp rút. Ma Hùng Trưởng lão đâu? Thánh La Đấu La sắc mặt có chút bi thương. Ma Hùng Trưởng lão, Quỷ Báo Trưởng lão, bọn hắn đều đã chết. Thánh Long Đấu La phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng, sắc mặt trắng bệch. Hai tên phong hào đấu la, nói không có liền không có. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tâm trầm trọc. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, căn bản không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thánh Long đấu la sợ hãi nói, tại bọn hắn trong tộc, có ít nhất 5 tên phong hào đấu la, trong đó một người hồn lực rất trí cao đạt 90 tầng cấp. Ma Hùng trưởng lão tại người kia trong tay thậm chí không có kiên trì qua thời gian một nén nhang, liền bị chém giết. Mà lại, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đệ tử dã là dị thường cường đại, chỉ là hồn đấu la liền có gần 20 người. Đồ sát, chân chùi đồ sát. Làm sao có thể Lam Điện Phách Vương Long gia tộc vậy mà như thế cường đại. 5 tên phong hào đấu la, 20 tên hồn đấu la, làm sao có thể? Là dị tộc, ta còn tại Lam Điện Phách Vương Long trong gia tộc phát hiện dị tộc. Dị tộc? Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên không thể tin được. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sự tình trước thả một chút. Bỉ Bỉ Đông phất phắt tay, có chút không có lực lượng. Hiển nhiên, lần tổn thất này đối với Võ Hồn Điện tới nói, cũng mười điểm nặng nề. Mà dị tộc tin tức cũng làm cho bị bị đông cảm nhận được không nhỏ áp lực. Sử Lai khác học viện. Trong rống trong học viện đã không có học sinh, Ngọc Tiểu Cương một mình một người xem sách. Hắn mới vừa chuẩn bị đi rót một chén nước, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. "Đại sư, xẻ ra chuyện." Ngoài cửa chính là Đường Đậu hồn sư Thiệu Âm. Hắn là Sử Lai khác học viện nguyên lão cấp hồn sư, từ trước đến nay nghiêm túc, chưa hề thấy hắn như thế bối rối. "Thiệu lão sư, chuyện gì xảy ra?" Ngọc Tiểu Cương liền vội vàng hỏi. Từ trước đến nay Trầm Ổn Thiệu lão sư, nhất định là trừ cái đại sự gì mới hốt hoảng như vậy. Tha tông chủ tới. Phòng viện trưởng bên trong, Phật Lan Đức giữ im lặng. Không sai, đúng là Ninh Phong Chí tới. Nhưng là bây giờ Ninh Phong Chí, lại là mười điểm trật vật. Toàn thân tiên huyết, tái nhợt khuôn mặt. Cùng đi còn có cốt đấu La cổ dòng, nhìn đồng dạng trạng thái cũng không tốt. Đối với từ trước đến nay coi trọng dáng vẻ bọn hắn, quả thực là không có khả năng xuất hiện tình huống. Tha tông chủ, xương trưởng lão xảy ra chuyện gì? Ninh Phong Chí sắc mặt rất khó coi, khó coi tới cực điểm, hắn trong miệng lời nói càng là long trời lở đất. Thất bảo Lưu Ly Tông hết rồi? Thất bảo Lưu Ly Tông không có. Làm sao có thể? Muốn biết rõ, kia thế nhưng là Thiên Hạ rất cường đại tông môn một trong a muốn biết rõ, Thất bảo Lưu Ly Tông bản thân liền có hai vị cường giả tối đỉnh, tại Ninh Phong Chí tăng thêm phía dưới, càng là thâm bất khả trắc. Thất bảo Lưu Ly Tông bên ngoài phụ hồn sư liền vượt qua 3000. Tăng thêm trực hệ mấy trăm đệ tử, cùng bọn hắn phụ thuộc hồn sư, tổng số lượng nhiều đến 5000 người. Tại toàn bộ Đấu La đại lục, đây cũng là một cỗ cực kỳ khủng bố thế lực. Luận nhân số, chính là Hạo Thiên Tông đều không thể cùng nó so sánh. Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Đêm qua, một cỗ thực lực cường đại hồn sư đánh bất ngờ thất bảo Lưu Ly Tông. Giẫn đội, chính là bị bị đông. Võ hồn điện hoàn toàn không che giấu, bằng vào thực lực cường đại trực tiếp tàn sát môn nhân. Vẹn vẹn một canh giờ, thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử liền thương vong chín thành. Cuối cùng Kiếm trưởng lão tự bạo, mới ngăn cản lại bị bị đông bộ pháp, để cho ta cùng Sương trưởng lão chạy ra. Ta tới tìm các ngươi, một là vì tìm kiếm chỗ che chở, mà cũng là có chút bận tâm. Võ Hồn Điện đã lựa chọn đối thất bảo Lưu Ly li tông đạo thủ, kia mặt khác hai tông. Nghe câu nói này, Ngọc Tiểu Cương dōng nhiên giật mình. Nhưng là 3 ngày hậu truyện tới Lam Điện phách vương Long gia tộc chẳng những không có bị hủy diệt, còn tiêu diệt hết địch tới đánh. Trong đó thậm chí bao gồm 2 tên phong hào đấu la cùng 7 tên hồn đấu la. Tin tức này cũng không để cho Ngọc Tiểu Cương cảm thấy an tâm, ngược lại là thật sâu nghi hoặc. Lúc nào, tự mình tông môn đã đã cường đại đến loại này tình trạng, có thể nhẹ nhõm chém giết hai tên phong hào đấu la. Mười năm gần đây chưa từng hồi trở lại tông môn, hắn đột nhiên cảm thấy có một tia lạ lẫm. Một tuần lễ sau, Hạo Thiên Tông cùng thất bảo Lưu Ly Tông bị hủy tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Võ Hồn Điện lập tức tuyên bố đối với cái này phụ trách, cũng đồng thời đem 10 cái phụ thuộc vào Võ Hồn Điện vương quốc công quốc thống nhất, thành lập Võ Hồn Đế quốc bị bị Đông Tôn làm nữ hoàng, thần minh là thái tử. Võ Hồn Điện trưởng lão cùng nhau nhau biến thành Võ Hồn Đế Quốc công phụng. Mọi người thổn thức chuyện phiếm thời điểm, cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì Võ Hồn Điện không đúng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc xuất thủ? Võ Hồn Đế Quốc thành lập về sau, cấp tốc chiêu binh mã mã, nhân số tấn mạnh lên cao. Kinh khủng hơn chính là, trong đó thậm chí còn bao quát toàn bộ hồn sư biên chế quân đoàn. Võ Hồn Đế Quốc mặc dù ở vào thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc ở giữa khu vực nhưng lại không có một chút thú liễm, ngược lại lại không ngừng khiêu khích, chế tạo ma sát. Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc lại thái độ khác thường, không ngừng co vào phòng tuyến, đem mảng lớn đất đai tặng cho Võ Hồn Đế quốc. Chương 55: Chui vào Tinh La thành. Võ Hồn Đế quốc thành lập sau tháng thứ 2, ban bố một cái trấn kinh đại lục mệnh lệnh. Triệu tập toàn bộ đại lục hồn sư gia nhập Võ Hồn Đế quốc, không gia nhập người, hết thệ coi là dị đoan. Dị đoan người, đem đi lại ở xích, cả đời truy sát lại không thừa nhận thân phận hồn sư. Bây giờ Võ Hồn Đế Quốc đã nắm giữ đại lục ở bên trên vượt qua 70% lực lượng hồn sư, cường giả như mây. Phong Hào đấu la liền vượt qua 20 vị. Bây giờ hai đại đế quốc đối mặt hồn sư đại lượng dẫn ra ngoài tình huống căn bản không có biện pháp, chỉ có thể xúc tích lực lượng, không dám tùy tiện đụng cưng gián. Nếu không nếu binh bại tựa như sân đảo, liền càng thêm không có cơ hội. Võ Hồn Đế Quốc thành lập về sau, đầu tiên tại ngăn ngủ đối bên ngoài khuyết chương về sau, liền đem trọng tâm đặt ở võ hồn đế quốc nội bộ. Bài trừ đối lập, huấn luyện quân đội. Bị bị đông ý tứ, nghĩ trước gần nút một đoạn thời gian, tăng cường võ hồn đế quốc thực lực về sau, lại làm xuống một bước dự định. Ma Tần Minh ý tứ lại là một khắc cũng không thể chờ. Ứng lập tức phát binh thiên đấu cùng Tinh La đế quốc, thừa dịp bọn hắn còn chưa chuẩn bị hoàn toàn trước đó liền nhất cử đánh tan. Hôm nay lại điện bên trong, ngồi hơn 30 người. Cái này hơn 30 người đều không ngoại lệ toàn bộ đều là võ hồn đế quốc đỉnh tiêm lực lượng. Ngoại trừ võ hồn đế quốc cung phụng bên ngoài, còn có phụ thuộc vào võ hồn đế quốc bảy đại tông môn môn chủ cùng một chút gia tộc tộc trưởng. Hôm nay gặp nhau cùng một chỗ, chính là vì thương thảo Trần Minh đề nghị. Trần Minh trước tiên mở miệng. Võ hồn đế quốc mục tiêu, nhất định là thống nhất đấu La đại lục. Đại chiến không thể tránh né, tin tưởng mặt khác hai cái đế quốc cũng rất minh bạch. Nhóm chúng ta tại Triêu binh mãi mã đồng thời, hai đại đế quốc cũng tương tự tại. Hiện nay hai đại đế quốc trong đó một cái cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chính là hai người bọn họ cộng lại, cũng chưa chắc có thể cùng nhóm chúng ta ngang hàng. Tại lớn như thế ưu thế phía dưới, nhóm chúng ta hẳn là nhất cổ tác khí diệt đi hai nước. Nếu không, theo thời gian trôi qua, chênh lệch sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Tân Minh lo lắng nhất, vẫn là bây giờ tại Hải Thần Đảo tiếp nhận thí luyện Đường Tam. Hiện tại hắn ý nghĩ, chính là nắm chặt thống nhất hai đại đế quốc, sau đó tập kết đỉnh tiêm chiến lực tiêu diệt Hải Thần Đảo. Cứ như vậy, Đấu La Đại Lục sẽ không còn đối thủ. Bách chí cư Bắc, Nam chí cánh Đông Tuyết. Đông đến Hải Thần Đảo, Tây đến Vạn Nghiêng Núi Hoàng. Trừ bỏ một chút thổ dân tiểu quốc cùng một chút ẩn thế hỗn thú, đem không có bất kỳ thế lực nào có thể đối võ Hồn Đế Quốc tạo thành uy hiếp. Hiện tại biến số, liên tập trung ở thiên đấu Đế Quốc Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phía trên. Trước đó nhằm vào trên 3 tông săn hồn hành động, Lam Điện Phách Vương Long trong tộc dị tộc cũng đưa tới võ Hồn Đế Quốc coi trọng. Nam Thiên Phong Hào Đấu La Mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng lại vẫn không có cùng Võ Hồn Điện chính diện chống lại lực lượng. Mà lại, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thêm 4 cái phong hào đấu la. Nếu như lại tùy ý nó phát triển tiếp, luôn có một ngày Võ Hồn Đế quốc cũng khó có thể chiến thắng. Tân Minh tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, tại năm 6 năm trước, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc vẫn là trên 3 tông nhỏ yếu nhất cái kia. Thế nhưng là bây giờ, bây giờ lại thành còn xuất lại một cái kia. Kia trước đối đế quốc nào xuất thủ Bỉ Bỉ Đông dò hỏi: "Tinh La Đế quốc?" Thần Minh mở miệng nói: "Trước đem thực lực yếu nhất Tinh La Đế quốc diệt đi, sau đó quay đầu sẽ cùng Thiên Đấu Đế quốc quyết nhất tử chiến." Bỉ Bỉ Đông vui vẻ đáp ứng. Lần này đại lục huyết chương chiến tranh, tới hết sức nhanh chóng. Đại lục ở bên trên thực lực, cũng suy đoán Võ Hồn Đế quốc trong ngắn hạn không có cái gì quá lớn động tác. Dù sao hai đại đế quốc thành lập gần ngàn năm, nắm giữ đại lượng tinh nhuệ quân đội. Nếu như gạch nối cùng tan, Võ Hồn Đế quốc chắc chắn tổn thất nặng nề tất cả mọi người suy đoán, vị bị, bị Đông hẳn là sẽ không nóng lòng quyết trương, hẳn là trước ổn định nội bộ, vốn có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới mới có thể phát động chiến tranh. Nhưng là hiển nhiên, ngoài dự liệu của mọi người, liên liên hai đại đế quốc cũng là như thế suy đoán. Thế nhưng là trong vòng một đêm, Võ Hồn Đế quốc quân đội tại 10 tên phong hào đấu la dẫn đầu đấu dưới, vọt thẳng phá Tinh La Đế quốc biên cảnh. 3 ngày, liền ngay cả Đoạt Tinh La Đế quốc 32 thành. Đấu La đại lục bản đồ, trong nháy mắt phát sinh cải biến. Võ Hồn Đế quốc chiếm đoạt Tinh La Đế quốc 1/3 bản đồ, nghiêm nhiên đã trở thành trên đại lục tích lớn nhất quốc gia. Tinh La Đại Đế trong nháy mắt thất kinh, vội vàng hướng Thiên Đấu Đế quốc cầu viện. Nhưng là hắn cũng không biết rõ, Thiên Đấu Đế quốc bên trong, sắp nức lên một trận gió tanh huyết vũ. Lam Điện Phách Vương Long trong gia tộc, hơn 10 người ngồi tại một đường. Những người này đều là Lam Điện Phách Vương Long trong gia tộc cầm quyền nhân vật. Bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục tại Viễn Cổ dị thú nhất tộc. Tại viên cổ dị thú giật dây dưới, bọn hắn rốt cục quyết định, xoán vị cướp đoạt hoàn vị. Đánh giết tuyết dạ đại đế, nhất cử khống chế thiên đấu đế quốc. Tam trường lão, cũng chuẩn bị xong chưa. Ngọc Nguyên Trấn ngồi ở chủ vị, thanh âm có chút băng lãnh. Trải qua viên cổ dị thú nhất tộc cải tạo, mặc dù nhường hắn thực lực tăng nhiều, nhưng là cũng biến thành có ít người không nhân yêu không yêu. Hắn say đắm ở thực lực cương đại, cũng khát vọng trường không càng lớn quyền hành. Tộc trường yên tâm Trong thiên đấu thành bên ngoài quân coi giữ thống lĩnh đều là nhóm chúng ta Lam Điện Phách Vương Long Gia tộc Hạch Tâm đệ tử, hoàng cung nội bộ cũng có nhóm chúng ta nằm vùng ánh mắt. Tộc trưởng, những cái kia hoàng cung cung phụng cũng bị hạ Ly Hồ tán, trong vòng 10 ngày cùng người bình thường không khác. Tốt. Ngọc Nguyên chấn chợt vỗ đùi. 3 ngày sau, đúng giờ bắt đầu hành động. Tân Minh cũng không có tại trước trận Đôn đốc, mà là lặng lẽ chạy tới Tinh La Đế quốc đế đô Tinh La thành. Muốn phá hủy một quốc gia, đến theo hắn nội bộ ra tay. Nhưng là cũng may Tần Minh đã lặng lẽ tại Tinh La Đế Quốc đâm một cái cái đỉnh. Đó chính là Chu gia. Hôm nay Tinh La thành đã không có phồn hoa của ngày xưa, khắp nơi đều là tuần tra sĩ binh. Chu Vi cửa ra vào đóng chặt lại, đường đi trên không không một người, ngày xưa khắp nơi có thể thấy được tiểu thương lại là một cái cũng không gặp được. Tần Minh trong nháy mắt liền bị mấy cái tuần tra sĩ binh để mắt tới. Ngươi là làm cái gì? Cũng may Tần Minh lại là sớm có chuẩn bị. Không hoàng không loạn theo trong hồn đạo khí đem một cái tấm bảng gỗ đưa cho kia sĩ binh xem. Đây chính là trước đây, Chu Trúc Vân cho hắn. Kia sĩ binh trông thấy, vội vàng nói: "Hồn sư đại nhân tốt." Ừm. Tần Minh gật gật đầu, không mặn không nhạt nói: "Hồn sư đại nhân, gần nhất tinh la thành trang nghiêm, không có việc gì cũng không cần ra." Kia sĩ binh mở miệng nói: "Ừm." Kia sĩ binh rời đi về sau, Tần Minh thì lúc trước hướng Thúy Hương lâu. Hôm nay Thúy Hương lâu cũng nhận võ hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc ở giữa chiến tranh ảnh hưởng. Trên cửa chính cũng treo một cái tạm dừng kinh doanh thẻ bài. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. "Thúy Hương lâu không kinh doanh, còn xin hồi trở lại đi." Trong phòng truyền tới một giọng của nữ nhân. "Ta là các ngươi lão bản quen biết đã lâu." Tần Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, cửa gỗ liền được mở ra một cái khe hở. "Thế nhưng là Tần Minh công tử?" "Đúng vậy. Công tử mời vào bên trong, chủ nhân đã chờ đã lâu." Chương 56: Chu gia động tác Không thể không nói, Thánh tử điện hạ lần này thủ bút thật rất lớn. Tố Vân dù chưa rời đi Tinh La thành, nhưng tin tức lại là rất linh thông. Lần này, ta tỉnh thế bắt buộc. Thần Minh chậm rãi mở miệng. Thánh tử yên tâm, trong vòng 2 năm kia đường tam tuyệt đối về không được. Hải thân đạo tựa hồ xuất hiện cái gì đột phát tình trạng, đổi ba tái tây nổi nóng một trận. 2 năm a, ta nghĩ biết rõ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đến cùng xảy ra chuyện gì. Tân Minh hỏi Hắn đánh vào Lam Điện Phách Vương Long trong gia tộc gám tiến cũng bị rút ra. Bọn hắn hẳn là muốn đoạt quyền. Thần Minh thì là khẽ giật mình. Đoạt quyền? Đoạt hai quyền? Tuyết Dạ Đại Đế thố vân nhẹ nhàng nói. Trong vòng một đêm, lại một tin tức để cho người ta khiếp sợ truyền khắp toàn bộ đại lục. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc nưu quyền xuân vị, Tuyết Dạ Đại Đế vẫn lạc, Thái tử Tuyết Thanh hạ trọng thương. Hoàng thất tám vị cung phụng, sáu vị bỏ mình. Thiên đấu hoàng phòng, bị huyết tẩy trống không. Võ hồn đế quốc bên trong bị bị đông thì là 10 điểm phẫn nộ. Đáng chết, trọng yếu như vậy tin tức ta tại sao không có một điểm sớm biết được? Nhóm chúng ta tại Lam Điện Phách Vương Long gia tổ cáo ám tuyến cũng liên hệ không lên. Đạp trên phù tuyết, thần minh nhẹ nhàng gõ mở Chu gia cánh cửa. Hôm nay Chu gia lại có vẻ có chút thế lương. Chu Trúc Vân cầm quyền về sau, mặc dù có tần mình trong bóng tối trợ giúp, nhưng như cũng có chút luống cuống tay chân. Đã mất đi rất nhiều phụ thuộc gia tộc trung thành. Thêm nữa thái tử đại duy tư có khác Tân Hoàn, đối Chu Trúc Vân thái độ lúc lạnh lúc nhạt. Bây giờ Chu gia, Phảng Phất liền sẽ đi đến cùng đổ mặt lộ. Có thể nói, Tân Minh đến cho nàng giấy lên hy vọng. Thánh tử điện hạ. Chu Trúc Vân đã nhanh muốn khóc. Tân Minh biết rõ rễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đạo lý. Lần này, ta cho các ngươi Chu gia một cái vinh hoa phú quý muôn đời cơ hội. Chu Trúc Vân giữ im lặng, hắn tự nhiên minh bạch tần minh ý tứ. Bây giờ võ hồn đế quốc đã thành lập, đã đối Tinh La Đế quốc tuyên chiến. Hai nước quan hệ khẩn trương như vậy, Tần Minh nhưng như cũng một mình lén lén lẻn vào Tinh La thành tìm đến nàng. Vì sao mà đến, tự mình rất rõ ràng. Dù cho các ngươi Chu gia tại Tinh La Đế quốc đã thất thế, nhưng là tại thành vệ quân chính xác vẫn như cũ có các ngươi không ít thân tín, đặc biệt là thành vệ quân Lục quân, càng là ngươi hôn nhị bá. Chu Trúc Vân có chút không có lực lượng, hắn không nghĩ tới Tần Minh vậy mà điều tra như thế rõ ràng. Khuôn mặt của nàng có chút dãy rủa. Hiện tại Chu gia liền như là một đầm nước động. Co như không phối hợp Tần Minh, chỉ sợ cũng duy trì không được bao dài thời gian. Kia vì sao không giới một tề mấy lực, lấy mệnh đỏ sức phú quý. Nàng không đốc, đồng thời nàng rất rõ ràng, muốn đổi lấy muôn đời vinh hoa phú quý, liền muốn cầm gia tộc vận mệnh đi cược. "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Chu Trúc Vân suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng Tần Minh thỉnh cầu. Tần Minh thì là nhàn nhạt gật đầu. Tần Minh thì là trong đêm ly khai kinh La Thành, về tới Tây Dương Thành. Bây giờ Tây Dương Thành đã trở thành võ hồn đế quốc cứ điểm điểm, nơi này cự ly tinh la đế quốc thủ đô bất quá 20 km xa. Ba ngày sau canh một thời gian, tập hợp đại quân tinh la thành Tây Môn tập hợp. Thần Minh, nhường dẫn đội Kim Ngạc Đấu La có chút đoán không được đầu não. Ngược lại là những cái kia tướng quân, thập phần hương phấn. Chẳng lẽ thánh tử điện hạ tìm kỹ nội ứng? Không tệ. Thần Minh gật gật đầu. Nếu bàn về thực lực, Kim Ngạc Đấu La có thể chém giết vô số cái tướng quân. Nhưng là nếu bàn về thống soái năng lực, là cái kim ngạc đấu la cũng chưa chắc so ra mà vượt một cái tướng quân. Những ngày tướng quân đều là nguyên bản hiệu trung với võ hồn điện quốc gia bên trong quân sự thống soái. Chỉ cần có thể mở ra Tinh La Thành cánh cửa, ta liền có nắm chắc đánh hạ Tinh La Thành. 3 ngày sau đêm khuya, Tinh La Thành tây môn. Thủ thành sĩ binh cực lực trông về phía xa, lại là cái gì cũng nhìn không thấy. Đành phải mắng một câu, sau đó trở về doanh trướng. Một cái thủ trưởng lại nhẹ nhàng đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Hắn giật mình một cái, vội vàng quay đầu đi. "Là Vạn Phu trưởng Chu Thần." Gặp qua Vạn Phu trưởng, "Ừm." "Không có cái gì dị thường a?" Chu Thần chậm rãi mở miệng dò hỏi. Vạn Phu trưởng đại nhân yên tâm, bên trong thành bên ngoài trại gác ngầm nhiều đến trăm người, chính là phong hào đấu la tiến đến nhóm chúng ta cũng có thể phát hiện. Mà lại, chúng ta hộ thành đại trận bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra chính là năm tên phong hào đấu la dắt tay cũng là không cách nào công phá. Kia sĩ binh vội vàng nói: "Vạn phu trưởng, thế nhưng là trong mắt của hắn đại quan, nếu như có thể được đến vạn phu trưởng tưởng thức, vậy mình sẽ phải nhất phi trung thiên." "Vậy ngươi biết rõ những cái kia trạm gác ngầm vị trí a?" Chu Thần hỏi lần nữa. "Cái này nhỏ bé không biết, đều là cuối cùng tướng quân tự mình bày bố. Liên Liên tiểu nhân, hiện tại cũng không biết mình sau một khắc muốn đi đâu." Kia sĩ binh ngứ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Kia đã dạng này, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vâng, vạn phu trưởng. Ngươi tiểu binh kia quay đầu đi, một cây chủy thủ lại quán xuyên hắn ngực. Ta nói ít hai chữ, Vĩnh Viễn. Chu thần đem người tiểu binh kia thi thể lôi vào đại trướng. Cuối cùng tướng quân cùng độc quân từ trước đến nay là chưa làm hai cái phi phái, tránh đến ngươi chết ta sống. Mặc dù Chu gia thế lực cũng không nhỏ, nhưng là hoạch tâm một chút đồ vật đều là nắm giữ tại cuối cùng tướng quân trong tay. Lúc này bọn hắn cũng phát hiện Kỳ thật Hoàng Thất chưa hề tiến nhiệm qua bọn hắn. Cái này càng tăng mạnh hơn Chu Trúc Vân muốn đổi cờ đổi màu cờ ý niệm. Tây môn bên ngoài, 20 vạn võ hồn đế quốc đại quân đã lặng lẽ tiềm phục tại đây. Trong đó bao quát gần 5 vạn tên hồn sư, 10 tên phong hào đấu la đều thỉnh lỉnh xuất hiện. Tối nay, liền đem là đối tinh La Đế quốc tổng tiến công. Canh một thời gian đem đến, nhưng La Tinh La thành Tây môn trên lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Mượn kia mỏng manh ánh trăng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy sĩ binh ở phía trên tuần tra. Đừng có gấp, lại chờ đã." Tình huống mở miệng nói. Thời gian chậm rãi trôi dời, canh ngột thiên lấy đến. Kia lưu ly thiết mục làm cửa thành, du dương kết một tiếng từ từ mở ra. Cái này trọn vẹn 10 trượng sau lưu ly thiết mục, chính là phong hào đấu la cũng đừng nghĩ công phá. Cửa lớn rộng mở, võ hồn đế quốc đại quân lập tức nghe tin lập tức hành động. Giống một đạo màu đen hùng lưu, vọt thẳng tiến vào tinh la thành ở trong. Canh ngột thiên chính là người ngủ say thời điểm, chính là thủ thành sĩ binh cũng là đánh lấy chớp mắt. Những người kia, trong ngõ liền trực tiếp bị võ hồn đế quốc người các cổ. Thánh tử điện hạ. Thần Minh một chút liền gặp được ở cửa thành bên cạnh chờ Chu Trúc Vân. Hôm nay Chu Trúc Vân, một thân dung trang, có vẻ mười điểm hiên ngang. Làm không tệ. Thần Minh mở miệng nói, "Bất quá còn cần làm phiền các ngươi, cho nhóm chúng ta dẫn một cái đường. Có thể hiệu trung thánh tử điện hạ, là vinh hạnh của chúng ta." Lập tức liền từ Chu Chúc Vân sau lưng vọt ra mười mấy tên đỏ tham gia tụ người. Võ hồn đế quốc quân đội trong nháy mắt chia ra làm tám, Tân Minh chố một đội thẳng đến hoàng cung. Mà đổi thành bên ngoài mấy đội, thì phân biệt đi chứa quân giới cùng Lương Thảo đại doanh, cùng Tinh La đế quốc chú quân đại doanh. Chu gia đột nhiên phản bội, Tinh La đế quốc hoàng thất sắc thực không nghi được. Đại Duy Tư gối lên hai cái tiểu thiếp cánh tay ngọc, vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài liền truyền đến cùng tiếng la giết, hắn hơi nghi hoặc một chút mở cửa sổ ra, lại chỉ thấy được thông thiên hoa quang. Chương 57, đánh vào nội thành. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đái Duy Tư liền vội vàng đứng lên. Bên cạnh hắn hai cái tiểu thiếp lại là có chút bất mãn. Điện hạ, thế nào? Cút. Đái Duy Tư đưa tay trực tiếp cho các nàng hai bàn tay, dọa đến các nàng hoa dung thất sắc. Nhưng là Đái Duy Tư, nhưng căn bản chú ý không lên các nàng, cầm lấy một bên bội kiếm của mình liền liền xông ra ngoài. Điện hạ, Trong hoàng cung đột nhiên tràn vào đại lượng Võ Hồn Đế Quốc quân đội. Đại Duy Tư bọn thị vệ thất kinh. Đáng chết, thành vệ quân đám kia thùng cơm là thế nào thủ cửa thành? Một bên thị vệ căm như hến, nghe nói là người của Chu gia đem Võ Hồn Đế Quốc người thả vào. Đại Duy Tư phẫn nộ dị thường. Sớm biết rõ, ta nên đem người của Chu gia cũng giết. Chu Trúc Vân, ngươi vong ân phụ nghĩa. Võ Hồn Đế Quốc quân đội động tác thật nhanh, trong nháy mắt liền công phá ngoài hoàng cung thành. Từ đối với thành vệ quân tin cậy, Trong hoàng cung cũng không có bao nhiêu quân đội, chỉ có mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người, càng phần lớn đều là người bình thường. Thô sơ giản lược tính ra, tấn công vào trong hoàng cung hồn sư liền không chỉ một vài người, còn phổ thông quân đội kia liền càng nhiều. Lúc này, đại duy tư không khỏi có chút tuyệt vọng. Hắn vội vàng chạy tới nội cung, phụ thân cùng một đám cung phụng ở nơi đó, còn có sức đánh một trận. Thái tử điện hạ, mang lên nhóm chúng ta. Kia hai cái tiểu thiếp không biết lúc nào đi theo ra ngoài, khẩn cầu nói. Cái này đến lúc nào rồi, còn có thể hồ hai cái tiểu thiếp sinh mệnh. Đại duy tư căn bản không có phản ứng các nàng, trực tiếp ly khai. Thái tử điện hạ, ngoài hoàng cung thành đã đánh hạ, ba cung phụng ngay tại dẫn người trong công kích thành. Một tên võ hồn đế quốc sĩ binh đi tới Thần Minh trước mặt. Thần Minh gật gật đầu. Nói cho Kim Ngạc cung phụng, nhất định phải mau chóng công phá nội thành. Rõ. Tinh La hoàng cung nội thành, hoàng thất gia quyến đều ở ở đây. Lúc này Tinh La đại đế một mặt tâm trầm trọc. Bên cạnh hắn còn đi theo năm cái áo đỏ cung phụng. Cái này năm vị cung phụng chính là Tinh La Đế quốc chiến lược mạnh nhất. Chu gia làm sao dám? Tinh La Đại đế tức giận vận phần. Một bên đại duy tư cũng không dám nói chuyện, bởi vì trước đây thành vệ quân đốc quân vị trí đúng là hắn tự mình đem đỏ thám người nhà cất nhắc lên. Lúc ấy hắn còn 10 điểm ưa thích Chu Trúc Vân. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy Chu Trúc Vân cũng chỉ Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hôm nay bọn hắn lại muốn vì sai lầm của hắn quyết định tính tiền. Đại Cung Phụng, nhóm chúng ta có bao lớn tỷ lệ thắng? Đại Cung Phụng lắc đầu. Thắng tỷ lệ là không. Bọn hắn năm người, thực lực cao nhất bất quá 97 cấp hồn lực. Đối mặt Kim Ngạc đấu la 98 cấp hồn lực, có chút giật gấu và vai. Mà lại căn cứ tình báo, lần này tấn công vào Tinh La thành khoảng chừng 10 tên Phong Hào đấu la. Dù cho có mấy người đi công kích một chút kho quân giới Lương Thảo kho các vùng, nội thành bên ngoài Võ Hồn Điện Phong Hào đấu la cũng sẽ không thấp hơn 6 người. Mà lại nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đến tử võ hồn thành viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Kia nhóm chúng ta chỉ có thể vứt bỏ hoàng thành rồi sao? Tinh La đại đế 10 điểm không cam lòng. Chỉ có thể dạng này. Tinh La đại đế phảng phất lập tức già nuơ mấy chục tuổi, hắn có lỗi với đại gia liệt tổ Li tông. Thời gian không cho phép lãng phí, Tinh La đại đế lập tức mang theo hoàng tộc thân tín chuẩn bị theo mật đạo chạy trốn. Nhưng là một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, nội thành tường thành cùng trận pháp toàn bộ bị công phá. Một mấy mắt, võ hồn đế quốc đại quân liền giống thủy triều đồng dạng vào tới. Tinh la đại đế sắc mặt khe biến. Giơ vẹn, ngươi mang người ở chỗ này hiểm hộ nhóm chúng ta. Đái duy tư không có lên tiếng, lưu tại nơi này hiểm hộ liền cùng muốn chết không khác, ai lại nguyện ý chịu chết. Nhưng là hắn lại không dám ngô nghịch tinh la đại đế. Hắn nhìn qua tinh la đại đế vội vàng bóng lưng, trong mắt không khỏi hiện lên một kia hung ác. Phụ tử thì sao? Ngươi để cho ta chịu chết, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt ngúi cùng đại duy tư cùng một chỗ lưu lại, ngoại trừ hoàng thất tử sĩ, chính là một chút không nhận đại kiến thành vệ quân chiến sĩ. Chúng ta đi. A. Những người kia không khỏi khẽ giật mình, không có minh bạch đại duy tư ý tứ. Ta nói các ngươi thật muốn lưu tại nơi này chờ chết. Đại duy tư hừ lạnh một tiếng. Muốn sống cùng ta đi. Tân Minh đánh vào nội thành về sau, trong tưởng tượng ương ngạnh ngăn cản cũng không có gặp được. Trong nội thành đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại một chút tôn cá nhại nhép run lẩy bẩy. Tần Minh tự nhiên đối với mấy cái này tôn cá nhại nhép không có hứng thú. Kim ngạc đấu la thì trước tiên liền phát hiện điên cuồng chạy trốn Tinh La đại đế, trong nháy mắt liền khóa chặt hắn vị trí. Thái tử điện hạ, kia Tinh La đại đế muốn chạy. Truy. Bảy vị phong hào đấu la, hơn 10 vị hồn đấu la cường giả liền trong nháy mắt hóa thành mười mấy đạo đủ mọi màu sắc lưu quang, thẳng đến Tinh La đại đế. Thần Minh thì là có chút kỳ quái. Cái này Tinh La đại đế, khó nói thật sự là bị dọa phá la gan. Vậy mà không lưu lại người chặt đánh, lấy tốc độ của bọn hắn, làm sao có thể chạy qua phong hào đấu la. Tinh la đại đế phát hiện sau lưng truy kích kim ngạc đấu la, cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Đái duy tư cùng những cái kia tử sĩ, mặc dù không có phong hào đấu la, nhưng là cũng có mấy cái hồn đấu la. Chỉ cần liều chết chống cự, thời gian nửa nén hương vẫn là có thể trì hoãn. Thế nhưng là những người này, đuổi theo tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Đoán chừng tinh la đại đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, đái duy tư len lén chạy mất. Mắt nhìn xem Kim Ngạc đấu La liền muốn đuổi kịp Tinh La Đại Đế bọn người, Tinh La Đại Đế trên mặt có chút hung ác. "Đại cung phụng, mang theo ta đi là được rồi." Nói bóng gió, chính là muốn từ bỏ hoàng thất những người còn lại. Kia đại cung phụng tự nhiên hoàn toàn tuân theo hoàng đế mệnh lệnh, không có những người bình thường kia chối buộc, tốc độ của bọn hắn trong nháy mắt liền tăng lên mấy cấp độ. Dù cho vứt bỏ những cái kia gánh nặng, Tinh La Đại Đế mấy người lại vẫn chạy không khỏi Kim Ngạc đấu La đám người truy kích, vừa mới kéo ra cự ly tại từng chút từng chút thú nhỏ. Lúc này, Tinh La Hoàng thất 4 cùng phụng cùng 5 cung phụng chủ động yêu cầu lưu lại trận đánh. Tinh La đại đế đại hỉ, cái này không thể tốt hơn. Kim Ngạc đấu La nhìn qua phía trước đột nhiên ngừng chân hai người, vội vàng đề cao cảnh giác. Nếu như hai người này thật liều mạng một lần, nói không chừng tự mình một phương này thực sẽ hao tổn mấy người. Nhưng là sau một khắc, lại kém chút hạ rơi mất cái cằm của hắn. Kia hai tên Tinh La đế quốc cung phụng, vậy mà kéo cờ trắng. Đầu hàng. Kim Ngạc Đấu la bọn người trong nháy mắt vây lại, kia hai tên Tinh La Đế quốc cung phụng quả nhiên không có phản kích ý tứ. Một mặt vô tội, hai tay quỳ Trần. Đem hai người bọn họ trước trói lại, Chiến Hầu lại nói: "Thời gian không phải do trì hoãn." Kim Ngạc Đấu la mở miệng nói. Trước mặt Tinh La đại đế trên mặt thì là xanh một trận từ một trận. Hắn đã ở trong lòng trỗi ầm lên, những người này bình thường hưởng thụ lấy Tinh La Đế quốc tốt nhất tài nguyên, thế nhưng là bây giờ vậy mà trực tiếp đầu hàng. Càng đáng sợ chính là Còn lại ba tên cung phụng vậy mà cũng có chút giao động. Tinh la đại đế mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám biểu lộ. Dù sao, hắn còn cần dựa vào ba người ly khai. Liên miễn cưỡng cười vui nói. Ba tên cung phụng trưởng lão, chỉ cần các người cam đoàn ta an toàn ly khai, ngày khác Đông Sơn tái khởi thời điểm tài nguyên chính là trước kia gấp ba. Gấp ba. Không thể không nói, tinh la đại đế đúng là có tác dụng. Chúng ta thề sống chết bảo hộ đại đế ly khai. Trước năm 18, tinh la hủy diệt. Tinh La Đế quốc gần ngàn năm khổ tâm kinh doanh cũng không phải là một điểm hiệu quả không có, mấy chục đời đế vương sửa chữa mật đạo, sợ chính là có được hôm nay dạng này một ngày. Tinh La đại đế bọn người trốn vào mật đạo về sau, Kim Ngạc đấu La liền đã mất đi hồn lực của bọn họ cảm ứng. Không tin Tả Kim Ngạc đấu La ở bên trong tìm tòi nửa ngày, cuối cùng lại phát hiện chỉ là tại vòng quanh, chỉ có thể không công mà lui. Bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ truy kích. Mặc dù Tinh La đại đế chưa bắt được Nhưng là Tinh La thành đã toàn bộ bị Võ Hồn Đế quốc đánh hạ. Đánh hạ Tinh La thành về sau, Võ Hồn Đế quốc đại quân nhất cổ tác khí, tiếp tục hướng bắc tiến công, tranh thủ nhất cổ tác khí tiêu diệt Tinh La Đế quốc tàn quân. Đến tận đây, Tinh La Đế quốc triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đại. Ma Chu gia, Tân Minh thị phong bọn hắn là cha truyền con nối công tước, vĩnh hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng là Chu gia cũng ly khai quyền lực hạch tâm. Dù sao phản bội qua một lần người, người rất khó bảo đảm hắn sẽ không phản bội lần thứ hai. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đoạt quyền về sau, lập tức bắt đầu đàn khốc trấn áp chính sách. Nhẹ thì giết người cả nhà, nặng thì đồ thành. Đồng thời mạnh chinh dân phu, cưỡng chế trưng binh. Hiển nhiên, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng minh bạch, hiện nay tự mình còn chưa thể chiến thắng Võ Hồn Đế Quốc. Tân Minh biết được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên chính là Tuyết Thanh Hà như thế nào? Tuyết Dạ đại đế tại châu bị giết, thái tử Tuyết Thanh Hà trọng thương. Tuyết Thanh Hà chân thực thân phận, hắn tự nhiên biết rõ. Bây giờ võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc biên cảnh, đại quân giao đấu. Song phương gần 200 vạn quân đội tập kết ở đây, trong đó thậm chí bao gồm gần 10 vạn tên hồn sư. Những này hồn sư đã vượt qua đại lục hồn sư tổng số 70%. Tân Minh nhưng không có ly khai võ hồn thành, bởi vì hắn hồn lực sắp đột phá 60 chín cấp. Cũng nói chiến đấu là tốt nhất tu luyện thuốc tốt, trong chiến đấu tần Minh hồn lực không ngừng đột phá. Thêm nữa kinh khủng thiên phú cũng hấp thu thái thản tuyết ma vương hồn hoàn lúc trọng chất tại tần minh thể nội chưa từng hấp thu hộ lực, tần minh đột phá 10 điểm đơn giản. Đột phá đến 70 cấp về sau, thần minh có chút xoắn xuýt. Bây giờ hình thức cực kỳ nghiêm trọng, muốn theo võ hồn đế quốc điều đi 10 tên trở lên phong hào đấu la đi săn bắt hồn hoàn, hiển nhiên là không thực tế. Vạn nhất trong lúc đó thiên đấu đế quốc xâm phạm, võ hồn đế quốc rất khó chống đỡ được. Khó nói kéo lấy, tần minh cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Loại chuyện này Mình tuyệt đối không thể trì hoãn, dù sao thực lực tăng lên mới là vị thứ nhất. Thế nhưng là võ hồn đế quốc lại rất khó rút ra gia nhân thủ, Trần Minh có chút khó khăn. Thánh tử điện hạ, đây là Kakata nắm ta giao cho ngươi. Tố Ngọc không biết lúc nào đi tới Trần Minh sau lưng, một cái ngọc thủ rôi đến đem cẩm nang giao cho Trần Minh. Cái gì đồ vật, còn thần thần bị bí bí. Trần Minh thầm nói. Nhưng khi hắn xem hết trong cẩm nang nội dung, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nói cho ta mỗ thân Ta muốn ly khai võ hồn thành một hồi." Tân Minh vừa dứt lời, cả người liền giống đạn pháo đồng dạng liền xông ra ngoài. Tố Vân nói cho hắn biết, Đường Tam đã đến Hải Thần cự khảo mấu chốt giai đoạn, ít ngày nữa liền đem kế thừa Hải Thần thân vị. Cái này phảng phất là đang nói đùa, trước đó không còn nói 2 năm a. Tự mình nhất định phải đi Hải Thần đảo một chuyến, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế nhường Đường Tam hoàn thành truyền thừa. Mà lại Hải Thần đảo cũng là một cái tăng lên hồn lực giao phó hồn hoàn rất tốt địa phương vừa vặn có thể giải quyết tự mình lựa xém lông mày vấn đề. Đấu La đại lục đến Hải Thần đảo cự ly cũng không gần, hơn nữa còn có bảo hộ đảo hải hồn thú. Nhưng là những này trước mặt Tần Minh, cũng so như tại không có tác dụng. Hồn lực tăng cường về sau, không gian xuyên toa cự ly cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc. Mỗi khi hồn lực khô kiệt thời điểm, liền đem còn rất nhiều tiên thảo ném vào trong miệng. Nửa ngày chưa tới, Tần Minh liền đã dọc theo đại lục biên giới đi tới bờ biển. Vinh thương thuyền, là không cách nào đi thuyền xa như vậy. Nhưng là cũng may hắn sớm có chuẩn bị, theo võ hồn đế quốc trong bạo khố lấy ra một chiếc Huyền Vũ thuyền. Chiếc này Huyền Vũ thuyền có thể ở trong biển chạy lại như giẫm trên đất bằng, không chút nào thụ trên biển hay thay đổi thời tiết ảnh hưởng. Chiếc này Huyền Vũ thuyền so đường Tam Ngồi Long Nguyên đỉnh mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Huyền Vũ thuyền ở trong biển chạy, không cần nổi lên mặt nước lấy hơi. Hiện tại Trần Minh lo lắng duy nhất chính là Hải Thần đảo bảo hộ đảo hải hồn thú quần ma hồn đại bẹp xa. Coi như Huyền Vũ thuyền lực phòng ngự lại cao hơn. Một khi hãm sâu nhập trong vòng dây, cũng sớm muộn sẽ bị bọn chúng câm phá. Nhưng là cũng may, ma hồn đại bạch sa cũng chưa từng xuất hiện, Tần Minh hữu kinh vô hiểm đã tới Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo bốn mùa như mùa xuân, phóng tầm mắt nhìn tới đều là lục sắc. Trong không khí đập vào mặt chính là biển khí tức, thấm vào ruột gan. Tần Minh vừa mới đến, mấy chục đạo thân ảnh liền từ một bên trong rừng cây trôi ra, chặn Tần Minh đường đi. Những người này tướng mạo khác nhau, duy nhất tương đồng chính là trên người bọn họ quần áo Đối với Hải Thần Đảo trên các hồn sư quần áo, Thần Minh từng có ký càng hiểu rõ. Quần áo nhan sắc phân khu, cũng không phải là dựa theo hồn lực phân chia đẳng cấp, mà là tiếp nhận Hải Thần khảo nghiệm lúc phân chia đẳng cấp. Thông qua khảo nghiệm độ khó càng cao, trên Hải Thần Đảo địa vị càng cao. Mang ta đi tiếp nhận Hải Thần khảo nghiệm. Thần Minh đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Kia mấy tên hải hồn sư sững sờ, nhưng lại không có cự tuyệt. Bởi vì Hải Thần Đảo quy củ, chính là bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận Hải Thần khảo nghiệm. Tần Minh tại cái này, một đội Hải Hồn Sư dẫn đầu dưới, đi tới một phương đầm nước. Đầm nước bốn phía đều là khu rừng rậm rạp, đường kính chỉ có chừng 500m. Tại đầm nước trung tâm, có một hình tam giác bình đài. Trên bình đài, đứng sừng sững lấy một cái kỳ dị của đá. Nếu như không ra Tần Minh sở liệu, căn này cột đá hẳn là Hải Mã Thánh Trụ. Căn này Hải Mã Thánh Trụ, tại Hải Hồn Sư nhóm trong mắt chính là thánh địa thành kính tồn tại. Hải Mã Thánh Trụ bất quá là Hải Thần Đạo Thất Thánh Trụ một trong. Tần Minh cũng không phải là quá để ý. Ngồi tại thánh trụ ở dưới người áo đen thì là bỗng nhiên mở mắt. Trên người ngươi khí tức ta rất quen thuộc, khó nói ngươi đến từ cái kia địa phương. Tần Minh tự nhiên biết rõ nguyên bản Võ Hồn Điện cùng Hải Thần Đảo ân oán, cho nên cũng không che giấu nữa. Không sai, mấy người ly khai Hải Thần Đảo, Hải Thần Không Thiên toàn quốc nghiệm xúc phạm hắn uy nghiêm hắn người. Tần Minh thì là sắc mặt liễm ai. Cái này Hải Thần giống như này bụng dạ hẹp hòi a. Ngươi Hải Mã Đấu La một trận chán nản. "Tốt, vậy ta liền cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tới trước đến cái này thánh trụ trước đó, ta liền để ngươi tham gia khảo nghiệm." Tần Minh vừa mới đặt chân, ngập trời sóng lớn liền trong nháy mắt hướng Tần Minh vọt tới. Tần Minh hừ lạnh một tiếng, đang lúc trở tay thậm chí hồn kỹ cũng không từng sử xuất, liền trực tiếp vỡ vụn đạo sóng lớn này. Kia Hải Mã Đấu La ánh mắt có chút ngtrọng. "Năm năm qua, có thể làm được cái này trình độ, ngươi là cái thứ hai." Hắn không nói, Tần Minh cũng đoán được là ai ngoại trừ Đường Tam, còn có thể là ai? Trong chốc lát, Tần Minh liền đạp trên sóng biển leo lên Hải Mã Thánh Chủ Đài. Ngươi vì sao mà đến? Hải Mã Đấu La Nhãn Thần có chút lăng lệ. Dựa vào hải thần đã lâu, chỉ là muốn nhìn một chút cái gọi là hải thần đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Ngươi muốn chết? Hải Mã Đấu La trên thân lăng lệ lấy sắc ý. Ta có chết hay không, cũng không phải ngươi có thể quyết định. Thần Minh nện bước nhanh chân tiến lên. Chương 59, 3 tắt đây. Hải Mã Đấu La chậm rãi đi đến Hải Mã Thánh Chủ trước đó, đối mặt thánh chủ, ánh mắt bên trong lộ ra thành kính ánh mắt. Khoảnh khắc về sau, hắn quay đầu liếc qua Tân Minh. Tiến lên đi. Tân Minh nhanh chân lưu tinh tiến lên, đây mới là Hải Thần khảo nghiệm chân chính. Muốn vượt qua đường Tam, nhất định phải so đường Tam ưu tú hơn. Hải Mã Đấu La nâng lên hai tay, trên mặt thành kính chi sắc không giảm. Tay trái nâng lên trước ngực, nhàn nhạt lam quang đem Tân Minh bao phủ, đồng thời không ngừng tăng cường là lam quang triệt để đem tần minh bao phủ về sau, kia cổ sáng nhan sắc phát sinh chuyển biến. Đầu tiên là bạch sắc, lại là hoàng sắc, sau đó không có chút nào dừng lại chuyển biến làm hắc sắc. Hải Mã đấu la sắc mặt khẽ biến, như thế nghịch thiên thiên tài vậy mà liên tiếp xuất hiện hai cái. Hắc sắc dần dần làm sâu sắc, cổ sáng vẫn tại biến hóa. Hắc sắc về sau là hồng sắc. Không, không chỉ hồng sắc. Hồng sắc càng phát ra huyền nhiên, bỗng nhiên một vòng hiện ra kim sắc từ đó bắn ra. Mà đạo kia kim quang điểm cuối cùng, chính là đứng tại Hải Mã Thánh Trụ ở dưới Tân Minh. Hải Thần cử khảo, lại là Hải Thần cử khảo. Hải Mã đấu la sắc mặt đại biến, hắn vậy mà cũng nhận Hải Thần thừa nhận. Không có khả năng, làm sao có thể? Lập tức, trống rồng xuất hiện một đạo tinh hình hư ảnh. Nếu như Tân Minh đoán không tệ, đó chính là Hải Thần ấn ký. Nhưng là Tân Minh cũng không muốn tiếp nhận Hải Thần truyền thừa, trong lòng của hắn còn có cao hơn thần chỉ. Tân Minh tránh thoát đạo lam quang kia, Kim sắc tắm rửa cũng hoàn toàn mà dừng. Ánh sáng vàng kim lộng lấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhạc. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đã mất đi một cái cơ hội. Một vị áo bào đỏ nữ tử không biết lúc nào xuất hiện ở thần minh bên cạnh. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt, mang theo một tia thanh lãnh. Mặt mày ở giữa, lại dẫn một chút tiếng đối. Hiện nhiên, thần minh ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho rằng, tại ta hóa thành gỗ mục trước đó sẽ không gặp phải các ngươi. Ngươi có thể nói cho ta lai lịch của ngươi à. Tần Minh tự nhiên biết rõ trước mặt cái này áo bào đỏ nữ tử là ai, hắn chính là cùng Hạo Thiên đấu La Đường Thần Thiên Sư đấu La Thiên Đạo Lưu cùng tên thế gian tam đại cường giả tối đỉnh một trong Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây. Nếu như đoán không tệ, Ba Tái Tây bây giờ tuổi tác hẳn là cũng lấy vượt qua 120 tuổi. Nhưng là bây giờ nhìn qua, lại phảng phất vẫn như cũ như là đôi 8 tuổi trẻ nữ tử. Gia gia của ta là Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu. Ba Tái Tây thần sắc lập tức có chút phức tạp. Nguyên lai like ngươi là hắn hậu đại. Nhưng là ta tại trong cơ thể của ngươi, tựa hồ cũng không có cảm nhận được tiên sứ khí tức. Thần Minh thì một mặt nghiêm mặt, "Ta võ hồn là biến dị mà đến?" "Biến dị võ hồn a?" "Thì ra là thế." Ba tái Tây cũng không có hoài nghi cái gì, biến dị võ hồn tru kỳ diệu hắn cũng mười điểm hiểu rõ. "Thật sự có thú, Đường Thần cháu trai, Thiên Đạo Lưu cháu trai cũng đến ta Hải Thần đạo." Ba tái Tây thâm thúy mắt màu lam bên trong toát ra một chút phức tạp. "Không nghĩ tới a." Hai cái này lão gia hỏa cháu trai cũng lớn như vậy. Đã Tần Minh đã bỏ đi Hải Thần truyền thừa, ba tái Tây cũng không có nói nhiều. Hải Mã Đấu La gật gật đầu, lập tức đợi Tần Minh tiến đến khảo hạch. Chu Vi Hải hồn sư thấy thế, lập tức đối Tần Minh sinh lòng tính ý. Có thể nhận Hải Thần thừa nhận người, tự nhiên thực lực thiên phú không tầm thường. Tần Minh vừa mới đặt chân sân thí luyện, một đạo kim sắc quang vụ mang theo mê ly sát thái liền dần dần che mất Tần Minh thân thể. Hải Mã Đấu La mở miệng nói: Phàm là đạt tới hắc cấp trở lên khảo hạch người, hải thần đều sẽ ban cho bọn hắn một cái hồn hoàn. Cái này thần ban cho hồn hoàn, có thể đạt tới ngươi hấp thu hồn hoàn người có tuổi nhất phần. Hải Mã đấu la tiếng nói vừa dứt, thần minh võ hồn liền không bị khống chế triệu hoán đi ra. Tử tím đen đỏ thấm đỏ 6 cái hồn hoàn trên dưới lưu động, khủng bố như thế phối trí ngược lại để Hải Mã đấu la có chút không thể tin. Kiêu mẫu vàng kim nhạt quang vụ, đầu tiên là tại Ngũ Trảo Kim Long võ hồn phía trên hình thành một cái hồn hoàn hình dáng. Sau đó nhan sắc từ trắng biến tím, sau đó biến thành đen, cuối cùng hóa thành đậm đặc huyết hồng sắc. Kia huyết hồng sắc chính xác lại lộ ra mông lung kim sắc. Cái này mai hồn hồn năm, sợ là muốn đạt tới 60 và năm. Hải Mã Đấu La nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái, so nửa năm trước người kia còn muốn mỹ tiên. Hôn hoan hình thành, ngũ trảo kim long năm con lợi trảo lập tức đại phóng sáng ngời, trên người lẫn phiến cũng từng mảnh từng mảnh sáng lên. Hư ảnh dần dần ngưng thực. Hồn lực đột phá 70 cấp, Trần Minh sẽ có được võ hồn chân thân. Đây rốt cuộc là cái gì võ hồn? Một bên Hải Mã Đấu La nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Hắn Hải Mã võ hồn đã tương đối đỉnh tiêm, cho dù là đối mặt đỉnh cấp võ hồn cũng sẽ không xuất hiện đến từ huyết mạch trên trấn áp. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, hắn vậy mà tại tự mình võ hồn chính xác đọc được một tia sợ hãi. Có thể làm cho võ hồn sợ hãi võ hồn, đến cùng là dạng gì tồn tại. Kim quang dần dần giảm đi, Hai tử 2 hắc 3 đỏ bảy cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp tại tần minh trung quanh thân thể. Hắn hiện tại đã trở thành một tên hồn thánh. Bởi vì 10 vạn năm hồn kĩ đối hồn lực yêu cầu quá lớn, tự mình không cách nào thôi động nhiều lần, cái này cũng tạo thành giai đoạn trước tự mình một chút yếu thế. Bất quá theo thời gian trôi qua, loại yếu thế này đang không ngừng được bù đắp. Đặc biệt là đột phá hồn thánh về sau, thể nội hồn lực nồng độ lần nữa gấp bội. Hiện tại hắn thể nội hồn lực đã đầy đủ ủng hộ thôi động 8 lần 10 vạn năm hồn hoàn. Hắn hiện tại, thậm chí có thể đơn đấu vượt qua một cái đại cảnh giới hồn đấu la. Thần Minh thở phào một hơi, lặng lẽ biến mất võ hồn. Đỉnh cấp cửu khảo cùng Hải Thần cửu khảo khác biệt cũng không lớn, chỉ bất quá tần mình cũng không có kế thừa Hải Thần tư cách thôi. Đệ nhất khảo thí, chính là xuyên qua cái này 333 cấp đại giai. Cái này 333 cấp đại giai, đều bị trình độ khác biệt Hải Thần chi quang bao phủ. Muốn xuyên qua cái này 333 cấp đại giai, cũng không dễ dàng. Nhưng là tại hải thần chi quang áp lực chính xác, Tân Minh cảm nhận được tự thân hồn lực vận chuyển tốc độ so bình thường tự hành thôi động lúc càng nhanh. Đây cũng chính là nói, tương đương với mỗi giờ mỗi khắc cũng tại tu luyện hồn lực. Tân Minh đạp trên đài dai, bước đi như bay. Một cấp, mười cấp, một trăm cấp. Mãi cho đến thứ 150 cấp đài dai, Tân Minh mới triệu hồi ra võ hồn. Cái này thế nhưng là đem phía dưới hải mã đấu là xem hoàng sợ. Muốn biết rõ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như thế nhẹ nhõm bước lên cái này đại giai. Thần Minh triệu hồi ra võ hồn về sau, hơi nghỉ ngơi một lát. Ngay sau đó, tốc độ thậm chí so trước đó càng nhanh. Trong nháy mắt, Tần Minh thân ảnh đã xuất hiện ở thứ 300 cấp trên bậc thang. Lúc này, Thần Minh rốt cục cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng là cái này còn không phải Tần Minh cực hạn. Tần Minh tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng là bước chân chậm đi rất nhiều. Một số thời khắc bất quá 10 trượng một cấp đại giai thậm chí muốn đi đến 30 bước. Võ hồn đế quốc, võ hồn thành. Đấu La Điện chính xác, Thiên Đạo Lưu đã xuất quan. Tại trước người hắn, rõ ràng là Trọng Thương Thiên Nhận Tuyết. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết, so sánh 10 năm trước càng thêm thành thục, ít đi một phần ngây ngô. Thiên Nhận Tuyết đã thương tới bản nguyên linh hồn, Thiên Đạo Lưu thúc thủ vô sách. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đi vào cái thiên sứ này for tượng trước. Thiên Đạo Lưu mở ra Thiên Nhận Tuyết cánh tay trái. Vài giọt tiên huyết chảy vào trước mặt xưa cũng phủ văn bên trong. Lập tức, Kim Sắc Lưu Quang tại đấu La Điện chính xác dống nhiên bắn ra. Chương 60, định cấp cửu khảo. Đây là thiên sứ cửu khảo. Thiên đạo Lưu trong mắt lộ ra kích động. Đây là bọn hắn vô số đời đấu La Điện điện chủ sứ mệnh. Hôm nay, rốt cục xuất hiện. Đạo kia nhu hỏa kim quang chậm rãi đem thiên nhận tuyết thân thể quấn quanh, chữa trị thương thế của nàng. Khoảnh khắc, nàng từ từ mở mắt. "Gia gia, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ." Thiên Nhận Tuyết Nhãn Quang có chút tối nhạt. Nàng vốn đã nằm trong tay Thiên Đấu Đế Quốc hơn phân nửa lực lượng, thậm chí không ít cung phụng cũng hiệu trùng với nàng. Nhưng lạ là Lam Điện Phách Vương long tốc độ thực tế quá nhanh, thực lực quá mức cường đại. Nàng thậm chí không có phản ứng cơ hội, nếu không phải mấy vị cung phụng liều chết tương bác, chỉ sợ tự mình đã sớm chết tại loạn chiến ở trong. Không có việc gì, cái này cũng không trọng yếu. Thiên Đạo Lưu chậm rãi lắc đầu. Có lẽ là hồi lâu chưa mở miệng, thanh âm của nàng có chút khàn khàn ngươi đem tiếp nhận thiên sứ cửu khảo. Thiên sứ cửu khảo? Đó là cái gì? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói, kia là một cái thuộc về đấu la điện sứ mệnh. Tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, ngươi cần hoàn thành đến từ thiên sứ 9 khảo nghiệm. Ma Gia Gia sẽ một mực hầu ở bên cạnh của ngươi. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên biết rõ đây hết thảy, nàng ánh mắt bên trong hiện lên lấy hung ác. Thiên Đạo Lưu, không nghĩ tới ngươi vì truyền thừa thiên sứ nhất tộc, vậy mà tìm tới ta nữ nhi. Mặc dù bị bị Đông Cùng Thiên nhận Tuyết quan hệ cũng không tốt, thậm chí cự thị. Nhưng là, Thiên nhận Tuyết chung quy là nàng nữ nhi. Hồ Dữ không ăn thì con, nàng trước đây có thể lựa chọn thôn phệ trọng thương Thiên Tầm Tật, nhưng là bây giờ nàng lại không thể thôn phệ Thiên nhận Tuyết. Hải Thần Đạo phía trên, Tần Minh đã đứng ở thứ 332 cấp trên bậc thang. Thông qua đệ nhất khảo thí, chỉ kém cuối cùng một cấp. Mặc dù vừa qua khỏi 10 ngày, lại cho Tần Minh một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác ại hải thần chi quang áp lực dưới, hắn hồn lực lên nhanh. Mặc dù vẻn vẹn đi qua 10 ngày, nhưng là hắn hồn lực đã đạt đến 76 cấp. Tốc độ này, là Tần Minh không dám tưởng tượng. Chính là Đường Tam, cũng chưa chắc dám nói tự mình tu luyện có thể nhanh như vậy. Tần Minh cắn răng, mình không thể đủ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn nhất định phải dám ở Đường Tam phía trước, ngăn cản Đường Tam tiếp nhận hải thần truyền thừa, dù là phá hủy hải thần thần chỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Minh kia tại Hải Thần Chi quang xuống dưới bốn lượn chân trái cũng chậm rãi thẳng băng. Dưới chân sinh lực, toàn bộ thân thể trực tiếp rớt lên thứ 333 cấp đại giai. Cơ hội tại Tần Minh leo lên 333 cấp mức thang một cái nháy mắt, hướng tùy ý tràn ngập Hải Thần Chi quang trong nháy mắt biến mất. Tần Minh cũng bị một đạo nhu hòa Hải Thần thần lực chữa trị vết thương trên người. Thân Minh thực lực, ngoài Hải Mã đấu La dự kiến, cho dù là hơn nửa năm trước cái kia gọi là Đường Tam thiếu niên, cũng đã là tuyệt thế thiên tài. Nhưng cũng cần một tháng thời gian, mà Tân Minh lại chỉ dùng 10 ngày. Hoàn thành đỉnh cấp cửu khảo đệ nhất khảo thi, ban thưởng hồn lực tăng lên cấp 3. Một đạo kim quang lượi qua, Tân Minh hồn lực lại tăng lên cấp 3. Đỉnh cấp cửu khảo thứ 2 khảo thi, đột phá hình khuyên phong tỏa. Yêu cầu không giết chết bất luận cái gì một cái hồn thú, đột phá hình khuyên trên biển phong tỏa, đến bờ bên kia, không được sử dụng bất luận cái gì hồn lực. Tân Minh quanh thân tràng cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Không gian bốn phía Trong nháy mắt bị nước biển tràn đầy, Tân Minh ngẩng đầu, xuyên thấu qua tầng tầng nước biển cũng trông không đến mặt biển. Ở trước mặt của hắn, là đến không hết hải hồn thú. Những cái kia hải hồn thú trên thân, thình lình tràn ngập cường đại hồn lực ba động. Trong đó đại đa số là vào năm, thậm chí còn có số ít 10 và năm. Sau một khắc, Tân Minh động. Tân Minh thân thể như là lò xo so đồng dạng bắn ra đi, nước biển lực cản lại là không có ảnh hưởng chút nào Tân Minh. Những cái kia tấn mãnh hồn thú trước mặt Tần Minh liền như là ba tuổi hài nhi, vị Tần Minh đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Tần Minh thậm chí không có hoa phí bao lớn lực khí, liền xuyên qua một nửa hình khuyên diện tích. Những cái kia hải hồn thú rốt cục phẫn nộ, bọn hắn tại Tần Minh phía trước liền như là có lực không chỗ dùng đồng dạng. Tần Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước, mấy cái cự sa đem trước mặt của mình chắn thành một mặt dày đặc mạnh. Tần Minh muốn từ đó đi qua, lại không sử dụng hồn lực, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đường Tam có thể hoàn thành cửa này? Truyền đại đa số nhân tố quyết định bởi ám khí, mà Tần Minh trên thân không có ám khí, nhưng là hắn có một bộ cường kiện thân thể. Trải qua thái thản tuyết ma vương tinh huyết cường hóa, Tần Minh hiện tại thân thể cường độ thậm chí có thể vượt qua đồng dạng phong hào đấu la. Tần Minh thân thể lập tức như là một quả đạn pháo đồng dạng liền xông ra ngoài. Những cái kia hải hồn thú hiển nhiên không nghĩ tới Tần Minh vậy mà vọt thẳng đi qua, lập tức một mảnh bối rối. Tần Minh chọn lựa điểm đột phá, là một cái năm hiện tại 3 vạn 5 chi phối hải hồn thú. Cái này hải hồn thú, mặc dù không phải những này hải hồn thú năm chính xác thấp nhất, nhưng là tương đối mà nói cũng là hơi thấp. Thần Minh nắm đấm, mặc dù không có trải qua hồn lực kèm theo, nhưng là công kích nhưng như cũng không thua kém một tên hồn vương một kích toàn lực. Tiện tay một quyền, liền trong nháy mắt nhường cái kia hải hồn thú ổ bụng lom xuống dưới. Ngay sau đó, Thần Minh lại là hai quyền vung ra. Kia hải hồn thú lập tức lật đi, thân thể chìm đến đáy biển. Tần Minh thừa dịp cái này đứng không, trực tiếp xuyên qua những này hải hồn thú phong tỏa. Những cái kia hải hồn thú trí thông minh cuối cùng là không bằng nhân loại, vậy mà không hiểu được nhiều thiết mấy đạo phong tỏa đạo lý. Tần Minh trong nháy mắt đột phá, hiển nhiên để bọn hắn loạn trợ cước. Nhưng là đã vô sự vô bổ, Tần Minh tốc độ càng phát ra cấp tốc, trực tiếp xông lên đối diện với đá. Đỉnh cấp cửu khảo thứ 2 thi xong thành, ban thưởng hồn lực tăng lên cấp 3. Bởi vì hồn hoàn hạn chế, hồn lực giữ lại Tần Minh hoàn cảnh bốn phía lần nữa phát sinh biến hóa, Hải thần chi lực đem hắn truyền tống đến một chỗ trên bờ biển. Đột nhiên, một cái hôi sắc cây cột chậm rãi thăng lên. Bọn chúng lên cao tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua tần minh thân cao. Tại cây cột đỉnh, có một cái nhấc ngang tới tiểu trụ tử, cùng thô to cây cột hòa thành một thể, nhìn qua đỉnh tựa như là một cái thanh hình giá. Mà tại cái này trên thập tự giá, hết thảy có năm cái hôi sắc vòng. Nơi này chính là nơi thứ 3 khảo thi địa phương. Ngươi là đỉnh cấp cửu khảo, cần mỗi ngày tại cái này Thâm Hải Trầm Ngân Trụ trên kiên trì 12 canh giờ, liên tục 365 ngày. Thần Minh nghe xong lời này, lập tức 10 điểm không hiểu. Nếu như ở chỗ này liền cần 1 năm, như vậy Đường Tam là thế nào hoàn thành 3 khảo thí đây này? Hải Mã Đấu La tự nhiên có thể nhìn ra Trần Minh nghi hoặc, thế là thản nhiên nói: "Ngươi cũng có thể lựa chọn một ngày kiên trì 12 canh giờ, lại không có thể động dụng hồn lực, 10 ngày là đủ. Mà lại sau khi hoàn thành Hải Thần sẽ ngoài định mức giao phó ngươi một lần kèm theo hỗn hoàn cơ hội, không sử dụng hồn lực. Thần Minh trong nháy mắt động dung. Cái này sao có thể, mấy vạn cân dưới áp lực, không sử dụng hồn lực, chính là phong hào đấu la đều sẽ bị ép thành bánh thịt. Nhưng là đã Đường Tam đều có thể thông qua, vậy mình vì sao không được? Thần Minh mang trên mặt kiên nghị, ta lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Hải Mã đấu la không nói gì, chỉ là gật đầu. Tân Minh trong nháy mắt bị lực lượng khủng lồ hút đi thân thể dán thật chặt tại nơi đó thập tự vị trí phía trên. Chương 61, Đường Tam liền về. Cơ hồ tại bị giam cầm đồng thời, Tần Minh liền đã mất đi đối thể nội hồn lực khống chế quyền tự chủ. Nhưng là kia sóng biển, lại phảng phất không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đợt thứ nhất sóng biển đánh tới, hung hăng đập tại Tần Minh trên thân. Nhưng là Tần Minh, nhưng không có rõ ràng cảm giác. Theo đạo lý tới nói, cái này cửu khảo bên trong hẳn là một khảo thi so một khảo thi khó, tại sao lại đơn giản như vậy? Nhưng là tiếp xuống, Tần Minh rốt cục cảm nhận được cái này thứ ba khảo thí đáng sợ. Cái này giống nước gấm nấu hết xanh, một đợt sóng biển công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng là hắn phải đối mặt là vĩnh viễn không ngừng nghỉ sóng biển xung kích. 1 phút, Tần Minh nhục thể liền cần tiếp nhận gần ngàn lần sóng biển công kích. Một canh giờ trôi qua, Tần Minh đã có nhiều chết lặng cảm giác. Loại này chết lặng cũng không phải là bộ vị chết lặng, mà là toàn thân chết lặng cảm giác. Năm canh giờ, 6 canh giờ. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Minh cũng đang khổ cực kiên trì. Theo thời gian trôi qua, Tần Minh vậy mà phát giác, tại chết lặng phía sau phảng phất còn mang theo một tia sảng khoái. Đó là một loại không nói ra được thông khoái. Bây giờ, Tần Minh đã liên tục tại cái này trên cây cột chịu đựng 3 ngày sóng biển xung kích. Thân thể của hắn ngay tại lặng lẽ biến hóa. Hấp thu thái trận tuyết ma vương hồn hoàn lúc, còn sót lại hồn lực chồng chất tại Tần Minh các vị trí cơ thể, lần này cũng bị triệt để giãn ra. Tần Minh càng phát ra hưởng thụ loại cảm giác này. Lúc này, xa xa trên vách đá dựng đứng, đột nhiên xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh, chính là bà Thái Tây. Hiện tại bà Thái Tây sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhìn qua Trần Minh Phương hướng một mặt phức tạp. Có lẽ, ngươi so với Hàn Vũ tú hơn. Tại Trần Minh không biết rõ tình hình tình huống dưới, Đường Tam đã lặng lẽ ly khai Hải thần đảo. Bây giờ Đường Tam, hồn lực đã đột phá cấp 80, mà Hàn Thứ Bắc Hạo, liền đem tự thân hồn lực tu luyện tới 90 cấp, tập hợp đủ toàn bộ hồn cốt, đồng thời cứu ra người yêu Tiểu Vũ. Đường Tam trở lại đấu La Đại Lục về sau, trước tiên liền quay trở về Sử Lai Khắc học viện. Nhưng là bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc, tại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Hắc Ám thống trị dưới, đồ sát vô tội. Ma Ngọc Tiểu Cương bọn người vì bà bệnh, không thể không cùng Phật Lan Đức bọn người rời khỏi nơi này. Mà đi hướng, Đường Tam cũng không rõ ràng. Thất Bảo Lưu Ly tông đã từng huy hoàng tông môn cùng mảng lớn kiến trúc, bây giờ cũng đã bị san thành bình địa. Hắn đột nhiên nhớ tới Ngọc Tiểu Cương từng từng nói với hắn Đường Hạo Di ngôn. Đó chính là nhận tổ quy tông. Đường Hạo Mại cho đến chết, đéo cho rằng tự mình thẹn với tông môn. Nếu như không phải hắn, Hạo Thiên Tông cũng không cần đến tận đây. Mà hắn nguyện vọng chính là nhận tổ quy tông. Thế nhưng là đi tới Hạo Thiên Tông ẩn thế chi địa về sau, lại phát hiện nơi này căn bản không có sinh linh khí tức. Kia không lớn tiểu sơn thôn, phảng phất biến thành một cái quỷ thôn. Đường Tam tiện tay đẩy ra một cánh cửa, trên tường rựa vào chính là hai cỗ xương khô. Nhìn, chí ít cũng đã chết đi 1 năm. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng dùng hồn lực dò xét toàn bộ thôn. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là một bộ lại một bộ lạnh lạnh bạch cốt. Không có một kia rãnh rủa vết tích, phản phất tại trong ngõm liền bị người đoạn tuyệt sinh cơ. Hắn vội vàng đi vào Hạo Tiên Tông phía sau núi, nối đuôi nhau mà lên. Trên bản đồ ghi lại Hạo Tiên Tông trụ sở, cũng là rách nát khắp trốn. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được ngã trên mặt đất bạch cốt, đánh nhau vết tích mười rõ ràng hiện. Rất hiển nhiên, tại Hạo Tiên Tông đã từng bộc phát qua một trận đại chiến. Hắn tiếp tục thăm nhập sâu, bạch cốt số lượng cũng dần dần tăng nhiều, càng phát ra dày đặc. Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Đường Tam lòng đang run rẩy. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng vang động. Hắn vội vàng trông đi qua, lại chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh lướt qua. Chẳng lẽ còn có người? Đường Tam liền vội vàng đuổi theo, bóng đen kia biến mất tại một cái chiếc đại điện. Đường Tam ngẩng đầu, mượn ánh trăng lờ mờ có thể thấy được kia biển gỗ trên hai chữ: Tứ Đường. Đường Tam đẩy cửa vào. Nơi này cùng phía ngoài rách nát hoàn toàn khác biệt. Kia cung phụng trên đài, bị lau đến 10 điểm sạch sẽ, không rơi một tia cho bụi. Hiển nhiên, tại trước đây không lâu bị người quét dọn qua. Trên xuống trưng bày công phẩm, cũng 10 điểm mới mẻ. Mà bày ở phía dưới cùng nhất một hàng linh vị, phía trên thỉnh lỉnh có một cái tên tại nhói nhói lấy tinh thần của hắn. Đường Thiếu. Căn cứ phụ thân lưu cho hắn, cái này Đường Thiếu là Đường Hạo đệ đệ, là Hạo Thiên Tông tông chủ. Thế nhưng là bây giờ Linh vị của hắn lại bị bày ra phía trước. Đây cũng chính là nói Đường Kiếu đã chết. "Ra đi." Đường Tam chậm rãi mở miệng. Đường Tam tiếng nói vừa rực, phía sau lão tổ phô trương một trận mập máy. Mấy người đi ra, xem trang phục phảng phất là Hạo Thiên Tông đệ tử. Mấy người kia ủ rũ. "Không nghĩ tới các ngươi giệt nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông, còn không buông tha nhóm chúng ta." "Thôi, muốn giết cứ giết đi." Đường Tam thì là vội vàng nói. "Các vị tộc đệ, ta cũng là Hạo Thiên Tông đệ tử." Ngụy biết do Hạo Thiên Tông rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khó nói ngươi là Đường Tam. Kia mấy tên đệ tử bên trong một người đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi biết ta?" Đường Tam có chút hiếu kỳ. "Ta gọi Đường Long." Hạo Thiên Tông đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là Đường Tam vội vàng nhất nghĩ biết đến sự tình. Đường Long nghe vậy, thần sắc lập tức gạm đạm xuống tới. Khoảnh khắc về sau, Đường Tam cũng rốt cuộc biết rõ tiền căn hậu quả. Võ Hồn Điện, các ngươi đáng chết. Tần Minh giết hắn ngày xưa chiến hữu. Hôm nay Võ Hồn Điện lại tiêu diệt hắn tông môn. Hôm nay, hắn lập xuống lời thề, cùng Võ Hồn Điện không chết không thôi. Đường Tam, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Đường Long mở miệng hỏi. Ta dự định thành lập một cái tông môn, tái hiện Hạo Thiên Tông ngày xưa vinh quang. Tông môn? Đường Long có chút hiếu kỳ nói. Không sai, danh tự liền gọi Đường môn. Thời gian 10 ngày đảo mắt đem qua, thần minh đã đem mất đi. Bất quá Trần Minh biết rõ, thân thể của mình đã phát sinh chất cải biến. Hiện tại Tần Minh, thậm chí có thể bằng vào nhục thân của mình liền có thể chiến thắng một tên hồn đế. Chúc mừng ngươi, hoàn thành cửa thứ 3. Thời gian 10 ngày vừa đến, Hải Mã Đấu La liền đúng giờ xuất hiện ở Tần Minh trước mặt, đem Tần Minh để xuống. Đỉnh cấp cửu khảo thứ 3 thi xong thành, ban thưởng hồn lực cấp 3, thần ban cho hồn hoàn một cái. Tần Minh ngũ trảo kim long võ hồn, lần nữa ngoại phóng. Tần Minh thứ 8 mai hồn hoàn, đã là nửa đỏ nửa kim. Cái này hồn hoàn năm, đã tới gần 90 và 5. Bắt đầu cửa hải tiếp theo đi. Thần Minh hít sâu một hơi. Đỉnh cấp cửu khảo thứ tư khảo thi, hiệp trợ tà ma hổ kình quần chém giết ma hồn đại bạch sa vương, đoạt lại lãnh địa. Hoàn thành nhiệm vụ ban thượng, hồn lực tăng lên cấp 3. Hiện tại Trần Minh, tăng thêm thứ 2 khảo thi giữ lại cấp 2 hồn lực, cùng thứ 3 khảo thi ban thượng cấp 3 hồn lực. Thần Minh tu vi đã đạt đến kinh khủng 85 cấp. Nhiệm vụ của lần này lại là cùng đường tam có chút không quá đồng dạng. Bất quá nghĩ lại, Thần Minh liền minh bạch Tà ma hổ kình vương đã bị Đường Tam chém giết, tự nhiên không thể lại phục sinh bị Tần Minh giết tới lần thứ hai. Bởi vì Đường Tam nhúng tay, Tà ta ma hổ kình quần lãnh địa đã bị ma hồn đại bạch sa cấp đi. Mà Tần Minh nhiệm vụ, tự nhiên là biến thành chém giết ma hồn đại bạch sa vương, hiệp trợ Tà ma hổ kình quần đoạt lại lãnh địa. Chương 62: Đệ tử khảo hoàn thành. Ma hồn đại bạch sa vương thực lực cũng không cao, hồn lực tu vi đại khái chỉ có khoảng chừng 10 và 5, thậm chí không đủ 10 và 5. Nhưng lại đối Tần Minh có uy hiếp. Là ma hồn đại bạch sa kinh khủng số lượng. Gần 300 đầu ma hồn đại bạch sa, trong đó càng đại thể hơn là 3 vạn 5 chi phối tu vi. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi ma hồn đại bạch sa so con kiến mạnh hơn quá nhiều, mà trong biển lại là bọn hắn sân nhà địa. Nguyên bản một vùng biển này, là Tà Ma Hổ Kình nhất tộc lãnh địa. Nhưng là tại đường tam thứ tư thi đấu, hắn chém giết Tà Ma Hổ Kình vương. Không có Tà Ma Hổ Kình vương bảo hộ, Tà Ma Hổ Kình nhất tộc không gian sinh tồn bị ma hồn đại bạch sa nhất tộc không ngừng nghiền ép. Tộc nhân cũng tại Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương dẫn đầu xuống dưới liên tiếp bị giết. Bây giờ Tà Ma Hồ Kình nhất tộc đã bị buộc đến cách Hải Thần đảo rất xa một vùng biển, tộc nhân số lượng đã không đủ 50, hơn nữa còn đang không ngừng giảm bớt. Tân Minh không khỏi một trận tổn thức, nguyên bản tộc nhân gần ngàn trong biển chi vương Tà Ma Hồ Kình nhất tộc, vậy mà nghèo túng đến như thế tình trạng. Hắn đầu tiên đi tới Tà Ma Hồ Kình nhất tộc trụ sở, bây giờ Tà Ma Hồ Kình nhất tộc đã bị dọa phá lá gan cảm nhận được tần minh trên thân kinh khủng hồn lực ba động liền muốn chạy trốn. Tần Minh mười điểm bất đắc dĩ, cái này Đường Tam là tạo bao nhiêu người ta? Hắn thi triển ra không gian thuần gì, trực tiếp truyền tống đến Tà Ma Hộ Kình nhất tộc trước mặt. Mới Tà Ma Hộ Kình Vương, hồn lực bất quá ba và năm, chí lực cũng không hoàn toàn lợi lợ. Hắn bàn giao tự mình ý đồ đến, kia Tà Ma Hộ Kình tộc nhân cũng có thể nghe cái đại khái. Lập tức, những cái kia Tà Ma Hộ Kình tộc nhân phảng phất tìm được nhà, vội vàng đi theo Tần Minh sau lưng. Đi, ta mang các ngươi đi tìm lại mật núi. Hiện tại Trần Minh cũng không phải trước đây Trần Minh. Cao tới 85 cấp hồn lực, hoàn toàn có thể đem 10 vạn năm hồn kỵ ứng dụng tự nhiên, không cần lại lo lắng thể nội hồn lực tiêu hao. Chỉ là 10 vạn năm hồn thú, tự nhiên không đáng kể. Chiêm cư ta ma hồ kình trụ sở ma hồn đại bạch xa nhất tộc, hiển nhiên đã 10 điểm bảng chướng. Đem Hải thần đảo phụ cận cái khác hải hồn thú toàn bộ khu ra, một mình hưởng thụ hải thần chi quang phù hộ. Là những cái kia ma hồn đại bạch sa cảm nhận được tà ma hổ kính khí tức về sau, trong nháy mắt đem tần mình cùng một đám tà ma hổ kính bao bọc vây quanh. Gọi các ngươi vương ra. Tần mình thì là lười nhác cùng những con cá nhỏ này nói chuyện. Nhân loại, chính là ngươi tìm ta. Ma hồn đại bạch sa bởi vì đường tam đối nàng trợ rút, tâm tình mười điểm thư sướng. Là phát hiện tần mình cũng là nhân loại về sau, vậy mà lần đầu tiên hỏi một câu. Tự đoạn sinh cơ, nhường ra mảnh này trụ sở. Ta có thể cho ngươi tộc nhân một con đường sống." Thần Minh, Dương Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương trong nháy mắt kinh ngạc. Nguyên lai like cái này nhân loại là đến gây chuyện. Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương vẫy đuôi một cái, trực tiếp hướng về Trần Minh lao đến. Trần Minh hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không sợ. Phía sau Võ Hồn hư ảnh chậm rãi nâng thực. Thần Long trấn thân. Lập tức, Trần Minh thân thể hoàn toàn long hóa. Năm con sắc bén rựa chảo, đón nhận Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương công kích. Trần Minh một chiêu liền trực tiếp đem ma hồn đại bạch sa phần bụng xé mở. Tiên huyết lập tức tràn đầy toàn bộ hải khu, đem nơi này nhuộm thành hồng sắc. Ma hồn đại bạch sa vương quá sợ hãi, nàng không nghĩ tới trước mặt cái này nhân loại vậy mà như thế cứng hãn. Những cái kia ma hồn đại bạch sa cũng mắt tròn váng, tự mình lao đại vậy mà cũng gánh không được cái này nhân loại một chiêu. "Nhân loại, ngươi có thể biết hay không đường tam, hắn là ta bằng hữu." Ma hồn đại bạch sa thấy mình không có lực lượng chiến thắng, vậy mà mở miệng cầu khẩn lại đem đường tam rời ra. Tần Minh không nói hai lời, trực tiếp nhanh chân tiến lên. Ma hồn đại bạch sa vương muốn chạy trốn, thế nhưng là Tần Minh nhanh hơn hắn. Sau một khắc, một cái bén nhọn lợi chảo trực tiếp đâm rách ma hồn đại bạch sa vương mắt trái, trực tiếp đưa nàng đại náo Vernad. Ma hồn đại bạch sa vương hồn hoàn chậm rãi hình thành. Tần Minh không có hấp thu, mà là trực tiếp tiện tay đem hồn hoàn xua tan. Những cái kia ma hồn đại bạch sa, nhìn thấy tự mình vương đều chết rồi, trong nháy mắt tứ tán bỏ chạy. Tần Minh lập tức truy kích, xông vào ma hồn đại bạch sa quần chúng một trận loạn giết. Cuối cùng giết tới hồn lực hao hết, thân thể thoát lực. Tần Minh rời khỏi võ hồn chân thân trạng thái, hướng về sau nhìn lại. Lai lộ của mình bên trên, đã hiện đầy đến không hết ma hồn đại bạch sa thi thể. Thô sơ giản lược tính toán, chí ít có hơn 100 đầu. Tần Minh hoàn toàn không nghĩ tới, những này ma hồn đại bạch sa vậy mà hoàn toàn không dám phản kích. Bởi vì ma hồn đại bạch sa vương tử vong, bọn hắn đã dọa phá lá gan. Nếu không bằng vào Tần Minh một người, là không cách nào chém giết nhiều như vậy ma hồn đại bà sa. Tần Minh sờ lên Tà Ma Hổ Kình Vương đầu. Các ngươi trụ sở ta đã giúp các ngươi đoàn lại. Kia Tà Ma Hổ Kình Vương tại Tần Minh trên thân cọ sát, biểu thị cảm tạ. Tần Minh gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là Tà Ma Hổ Kình Vương lại cắn Tần Minh góc áo. Tần Minh có chút kỳ quái. Cái gặp Tà Ma Hổ Kình Vương miệng há ra, một cái chiếc nhẫn chậm rãi bay ra. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận. Kia Tà Ma Hổ Kình Vương tắc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, lại nhìn một chút chính mình. Thần minh minh bạch, cái này Tà Ma Hổ Kình Vương là tại cảm tà tạ hắn, cũng muốn đem chiếc nhẫn này đưa cho hắn. Thần minh nắm lấy chiếc nhẫn kia. Tà Ma Hổ Kình Vương tắc lắc lắc cái đuôi, sau đó mang theo tộc quần rời đi. Đỉnh cấp cửu khảo đệ tứ khảo hoàn thành, hiệp trợ Tà Ma Hổ Kình chém giết ma hồn đại bạch sa vương, đoạt lại Tà Ma Hổ Kình chủ sở. Ban thưởng hồn lực cấp 3. Một đạo kim quang hiện lên, thần minh hồn lực lần nữa tăng lên. Coi tên lửa tốc độ, nhưng Tần Minh cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Cái này lực lượng của Hải Thần, vậy mà như thế cường đại. Có thể tùy ý tăng lên người hồn lực, còn có thể giao phó hồn hoàn hoàn. Kỳ thật Tần Minh cũng không biết rõ, Hải Thần cũng không phải là và năng. Sở dĩ có thể là Tần Minh tăng lên, là bởi vì hắn là đỉnh cấp cựu khảo. Đỉnh cấp cựu khảo người, có lẽ ngàn năm cũng sẽ không xảy ra một cái. Lần này, Tần Minh chủ động lựa chọn nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì Tần Minh thể nội đúng là hồn lực đã khô kiệt. Võ Hồn Thành, Thiên Lao. Thiên Lao là võ hồn thành thủ hộ nghiêm mật nhất địa phương một trong. Nhưng là bởi vì cùng Thiên Đấu Đế Quốc rằng co, đem trông coi Thiên Lao Phong Hào Đấu La nhân số theo 3 người biến thành 2 người. Hai người này đều là võ hồn điện tân tấn Phong Hào Đấu La. Phong Hào phân biệt là liệt hỏa cùng tiên sơn. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có 3 tên hồn đấu la phụ trách thông thường điều hành. Tối nay, Thiên Lao lại tới một cái khách không mời mà đến. Một đạo hắc ảnh lách mình xông vào Thiên Lao, cửa ra vào bốn tên hồn sư thủ vệ lặng yên ngã xuống. Thiên Lao chia làm 3 tầng, mỗi tiến vào một tầng phòng ngự cũng sẽ tăng thêm mấy lần. Liên Hỏa Đấu La cùng Thiên Sơn Đấu La Sở Đại, chính là Thiên Lao tầng thứ 3. Nhưng là Đường Tam mục tiêu, cũng không phải là Thiên Lao tầng thứ 3, mà là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bị bị bị đông nút ở Thiên Lao tầng thứ 2, Thiên Lao tầng thứ 2 chỉ có 2 tên hồn đấu la phòng thủ. Bọn hắn trước mặt Đường Tam, căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng là Đường Tam, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi bị tầng thứ 3 Phong Hào đấu la phát hiện, hắn cùng Tiểu Vũ một cái cũng chạy không thoát. Chương 63: Chiến bảy đấu la. Có được 5 tên Phong Hào đấu la thủ vệ đấu la điện, ngay tại cự Ly Thiên Lao không đến 3 km địa phương. Phục, phục. Lại là hai tiếng tối vang lên, chỗ cao hai cái trạm gác ngầm cũng bị Đường Tam diệt trừ. Nhưng là Đường Tam cũng không dám buông lòng cảnh giác. Trên thực tế, Thiên Lao thủ hộ cũng không nghiêm mật. Cái này cũng không trách những cái kia hồn sư không dụng tâm, Thiên Lao Trú Võ Hồn thành trung tâm, lưng tựa đấu la điện. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, trong khoảnh khắc nơi này liền có thể tập kết ngoài 10 vị phong hào đấu la. Chỉ cần không phải bị hóa điên, liền không có người sẽ trực tiếp hướng trong Thiên Lao đụng. Hú hồn, trong Thiên Lao Trú giam giữ đều là một chút tử hình phạm nhân cùng một chút hóa hình hồn thú, cứu bọn họ ra lại không có chút giá trị. Phụ trách trông coi Thiên Lao tầng thứ 22 vị hồn đấu la lại là đã tại Ôn Nhu Hương chính xác ngủ thật say. Thiên Lao bên trong trông coi hồn sư, đối với Đường Tam uy hiếp cũng không lớn. Đường Tam muốn đi vào đến Thiên Lao, nguy hiểm nhất chính là những cái kia nút trong bóng tối trận pháp. Phải trang tạo thành tổn thương không quan trọng, trọng yếu là chỉ cần xúc động một cái liền sẽ bị người lập tức phát hiện. Đường Tam cắn răng, cẩn thận nghiêm túc bước vào Thiên Lao. Những cái kia giam giữ phạm nhân giam phòng đều là ngàn năm hàn thiết chế tạo. Dù là phong hào đấu la đến đây, đều không thể tùy tiện đánh vỡ. Hắn trên chán hải thần tam xoa kích lạc ấn, lúc này phát ra lại lấy nhàn nhạt lăng quang. Cái này lạc ấn, phản phất hóa thành đường tam con mắt thứ ba, có thể rõ ràng xem xét đến nút trong bóng tối trận phát. Đường tam trong lòng vui mừng, hắn cũng không nghĩ tới cái này hải thần tam xoa kích lạc ấn lại còn có như thế kỳ hiệu. Không được. Có người. Một trận rồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần, đường tam sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng quan sát chu vi, chỉ có một chỗ bị miếng vải đen vây quanh nhỏ bàn vùng có thể ẩn nút Hắn không kịp do dự, chỉ có thể trốn ở phía dưới. Đường Tam vừa mới tránh tốt, kia bước chân liền tới đến hắn trước người. Đáng chết lão Vương, đồ vật luôn luôn vứt bừa bãi. Kia hồn sư lẩm bẩm, nói chuyện mang theo rất lớn mùi rượu. Đường Tam thì là co quắp tại đáy bàn, một cử động cũng không dám. Kia hồn sư theo trên bàn lấy rượu, liền muốn quay người rời đi. Nhưng là sau một khắc, kia hồn sư bước chân dừng lại. Có người xông vào Thiên Lao. Kia hồn sư xuất ra hồn đạo khí. Một trận kỳ dị chuông đồng âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên lao. Đường Tam sắc mặt dị thường khó coi, hắn cũng không biết mình đến cùng chỗ nào ra chỗ sơ suất. Hắn không dám chần chờ, trực tiếp theo đái bản thoát ra, một đạo hắc mang hiện lên, bạo vũ lê hoa châm cởi tay áo mà ra. Kia hồn sư con mắt trừng lớn, lên tiếng đến cùng. Đoán chừng hắn đến chết, cũng không biết mình đến cùng là thế nào chết. Giải quyết hết cái này hồn sư về sau, Đường Tam cấp tốc hướng ra phía ngoài vọt tới. Hắn biết rõ Lần này là tuyệt đối là cứu không ra Tiểu Vũ. Muốn cứu ra Tiểu Vũ, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Đường Tam vừa mới ly khai, mấy thân ảnh liền thuận ở giữa mà rơi. Cầm đầu hai người chính là kia hai tên phong hào đấu la. Rốt cuộc là ai? Thiên Sơn đấu la hơi nghi hoặc một chút. Hắn trong không khí, vậy mà cảm giác không đến một tia người sống khí tức. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, lẻn vào đến Thiên Lao người ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Hắn chỗ tu luyện ẩn nấp công pháp thậm chí có thể dấu diếm được phong hào đấu la. Như vậy chui vào thiên lao người này, thực lực kém cỏi nhất hẳn là cũng ứng tại hồn đấu la cấp bậc. Đỉnh cấp cửu khảo thứ 5 khảo thi, khiêu chiến, thánh trụ thủ hộ giả. Theo khiêu chiến thứ 1 tên thánh trụ thủ hộ giả bắt đầu tính theo thời gian, 36 canh giờ bên trong hoàn thành toàn bộ khiêu chiến, đánh bại thất thánh trụ thủ hộ giả mới là thông qua, không hạn số lần. Thông quan ban thượng, hồn lực tăng lên cấp 3. Trong vòng 3 ngày đánh bại 7 vị phong hào đấu la, Thần Minh sắc mặt lưu trạo. Nếu như nói là bình thường đơn đả độc đấu, Thần Minh chưa hẳn sợ bọn hắn. Nhưng là Thất Thánh trụ chỗ nội hải, không thể nghi ngờ là bảy vị thánh trụ đấu là tốt nhất địa điểm chiến đấu. Muốn tại người khác sân nhà chiến thắng vượt qua một cái đại cảnh giới bảy người, độ khó hệ số cực cao. Nhưng là cũng may, là từng bước từng bước khiêu chiến. Nếu như là bảy vị phong hào đấu la liên thủ, chính là lại đến cái Thần Minh sợ là cũng không đáng chú ý. Bảy vị phong hào đấu la bên trong Thực lực mạnh nhất Hải Long Đấu La cũng bất quá mới 95 cấp, cho nên cũng không có quá mạnh mẽ đối thủ. Lấy Tần Minh thực lực bây giờ, áp chủ bài ra hết cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Tần Minh lựa chọn theo thực lực thấp nhất biển quỷ đấu la bắt đầu khiêu chiến. Biển quỷ đấu la hồn lực chỉ có 92 cấp, thực lực cũng không tính quá cao. Tần Minh ba chiều, liền đem biển quỷ đấu la bước lui. Biển quỷ đấu la kinh hãi, Tần Minh bất quá hồn lực 85 cấp hồn đấu la, hắn vậy mà không cách nào chiến thắng. Sau một khắc, Tần Minh không gian xé rách càng là ngoài hắn tưởng tượng. Biển quỷ đấu la võ hồn chân thân vậy mà trong nháy mắt bị đánh tan. Ta thua. Biển quỷ đấu la mở miệng nói. Vị thứ hai, thì là 9-13 cấp hải tinh đấu la. Hải tinh đấu la đã sơ bộ biết do tần Minh hồn kỹ, liền tận lực cùng tần Minh kéo ra cự ly. Thế là cái này cũng dẫn đến, tần Minh đại đa số cận chiến hồn kỹ không cách nào sử xuất. Bất quá tần Minh át chủ bài, hiện nhiên không chỉ một. Nửa đỏ nửa kim 90 vạn năm hồn hoàn sáng r Một đạo mảnh liệt lam sắc màn nước thẳng đến Hải Tinh Đấu La. Hải Tinh Đấu La sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về sau bỏ chạy. Cái này chiêu hồn kỹ, hắn không tiếp nổi. Hải Tinh Đấu La bị Tần Minh một chiêu hồn kỹ trực tiếp lật tung tiến vào trong biển, mười điểm chật vật. Hải Tinh Đấu La một mặt thất bại, hắn không nghĩ tới tự mình thua vậy mà như thế dễ quát. Tự mình dù sao cũng là một cái phong hào đấu la, trong nhà mình thậm chí ngay cả một cái hồn đấu la cũng đánh không lại. Ly khai Hải Tinh Thánh Trụ về sau, Tần Minh liền tìm tới Hải Mã Đấu La. Hải Mã Đấu La thì là một mặt phức tạp, trải qua biển quỷ đấu la cùng Hải Tinh Đấu La chiến đấu, hắn biết mình không phải là đối thủ của Tần Minh. Thất Thánh Trụ Đấu La bên trong, cũng chỉ có Hải Mâu Đấu La cùng Hải Long Đấu La hai người có có thể chiến thắng Tần Minh hy vọng. Bất quá làm Phong Hào Đấu La kiêu ngạo, tự nhiên không cho phép hắn không chiến mà bại. Không thể không nói, cái này Hải Mã Đấu La thực lực muốn so trước đó Hải Tinh Đấu La mạnh hơn. Chiến thắng Hải Mã Đấu La về sau, Tần Minh đi tới Hải Nữ Thánh Trụ trước đó. Hải Nữ Đấu La, kỳ thật mới là Tần Minh coi trọng nhất đối thủ. Hải Nữ Đấu La thứ 9 hồn kỹ, Chấn Hải Thần Khúc, có thể nhiễu loạn tâm hồn của người ta, sáng tạo huyễn cảnh, giết người ở vô hình. Cho nên Tần Minh trở lên đến, liền không có cho Hải Nữ Đấu La xuất thủ cơ hội. Lôi lệ phong hành phía dưới, Hải Nữ Đấu La lại bị đánh trở tay không kịp. Không hề nghi ngờ, Hải Nữ Đấu La bị loại. Sau đó Hải Uyên Đấu La Thực lực thậm chí không bằng trước đó Hải Mã Đấu La, nhẹ nhõm liền bị Tần Minh đánh bại. Cho tới bây giờ, Tần Minh chỉ còn lại có 2 cái đối thủ, Hải Mâu Đấu La cùng Hải Long Đấu La. Hải Long Đấu La cũng không có cái gì lạ thường địa phương, duy nhất có thể tự ngạo chính là hắn 95 cấp hồn lực. 95 cấp hồn lực đã đạt đến đỉnh phong Đấu La cấp độ. Về phần nói hắn tự sáng tạo hồn kỹ, tại Tần Minh trước mặt lại là không có nửa phần công dụng. Nhưng suy tư phía dưới, Tần Minh vẫn là lựa chọn chọn trước chiến Hải Mâu Đấu La. Hải Mâu Đấu La thực lực sắc thực rất mạnh, Tần Minh muốn chiến thắng hắn cũng muốn tốn hao một phen tâm tư. Cuối cùng tại Át chủ bài ra hết tình huống, tăng thêm trưởng sinh châu tinh thần công kích mới miễn cưỡng đánh bại Hải Mâu Đấu La. Chương 64: Phá. Theo Tần Minh bắt đầu khiêu chiến, cho tới bây giờ đã qua hơn 2 ngày. Lưu cho Tần Minh thời gian chỉ còn lại 10 canh giờ. Tần Minh lúc này đi tới Hải Long Thánh trụ trước đó, Hải Long Đấu La đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Tần Minh, hắn chợt mở mắt. Sau một khắc, Hải Long Đấu La thân thể động. Hải Long Đấu La mặc dù chưa từng cùng Tân Minh giao thủ qua, nhưng là trước 6 lần chiến đấu hắn đều là nhìn ở trong mắt. Cho nên, Tân Minh đại đa số chiêu thức hắn cũng hiểu biết một hai. Vừa lên đến, Hải Long Đấu La liền phát động phá ma lĩnh vực. Cái gặp hắn dưới chân lam quang quét tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hải Long Thánh Chủ đại vực. Tân Minh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vừa mới điều động hồn lực lại bị sinh sinh ép xuống. Tân Minh vội vàng thầm nghĩ không tốt. Tự mình làm sao quên cái này một góc dạ. Cái này Hải Long Đấu La là có được lĩnh vực. Cái này cùng năm đó hồn sư giải thi đấu lúc Đường Tam Lam Ngân lĩnh vực khác biệt, khi đó Lam Ngân lĩnh vực chỉ là hình thức ban đầu, Đường Tam cũng không hề hoàn toàn hiểu thấu đáo. Mà cái này Hải Long Đấu La lĩnh vực đã đạt đến thành thục. Tân Minh chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, tự mình chu vi trong nháy mắt bị nước biển bao phủ, đã biến thành một cái màu xanh đậm thế giới. Thỉnh thoảng có the lương thanh âm ở bên tai truyền vang. Băng linh khí tiếp theo từ phía bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Bất quá Thần Minh, tự nhiên cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Thứ tám hồn hoàn chậm rãi phát động. Phá. Cái này thứ tám hồn hoàn cái hồn kĩ thứ hai, danh tự chỉ có một chữ, chính là phá. Cái này chiêu hồn kĩ, không phải là vật lý công kích cũng không phải tinh thần công kích, mà là đặc biệt nhắm vào mỗ một chỗ lĩnh vực hoặc là trận pháp. Thần Minh vừa dứt lời, toàn bộ lĩnh vực liền trong nháy mắt kích động. Kia ngập trời nước biển Quân quần lấy phun trào. Trên cùng Hải Long đấu la thì là sắc mặt kỳ biến. Kỳ quái như thế hồn kĩ công kích, hắn là lần đầu tiên gặp. Lĩnh vực mặc dù không có sức độ, nhưng lại cũng lung lay sắp đổ, đã ngăn không được Tần Minh. Cơ hồ trong nháy mắt, Tần Minh cùng Hải Mã đấu la vị trí liền bị đổi. Hải Mã đấu la bị ép ở vào bị động. Bất quá, thân là Phong Hào đấu la hắn, tự nhiên không có khả năng bởi vì lĩnh vực bị phá liền không gượng dậy nổi. Lát mình biến hóa, triệu hoán ra tự mình võ hồn chân thân. Cái gặp Hải Long đấu la thân thể trong nháy mắt cùng mình trên thân nhà tao giáp màu xanh lam hỏa làm một thể, hóa thân trở thành một cái chiều cao 5 mét có hơn cự đại Hải Long. Một vòng kỳ dị gợn sóng đồng thời phóng thích ra, hắn thứ chín hồn hoàn chậm rãi sáng lên. Hải Long diễn sát. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng trên không trung vang lên, không khí phảng phất cũng tiếp nhận không được ở cái này áp lực từ lớn. Một con sóng lớn đang không mà lên, trên không trung tạo thành một cái Hải Long hư ảnh. Thần Minh thấy tình thế, cũng triệu hoán ra tự mình võ hồn chân thân cảm thụ được tần minh trên người khí tức, Hải Long đấu La vậy mà sinh ra một tia muốn triều bái ý niệm. Cái này tần minh võ hồn, đến cùng là cái gì? Thời gian lại không phải do Hải Long đấu La suy nghĩ nhiều khảo thì, trong nháy mắt tần minh công kích liền đến trước mặt, cùng Hải Long đấu La công kích thành đối lập chi thế. Hải Mã đấu La đột nhiên động, nhưng là cái này đã sớm tại tần minh trong dự liệu. Tần Minh không gian thuần di trong nháy mắt khởi động, cơ hồ trong cùng một lúc, một đạo uy lực kinh khủng hồn khí liền đập vào tần minh nguyên bản sở đại địa phương. Tốc độ rất nhanh. Hải Long Đấu La mặt mũi mối tràn đầy ngưng trọng, sau lưng thứ 6 hồn hoàn lần nữa sáng lên. Lần này, Hải Long Đấu La hóa chủ động là bị động, vậy mà hoàn toàn không có công kích ý đồ. Thần Minh Nghi hoặc không hiểu, cái này Hải Long Đấu La trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Khó nói. Thần Minh sắc mặt biến hóa, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái này Hải Long Đấu La, cứ có thể là đang nổi lên hồn kỹ. Lưỡi dao hóa trảo, Thần Minh thẳng đến Hải Long Đấu La. Thế nhưng là Hải Long Đấu La nhưng không có mấy may né tránh ý tứ. Tân Minh Long Hóa thủ trưởng nhưng căn bản không cách nào xuyên qua Hải Long Đấu La Lân Giáp, chỉ có thể lưu lại từng đạo bạch sắc dấu vết. Cho dù là dạng này, nhưng là cũng có thể nhìn ra được Hải Long Đấu La cũng không tốt đẹp gì. Sau lưng Võ Hồn Hư ảnh lập tức suy yếu mấy phần, cả người cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng là hắn vẫn tại cắn răng kiên trì. Đột nhiên, một cố đường tính gần 10 mét to lớn cột nước theo tần minh sau lưng trong hải vực phóng lên tận trời. Cốt nước hoàn toàn bị hồn lực phủ lên thành kim sắc. Hải Long Đấu La mặt tái nhợt bên trên có nhiều điên cuồng. Ngươi thua. Thần Minh thì là nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, "Đây chính là ngươi cuối cùng công kích a." Hải Long Đấu La có chút chần chừ, Không Minh Bạch Tần Minh là thật có thực lực vẫn là cuồng vọng tự phụ. Nhưng là sau một khắc, hắn kinh hãi trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Tần Minh bẳng vào nhục thân, vậy mà trực tiếp cùng đạo kia cột nước đụng vào nhau. Càng đáng sợ chính là Tần Minh vậy mà lông tóc không tổn hao gì? Không có khả năng." Hải Long Đấu La thất thanh nói. "Đạo này Hồn Kỹ, là Hải Long Đấu La mạnh nhất đơn thể công kích Hồn Kỹ. Khuyết điểm duy nhất chính là làm lạnh cùng thời gian sử dụng cũng tương đối dài. Nhưng một khi triệu hoán, chém giết bình thường phong hào đấu la cũng không đáng kể. Cái này Tần Minh, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì?" Tần Minh sắc mặt hơi động một chút, màu tím nhạt đệ nhất hồn hoàn chậm rãi lưu động. Đệ nhất hồn hoàn của Tần Minh chính là trời ban mà nó bổ sung kỹ năng chính là vô địch. Mặc dù vô địch thời gian chỉ có 3 giây, nhưng cũng là đầy đủ. Đây là tân minh lần đầu tiên Tần Minh sử dụng tự mình đệ nhất hồn kỹ. Đạo này hồn kỹ, kỳ thật cực kỳ giống đường Tam vô địch chân thân. Bèn, kim sắc cột nước trên không trung bạo liệt, hóa thành mảng lớn kim vũ từ trên trời giáng xuống. Hải Long Đấu la sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn thua, thua rất triệt để. Đỉnh cấp cửu khảo thứ 5 thi xong thành, ban thưởng hồn lực tăng lên cấp 3. Một đạo kim quang hiện lên, thần minh hồn lực lần nữa đề cao cấp 3. Đỉnh cấp cửu khảo thứ 6 khảo thi, tại thất thánh trụ thủ hộ đấu La Liên thủ công kích đến kiên trì một nén nhang. Hoàn thành nhiệm vụ ban thượng, hồn lực tăng lên cấp 3. Tại bảy vị thủ hộ đấu La Liên thủ kiên trì thời gian một nén nhang a. Thần minh đây lẩm bẩm nói, ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày. Hải Long đấu La chậm rãi mở miệng. Thần minh thực lực đã được đến bọn hắn tán thành. Ngươi rất không tệ. So đoạn thời gian trước cái kia đầu cơ trục lợi tiểu tử muốn tốt rất nhiều. Hải Tinh đấu La cởi mở nói, "Đầu cơ trục lợi tiểu tử a." Thần Minh biết rõ, bọn hắn chỉ tự nhiên là Đường Tam, bởi vì Đường Tam đầu cơ trục lợi, cũng cải biến hắn thứ 6 khảo thí nội dung. Theo tại bảy đấu La liên thủ công kích đến kiên trì thời gian một nén nhang, biến thành tại ba tái Tây thủ hạ kiên trì thời gian một nén nhang. Mặc dù nhìn độ khó đề cao, kỳ thật không phải vậy. Ba tái Tây là Hải Thần trung thực người ủng hộ. Tự nhiên không thể vì khó hại thần chuyên nhân. Đây cũng là Đường Tam, có thể tùy tiện thông qua thứ 6 khảo thí nguyên nhân. Con nhận được các vị tiền bối chiếu cố. Thần Minh mở miệng nói: "Khách khí. Đường Tam trở lại Hạo Thiên Tông trụ sở về sau, trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một nỗi ngột ngạt. Mấy ngày qua, nhường hắn một mực khó hiểu, chính là hắn đến cùng là thế nào bị phát hiện. Hắn đã biết rõ Tiểu Vũ bị giam cầm nơi, nhưng lại chính là không cách nào đi đưa nàng cứu ra. Hắn khát vọng thực lực Khắc vọng tự mình mạnh lên. Tam ca, ta giúp ngươi dò xét một cái tin tức, Sử Lai like Khắc học viện hẳn là rời đến Thiên Đấu Thành. Một tên Hạo Thiên Tông đệ tử đi đến. Chương 65, hoàn thành thứ 6 khảo thi. Thiên Lao bị không biết thân phận người lén lén lẻn vào, tại Võ Hồn Thành đưa tới sóng to gió lớn. Thiên Lao làm Võ Hồn Đế Quốc trọng yếu nhất mấy cái địa phương, thủ vệ vậy mà đều không có bảo hộ. Đặc biệt là tại cái này thời buổi rối loạn, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Đế Quốc đối lập thời điểm, Bỉ Bỉ Đông tức giận, hạ lệnh tra rõ, phong tỏa Võ Hồn Thành. Nhưng là Đường Tam đã sớm ở tới, trong đêm ly khai Võ Hồn Thành. Mặt trời cùng Thiên Sơn hai tên phong hào đấu la, tại Võ Hồn Đế Quốc hội tâm trong hội nghị làm kiềm điểm. Mà kia hai tên hồn đấu la thảm hại hơn, thì bị đẩy đi đến cực Bắc chi địa chống cự hồn thú. Đồng thời Bỉ Bỉ Đông hạ lệnh, tăng cường thiên lao gấp hai lực lượng phòng ngự. Bỉ Bỉ Đông cũng không ngốc, phân tích về sau suy đoán ra được mấy cái đối tượng, Đường Tam khả năng lớn nhất. Lập tức nàng liền hạ lệnh Đem Tiểu Vũ theo tầng thứ 2 giám phòng rơi hướng tầng thứ 3 giám phòng. Đồng thời tăng cường Thiên Lao tầng thứ 3 lực lượng phòng ngự, phong hào đấu la số lượng từ 2 tên tăng đến 4 tên. Lần này, Đường Tam có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần sau muốn lại lặng lẽ tiến vào Thiên Lao, lại là so với lên trời còn khó hơn. Đây hết thảy chỉ có thể bởi vì Đường Tam đối với mình thực lực quá mức tự phụ. Hải thân đảo, Thần Đạo, Tần Minh cũng không có vội vã lập tức bắt đầu khiêu chiến. Tại bảy vị phong hào đấu la liên tục công kích đến, kiên trì một khắc đồng hồ cũng không dễ dàng. Lần này, Thần Minh nhất định phải đổi một cái chiến thuật. Đệ nhất hồn hoàn ban cho kỹ năng đã không thể sử dụng, vô địch thời gian củ độ là 3 ngày. Cự ly lần tiếp theo sử dụng vô địch cái này hồn kỹ, còn có gần 16 canh giờ thời gian củ độ. Nhưng lại ở vào hoàn toàn cân nhắc, Thần Minh vẫn là quyết định đợi đến vô địch hồn kỹ làm lạnh xong xuôi về sau lại tiến đi khiêu chiến. Dù sao nhiều một lần vô địch thì tương đương với nhiều một cái sinh mệnh. Tần Minh đem thiêu chiến thời gian ổn định ở hai ngày sau sáng sớm. Bảy vị phong hào đấu la đã sớm chờ đã lâu. Ngươi nghĩ kỹ a. Hải Long đấu la trầm mặc một lát, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng. Cùng Tần Minh loại này thiên tài hồn sư đối chiến, tất nhiên không thể lưu thủ. Nếu là chiến đấu, cũng không dám cam đoan không có thương vong. Tới đi. Hải Mã đấu la dẫn đầu xuất thủ, kinh khủng hồn lực ba động trong nháy mắt đem Tần Minh bao phủ. Tần Minh trên đầu hình thành một cái tam giác thể lồng giam. Tân Minh lấy ra Hiên Viên kiếm, quang chú hồn lực đột nhiên hướng trước người chưa hoàn thành hình thành lồng giam chém tới. Không có nửa điểm ngoài ý muốn, cứng rắn như sắt lồng giam bích chướng bị Hiên Viên kiếm nhẹ nhõm phá vỡ. Hải Mã Đấu la sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ Tân Minh là có được thứ hai võ hồn, nhưng là không nghĩ tới hắn thứ hai võ hồn lại muốn so đệ nhất võ hồn còn muốn cường đại. Hắn có dũng khí khẳng định Cái này trường kiếm màu vàng óng tuyệt đối so với hắn chỗ nhận biết mảnh này đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào khí võ hồn đều muốn cường đại. Kia được xưng là đại lục đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Truy, tại thanh trường kiếm này trước mặt cũng không đáng nhắc tới. Tiếp tam một chiêu, Hải Long đấu La công kích dũng nhiên mà tới, căn bản không giữ cho Tần Minh một tia thở dốc cơ hội. Hai đầu thủy long lập tức xuất hiện sau lưng Tần Minh, Tần Minh không sợ chút nào, trong thân thể của hắn hồn lực điên cuồng vận chuyển, hai đầu hỏa long gào thét mà ra. Hai đầu thủy long lúc đầu trong miệng chuẩn bị phun ra có nước, nhưng ở hai đầu hỏa long vừa xuất hiện về sau, lập tức hoảng sợ hướng phía dưới bay đi, bọn chúng cũng tại hai đầu hỏa long bên trong cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Hỏa long tốc độ biết bao nhanh. Hai cái hỏa long vừa rồi kẻ trước người sau đang như thiểm điện hướng lên trên mặt bay tới, không bao giờ sao có thể lui đến nhanh như vậy. Cho nên hai đầu hỏa long rất dễ dàng đuổi kịp phía trên kia hai đầu thủy long. Kia hai đầu thủy long gặp đảo thoát vô vọng, miệng rộng bên trong thủy tiện theo trong miệng cuồng thún mà ra cùng hai đầu hỏa long đụng thẳng vào nhau. "Oên!" Và một đạo kinh thiên nổ vang, hỏa long cùng thủy long đụng nhau mà lên, trong nháy mắt phát sinh kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ thủy vực cung vị đó rung lên, một cỗ sóng nhiệt từ phía trên cùng phía dưới vọt tới, Hải Mã đấu La thân thể bị cường đại hồn lực trực tiếp đẩy lui mấy bước, kia hai đầu hỏa long thân thể cũng sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xoắn thành một mịt. Tân Minh minh bạch, cái này hai đại hồn kĩ công kích chỉ là thất thánh trụ đấu La tham dò cũng có thể nói là bọn hắn đối với mình chiếu cố. Tiếp xuống, đối mặt mình khẳng định chính là giống như nước thủy triều hổn lực công kích. Thời gian một nén nhang đã qua một nửa. Cảm giác nguy cơ lập tức đem Tần Minh bao phủ, sau một khắc, Tần Minh thân ảnh đã ở chỗ này biến mất. Sau một khắc, đầy trời công kích đem nơi này bao phủ. Bảy người liên thủ công kích, làm cho cả Hải Thần đảo cũng vì đó rung lên. Tần Minh sử dụng không gian thuần di hồn kỹ, xảo diệu tránh thoát bảy người liên thủ lần công kích thứ nhất. Nhưng là Tần Minh biết rõ Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho mình lần nữa thi triển không gian thuần di kỹ năng. Quả nhiên, một bên biển quỷ đấu La thứ 8 hồn hoàn chậm rãi sáng lên, mảnh không gian này trong nháy mắt bị phong tỏa. Thần minh không gian thuần di kỹ năng lại không đất dụng võ. Bất quá thần minh át chủ bài cũng không chỉ có một. Một đạo trong suốt hồn lực theo thần minh trong mắt trái bắn ra, chia ra làm 7. Đây chính là khối kia tinh thần hồn cốt bổ sung hồn kỹ. Chia ra làm 7 sau công kích linh hồn, rất khó đối người tạo thành tổn thương nhưng lại đầy đủ, nhường bảy vị phong hào đấu la mê muội mỗi một giây. Cao thủ so triều, một giây đồng hồ liền có thể phân ra thắng bại. Bảy người này cũng là hoàn toàn không ngờ rằng Tần Minh vậy mà có được tinh thần loại công kích hồn kỹ. Điều này cũng làm cho bọn hắn 10 điểm khó hiểu, Tần Minh hai cái võ hồn theo thứ tự là thú võ hồn cùng khí võ hồn. Làm sao làm cũng cùng tinh thần loại biến dị võ hồn dựa vào không lên một bên, khó nói Tần Minh là tam sinh võ hồn. Một giây đồng hồ thời gian, Tần Minh trong nháy mắt đánh bay ba người. Thời gian một nén nhang không hề dài, nhưng là bây giờ tại Tần Minh xem ra lại là 10 điểm dài dàng giặc. Một đạo lại một đạo hồn khí rơi xuống, Tần Minh chỉ có thể bằng vào thân pháp ngăn cản. Thỉnh phảng phản kích một cái, nhưng lại không có quá lớn hiệu quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một thanh âm rốt cục tại Tần Minh vang lên bên tai. Đỉnh cấp cửu khảo thứ 6 thi xong thành, ban thưởng hồn lực cấp 3. Bởi vì hồn lực tăng lên đạt tới hạn mức cao nhất, giữ lại một cấp hồn lực. Bây giờ Tần Minh có thể nói là 10 điểm chất vật. Nguyên bản ngăn nắp xa hoa quần áo đã trở nên rách nướp. Bất quá cũng may, hắn hoàn thành khảo nghiệm. Thiên đấu đế quốc, thiên đấu thành. Ngày xưa hoàng cung, bây giờ đã bị Lam Điện Phách Vương Long chiếm cứ. Trong nội thành, Ngọc Nguyên trấn ngồi ở chủ vị. Tiên tuyến chiến báo từng đầu truyền đến, Thiên đấu đế quốc cùng Võ Hồn đế quốc đều có vừa đi vừa về, nhưng chỉ cần không bị Võ Hồn đế quốc công phá phòng tuyến, chính là Thiên đấu đế quốc thắng lợi. Viện cổ dị thú các đại nhân ngay tại gấp rút cải tạo Lam Điện Phách Vương Long tộc nhân chinh thủ chế tạo ra càng nhiều phong hào đấu la. Nhưng là tiếp theo cái tin lại làm cho nụ cười của hắn rất nhanh dọc lại, một cái toàn thân cũng bao phủ tại bên trong hắc bảo củng giả, một gối quỳ xuống sau khi hành lễ, ngẩng đầu lộ ra một đôi ngưng trọng con người, trầm giọng nói: "Tộc trưởng, xảy ra chuyện." Cửu trưởng lão cùng 11 trưởng lão cải tạo thất bại, bạo thể mà chết. "Cái gì?" Ngọc Nguyên chấn bưng chén rượu tay run một cái, cái chén một cái rơi đập tại mặt đất, chia năm xẻ bảy. Hắn thình lình đứng dậy, Con người âm tình bất định lấp lóe vài vòng, lập tức nổi giận giông to. Đến cùng cái gì tình huống? Chương 66: Ngọc Tiểu Cương bị bắt. Ngọc Nguyên trấn cảm nhận được một tia nguy cơ, căn cứ tin tức mới nhất biết được. Võ Hồn Điện Phong Hào đấu la số lượng đã vượt qua 30 vị. Mà trong đó, càng là bao quát bị bị Đông Cùng Thiên Đạo lưu dạng này cường giả đỉnh cao. Ma trái lại bọn hắn Thiên Đấu Đế Quốc, mặc dù cấp đoạn hoàng vị về sau, thu nạp Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư, thực lực tăng cường không ít. Nhưng là cùng Võ Hồn Đế Quốc so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Dù cho có viễn cổ dị thú nhất tộc trợ giúp cải tạo, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Phong Hào Đấu La số lượng cũng chỉ mới hơn 10 người. Tăng thêm những cái kia viễn cổ dị thú, thực lực tổng hợp cũng sẽ không vượt qua 20 tên Phong Hào Đấu La. Hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc còn không có cùng Võ Hồn Đế Quốc chống lại thực lực. Tộc trưởng, Ngọc Tiểu Cương nghĩ đến gặp ngài. Ngọc Nguyên trấn nghe vậy, mười điểm coi nhẹ. Tên phế vật kia tới làm gì? Đang khi nói chuyện, Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhường hắn vào đi. Ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, một cái bóng người đứng ở Ngọc Nguyên trấn trước mặt. Ngọc Nguyên trấn ngẩng đầu nhìn lên, chính là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương biết được Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trui đoạt hoàng vị về sau, liền về tới Thiên Đấu Thành. Mà Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long thì đều đi theo hắn cùng một chỗ về tới nơi này. Ngọc Tiểu Cương tới nguyên nhân là bởi vì Liễu Nhị Long mất tích. Liễu Nhị Long trở lại tông môn tham viếng, một đi không trở lại. Ngọc Tiểu Cương liền hoài nghi, La Điểm Xanh Bá Vương Long nội bộ người ra tay. Không cần đi tìm Nhị Long, Nhị Long hiện tại rất tốt. Ngọc Nguyên chấn chậm rãi mở miệng. Ngược lại là ngươi, cũng không thể là gia tộc làm cái gì cống hiến. Ngọc Tiểu Cương bộ mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lam Điện Phách Vương Long nhất tộc rất nhiều người, một mực xem thường Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Nguyên chấn cũng thế. Ngươi có phải hay không muốn đem Nhị Long biến thành những người kia không nhân quỷ không quỷ độ vật. Ngọc Tiểu Cương tận mắt nhìn thấy tự mình trong gia tộc những cái kia thực lực đột nhiên tăng mạnh người biến hóa. Rất nhiều người, tứ chi đã hóa thú, lại không cách nào ngụy chuyện. Ngọc Tiểu Cương thật không biết rõ, tự mình đã từng quen thuộc tộc nhân phải chăng còn có thể xưng là người. Người khác hắn có thể bỏ mặc, nhưng là Liễu Nhị Long không được. Liễu Nhị Long là hắn thế tử, là hắn tình cảm chân thành người. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này cùng ta hô to gọi nhỏ? Ngọc Nguyên trấn vô mạnh một cái cái bàn. Nơi này có một cái là gia tộc làm cống hiến cơ hội không biết ngươi có thể hay không xử lý. Cơ hội. Ngọc Tiểu Cương khẽ giật mình, lại là không có Minh Bạch Ngọc Nguyên trấn ý tứ. Nghe nói ngươi cùng Võ Hồn Đế quốc nữ hoàng Bỉ Bỉ Đồng là quen biết đã lâu. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, sắc mặt xanh lét một trận từ một trận, hết sức khó coi. Là lại như thế nào? Ngọc Tiểu Cương cuống họng có chút khàn khàn. Đã như vậy, vậy sẽ phải ủy khuất ngươi một hồi rồi. Ngọc Nguyên trấn tay trái một điểm, một đạo màu đen hồn lực xông vào Ngọc Tiểu Cương thân thể. Ngọc Tiểu Cương lập tức ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất đã mất đi chi giác, căn bản để không nổi lực ý. Đem Ngọc Tiểu Cương đè xuống, chặt chẽ trông giữ. Tộc trưởng, đem phế vật này bắt lại làm gì? Một bên nhị trưởng lão có chút không hiểu. Chớ nhìn hắn là cái phế vật, nhưng là tác dụng cũng không nhỏ. Thần minh hồn lực đã đạt đến 90 cấp bậc chưởng, nhu cầu cấp bách một cái hồn hoàn. Mà lần này, thần minh mục tiêu là trăm vạn năm hồn hoàn. Mà mục tiêu hồn thú chính là dấu ở hải vực chỗ sâu biển sâu ma kình vương. Biển sâu ma kình vương đã có được trăm vạn năm tu vi, có thể hồn lực hóa khải, trong đầu đã tu được thần hoạch, còn kém một bước năng lượng áo giáp cùng tự thân dung hợp liền có thể đem thân thể luyện thành thần cấp liền có thể thành tựu yêu thần. Bốn vạn năm trước đời thứ nhất hải thần đối thủ, tại cùng hải thần đối chiến chính xác bị đánh mọ mẫm một con mắt, trốn được tính mệnh. Kể đầu qua về sau, biển sâu ma kình vương cũng không dám lại tới gần hải thần đảo nửa phần. Nhưng thần minh biết rõ, mặc dù dạng này Biển sâu Ma Kình Vương đối hải thần cùng hải thần đạo nô oán lại là chưa từng giảm bớt. Đối với loại này một bước liền có thể phong thần hồn thú, coi như đem đại lục ở bên trên hồn sư toàn bộ tập hợp, cũng chưa chắc có thể đem chém giết. Cho nên Trần Minh cũng không chuẩn bị dùng vũ lực đến thu hoạch hồn hoàn. Nếu như không ngoài sở liệu, hiện tại biển sâu Ma Kình Vương đang đứng ở thuế biến thời kỳ mâu chốt. Trăm vạn năm ngưỡng cửa, há lại tùy tiện liền có thể vượt qua. Hải vực chỗ sâu, biển sâu Ma Kình Vương ẩn thân nơi trốn. Hải thần chấn nhiếp Nhưng hắn cả ngày hoảng sợ bất an, nhưng là hắn đối hải thần đoán hận cũng là càng ngày càng tăng. Nơi này là hải hồn thú cùng hải hồn sư cộng đồng cấm địa, không có sinh linh có dũng khí đặt chân. Bởi vì biển sâu ma kình vương bạo ngược vô cùng, phàm là đến hắn lãnh địa hết thảy người hoặc vật đều sẽ không lưu tình chút nào giết sát. Nhưng là hôm nay, lại xông vào một cái nhân loại, chính là Trần Minh. Cơ hội tại Trần Minh xâm nhập vùng biển này cùng một thời gian, biển sâu ma kình vương liền cảm nhận được Trần Minh khí tức. Sau một khắc, Hắn liền xuất hiện ở tần minh trước mặt. Sau khi biến hóa biển sâu ma kình vương, cực kỳ giống một cái bình thường nhân loại lão đầu. "Tiểu tử, ngươi là đến tìm cái chết? Ta đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn." Tần minh thản nhiên nói. Kia biển sâu ma kình vương lại là có chút ngạc nhiên tần minh trấn định, lại bởi vì đã mấy ngàn năm chưa từng tới nhân loại, hắn lại có nhiều không nghĩ là nhanh như thế giết chết tần minh. "Ngươi nghĩ không muốn giết hải thần?" "Hải thần?" Hai chữ này tựa như đầu nhập nước sâu bom. Biển sâu ma kình vương quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra cường đại hồn lực ba động, toàn bộ nước biển trực tiếp biến mất, xuất hiện mảng lớn chân không. Thần Minh bình tĩnh nhãn thần đằng sau con người co rụt lại. Cái này biển sâu ma kình vương thực lực, vậy mà như thế cường đại. Mà lúc này, Thần Minh cũng rốt cục đã nhìn ra cái này biển sâu ma kình vương đối hải thần hận đến cùng đạt đến trình độ gì. Vẹn vẹn nghe được danh tự, liền không nhịn được cơn giận của mình. Thần Minh lại là trong lòng vui mừng. Cái này biển sâu ma kình vương đối hải thần oán hận càng lớn, tự mình kế hoạch tỷ lệ thành công liền càng cao. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Nếu như ngươi nói ra một cái hải lòng đến đáp án, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Nếu như ngươi hiến tế trở thành ta hồn hoàn, ta có thể bằng lòng ngươi, hủy đi hải thần thần linh. Ta thành thần sau đưa ngươi phục sinh, hoàn thành ngươi suốt đời mộng tưởng, thành tiểu yêu, yêu thần. Chỉ bằng ngươi. Biển sâu ma kình vương mười điểm coi nhẹ. Nhưng là không thể phủ nhận là Tâm Hán Đậu. Tân Minh thì là triệu hoán ra tự mình võ hồn, hai tử hai hắc bốn đỏ trên dưới lưu động. Dạng này có đủ hay không? Thân Minh có bao lớn? Nhìn qua 20 tuổi cao nữa là. 20 tuổi hồn đấu la, hồn hoàn phối trí khủng bố như thế. Thiên tài hai chữ đã không đủ để hình dung. Biển sâu ma kình vương ngứ khí châm xuống. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Thân Minh mở miệng nói. Bây giờ Biển sâu ma kình vương ở vào trăm vạn năm quá độ bên trong. Một khi độ kiếp thành công, hắn liền có thể thành tiểu yêu thần. Nhưng la biển sâu ma kình vương tự mình cũng minh bạch, cái này rất có thể là hắn đại kiếp. Đấu la đại lục từ trước tới nay, hồn lực tu vi có thể đến trăm vạn năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma biển sâu ma kình vương cũng không cho là mình là có thể xông qua một cửa ải kia một cái. Chỉ cần ngươi phá hủy hải thần thần linh, ta liền hiến tế ngươi. Biển sâu ma kình vương chậm rãi mở miệng. Thần Minh gật gật đầu. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Chương 67, Điệu Hổ Ly Sơn Phá hủy hải thần thần linh, chính là đứng ở hải thần đảo mặt đối lập. Đợi một thời gian, hải thần đảo tất nhiên sẽ trở thành tần minh lực ản. Tần minh suy tư một lát, quyết định vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Như là đã rõ ràng cùng hải thần đảo làm địch nhân, kia nhất định phải phá hủy hải thần đảo hết thầy. Coi như giết không được ba tắc tây, cũng muốn đem thất thánh trụ đấu la giết chết, nếu không về sau chắc chắn trở thành tần minh trở ngại đánh bại một cái phong hào đấu la dễ dàng, muốn chém giết một cái phong hào đấu la cũng rất khó, mà nghĩ chém giết 7 cái phong hào đấu la, đối với hiện tại Tần Minh tới nói càng là thiên phương dạ đàm. Chuyện này, chính Tần Minh một người tuyệt đối khó mà hoàn thành. Muốn phá hủy Hải Thần Đạo, nhất định phải mượn ngoại lực. Tần Minh tùy tiện cùng Hải Mã đấu la viện cái nói dối, liền ly khai Hải Thần Đạo. Trở lại võ hồn đế quốc hắn, trực tiếp đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đối với Tần Minh hồn lực tăng lên tốc độ nhanh chóng vừa mừng vừa sợ. Tần Minh thì là nói rõ với nàng ý nghĩ của mình. Ngươi muốn phá hủy Hải Thần Đảo. Bị bị đông sắc mặt âm tình bất định. Nếu như nói đến, Hải Thần Đảo một mực võ hồn đế quốc địch nhân. Song Vương oán hận chất chứa đã lâu, chỉ là bởi vì Hải Thần Đảo cô treo hải ngoại, mà võ hồn điện một mực đẳng không tay tới. Trọng yếu nhất chính là, Hải Thần Đảo có được Tam Đại Cực Hạn đấu La một trong Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây. Tại biển lớn sân nhà chính xác, Ba Tắc Tây có thể tùy tiện điều động hải thần chi lực. Cho nên trên Hải Thần Đảo chính là thiên đạo lưu liên thủ với Bỉ Bỉ Đông cũng chưa chắc có thể chống lại ba tắc tây. huống chi, hai người này cũng không thể động, bọn hắn đều cần tọa trấn Võ Hồn Đế Quốc. Ta không cần dùng ngài hoặc là lão tổ xuất thủ." Thần Minh chậm rãi mở miệng. "Ta chỉ cần 10 tên phong hào đấu la, 20 tên hồn đấu la, trên 50 cấp hồn sư ngon góp đủ vạn người là đủ." Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một lát. Võ Hồn Đế Quốc hiện tại trưởng khống hồn sư đã đạt đến gần 8 vạn tên. Tân Minh yêu cầu Đại khái chiếm cư võ hồn đế quốc hồn sư một phần ba. Ta bằng lòng ngươi, nhưng là phải đi nhanh về nhanh, bởi vì bên này cùng thiên đấu chiến sự cấp bách. Tần Minh sắc mặt vui mừng, bị bị đông đáp ứng. Bị bị đông lựa chọn tín nhiệm Tần Minh, cho nên cũng chưa từng mở lời hỏi Tần Minh ứng đối ra sao ba tắc tây. Nàng tin tưởng Tần Minh có thực lực. Tiên tĩnh im ắng trong đêm, Tần Minh mang theo cái này đổi gần vạn tên hồn sư lại lặng yên quay trở về hải thần đảo. Vì gia tăng tốc độ. Tần Minh lại hướng Bỉ Bỉ Đông cho mượn 50 chiếc bảo thuyền. Loại thuyền này cực kỳ trân quý, chỉ cần hướng thủy tinh chính xác rót vào hồn lực liền có thể thôi động. Cho dù là toàn bộ võ hồn đế quốc bảo khố, sợ là cũng tìm không ra 100 chiếc. Nhưng là Tần Minh mới mở miệng, Bỉ Bỉ Đông rất sung sướng đáp ứng. Ngoại trừ từ đối với Tần Minh tín nhiệm, lại có là Hải Thần đảo cũng đúng là trong nội tâm nàng một khối đá. Tần Minh mượn 50 chiếc bảo thuyền dừng ở cự ly Hải Thần đảo không xa địa phương, mà chính hắn một mình quay trở về Hải Thần đảo. Tần Minh nhất định phải nghĩ biện pháp, đi đi Ba Tắc Tây. Nếu như Ba Tắc Tây trên Hải Thần Đảo, lần này nhất định không công mà lui. Hải Long Đấu La nhìn thấy Tần Minh, lại là có chút kỳ quái. Tần Minh thời điểm ra đi thần sắc vội vàng, nhìn có chuyện gì gấp. Thế nhưng là lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn liền trở lại rồi. Hải Long trưởng lão, đại tế tự ở đó không? Tại, ngươi muốn gặp đại tế tự a. Hải Long Đấu La hơi nghi hoặc một chút nói. Đúng. Ta có rất quan trọng sự tình muốn gặp mặt đại tế tử. Nhìn xem Trần Minh thần sắc lo lắng, Hải Long Đấu La cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền dẫn Trần Minh đi Hải Thần Đảo chính giữa Hải Thần Điện. Tìm ta có chuyện gì? Ba Tắc Tây có chút kỳ quái. Đường Tam xẻ ra chuyện. Trần Minh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đường Tam xẻ ra chuyện rồi. Ba Tắc Tây vô bàn đứng dậy, Đường Tam là Hải Thần Tuyển Định chuyên nhân, tuyệt không thể xẻ ra chuyện. Đúng vậy à, là Đường Tam để cho ta tới tìm ngài. Hắn hiện tại đang bị viễn cổ dị thú nhất tộc truy sát, đáng chết. Ba Tắc Tây sắc mặt giật run, đối với viễn cổ dị thú nhất tộc hắn cũng có biết một hai. Chỉ là viễn cổ dị thú mấy ngàn năm trước liền bị phong ấn, làm sao có thể xuất hiện lần nữa tại đại lục ở bên trên. Nếu quả như thật là viễn cổ dị thú nhất tộc, như vậy sự tình sẽ cực kỳ không ổn. Tốt, ta hiện tại liền đứng dậy. Ba Tắc Tây mở miệng nói. Thần Minh vội vàng quay đầu. Ba Tắc Tây sau khi đi Tần Minh lặng lẽ cho chờ đợi tại Hải Thần Đảo bên ngoài võ hồn điện hồn sư đánh cái tín hiệu. Đàng Ba Tắc Tây sau khi đi, liền đem trọn tòa Hải Thần Đảo phong tỏa. Không thể để cho một chút tin tức truyền đi. Tại bảo đảm Ba tái Tây đã đi đủ xa về sau, Tần Minh bọn người lập tức bắt đầu hành động. Dẫn đầu đứng ra là mấy cái lão giả, mỗi người cũng cầm trong tay một khối trận bàn. Bọn hắn đem hồn lực liên tục không ngừng đưa vào trận bàn bên trong, một đạo màu tím nhạt màn sáng tức thời mà lên, đem trọn tòa Hải Thần Đảo bao phủ. Hải thần đảo đám người bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người, hải hồn sư nhóm cũng tưởng rằng hải thần đại nhân thu bút. Nhưng là thất thánh trụ đấu la, nhưng từ trung văn đến một kia âm u lưu vị. Bọn hắn vừa định đứng dậy xem xét tình huống, liền phát hiện ở trên đảo xuất hiện số lượng không thấp người áo đen. Tô sơ giản lược xem xét, chí ít có gần vài người. Lúc này, bọn hắn làm sao còn không minh bạch? Thần minh. Lúc này, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến tần minh thân phận, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đáng chết! Bọn hắn bảy người tập hợp về sau, mở một cái ngắn ngủi tiểu hội. Đầu tiên dự vào bọn hắn lực lượng là tuyệt đối không bảo vệ được Hải thần đảo. Cho nên nhất định phải nắm chặt, đem rời đảo đại tế tự triệu hồi. Nhưng là bọn hắn nếm thử một lúc sau, liền có chút tuyệt vọng. Giữa bầu trời kia đạo quan màn, lại có thể đoạn tuyệt cùng ngoại giới tin tức lẫn nhau liền. Đại tế tự khẳng định sẽ trở lại, nhóm chúng ta nhất định phải kiên trì đến đại tế tự trở về. Hải Long đấu la nói. Một bên mấy vị thánh trụ trưởng lão trên mặt cũng là tràn đầy tự trí. Mấy vị, tại cái này hoặc a. Bọn hắn thương thảo thời điểm, chín cái người áo đen đã đem bảy vị thánh chủ đấu la vây quanh. Cầm đầu người chính là Kim Ngạc đấu la. 90 trang cấp. Hải Long đấu la biến sắc, hắn cảm giác ra mặt trước nam nhân này hồn lực đẳng cấp. Kim Ngạc đấu la căn bản không muốn ẩn tàng, một mặt rêu rêu nói: "Cho nên các ngươi làm tốt chết chuẩn bị rồi sao?" Phía dưới chiến đấu đã bắt đầu, Hải Long đấu la lỏng đang nhỏ máu. Hải hồn sư số lượng mặc dù so người áo đen phải nhiều, nhưng là những hắc y nhân kia thực lực rất mạnh, hồn lực thấp nhất đều là 50 cấp. Những cái kia thực lực thấp hải hồn sư nhóm vừa đối mặt liền tổn thất nặng nề. Những này thực lực đạt tới phong hào đấu la các người áo đen, cũng cùng bọn hắn rằng có cùng một chỗ. Ba tái tây thân hành trên mặt biển nhanh chóng phiêu động, nơi xa đã xuất hiện đường nét của đại lục. Sắc mặt nàng có chút lo lắng, nếu như hải thần truyền nhân xảy ra chuyện, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Vừa đến đại lục phía trên, Liên căn cứ Hải Thần Tam Soa kích khí tức trực tiếp khóa chặt đường Tam vị trí. Nhưng là có chút kỳ quái là, Đường Tam Phượng Phật cũng không muốn ở vào truy sát bên trong. Bởi vì hắn trạng thái, càng giống là tại tu luyện. Chiến chính xác đột phá, không khác tại tự sát. Nhưng là nàng hay là quyết định tiến về tìm hiểu ngọn ngành. Chương 68, hiến tế. Thứ 9 hoàn hoàn. Thiên đấu đế quốc, thiên đấu thành. Đường Tam nghĩ đến tìm kiếm Ngọc Tiểu Cương, tìm một vòng lại chỉ có thể không công mà lui. Tình tứ so đường Tam trông tượng tưởng hơn nghiêm trọng. Đại tế ti, sao ngươi lại tới đây? Đường Tam có chút kỳ quái. Ba tái Tây thì là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ngươi không sao chứ? Đường Tam bị Ba tái Tây một câu nói kia hỏi hôn mê rồi, không có minh bạch nàng ý tứ. Ba tái Tây nhìn qua Đường Tam mờ mịt thần sắc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, "Không phải ngươi nhường Tần Minh đi hại thần đạo tìm ta a?" "Ta nhường Tần Minh?" Sắc mặt Đường Tam lập tức quá dị. Hắn cùng Tần Minh Thế nhưng là không chết không thôi kẻ thù, hắn làm sao có thể nhường hắn đi hướng ba tái tây cầu cứu? Chẳng lẽ không phải ngươi nhường hắn tới? Ba tái tây trên mặt nghi hoặc. Không phải? Đường Tam rất thẳng thắn đường. Không được. Ba tái tây sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng nhìn về phía Đường Tam đầu đỉnh Hải Thần Tam Xoa kích là gần, kia hư ảnh ngay tại dần dần trở thành nhạt. Đường Tam cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình Hải Thần chi lực lại chậm rãi tiêu tán. Đây hết thể nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có một cái Đó chính là Hải Thần Đảo xảy ra chuyện. Hai người không dám chần chờ, vội vàng thả người hướng Hải Thần Đảo phương hướng bay đi. Hai người cường đại hồn lực ba động, lại là dọa cùng trong ngọc nguyên trấn nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới, tại trong thiên đấu thành còn ẩn giấu đi bực này cường giả. Hải Thần Đảo. Bây giờ Hải Thần Đảo đã biến thành một tòa chết đảo, phù cận trăm dặm thủy vực cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ. Quân quật trong nước biển, đang nằm nước cờ không rõ hải hồn sư thi thể. Ba cái tây lòng đang nhỏ máu. Mộ Ly một bước, nàng đều phảng phất hư nhược muốn tê liệt ngã xuống xuống tới. Bước lên Hải Thần Đảo về sau, kia bùn đất cũng bị tiên huyết thấm đẫm. Xa xa Hải Thần Điện cũng đã đổ sụp. Hải Thần Điện là hải thần tại nhân gian đại ngôn, làm sao có thể như thế bị tùy tiện hủy đi? Đường Tam cũng có chút không thể tin được. Khó nói Tần Minh ra tay với Hải Thần Đảo, hải thần sẽ không có biết không? Ba tái Tây tiện tay nhặt lên trên mặt đất một khối đá mất đi hồn lực trận bàn. Bên trong trận pháp năng lượng đã dùng hết. Hiện tại cũng chỉ là một cái bình thường hồn đạo khí, là Tuyệt Hồn Trận. Tuyệt Hồn Trận là thượng cổ nổi danh nhất trận pháp một trong, dựa vào chứa đựng hồn đạo khí chính là trận bàn. Tuyệt Hồn Trận đã mấy ngàn năm không có tại đại lục ở bên trên xuất hiện, không nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện ở Hải Thần đảo phía trên. Chỉ cần có Tuyệt Hồn Trận tại, chính là thần lực cũng vô pháp xuyên thấu mà thăm dò đến bên trong. Cái này Tuyệt Hồn Trận kỳ thật mười điểm đơn giản, bởi vì nó không có một chút năng lực phòng ngự. Nhưng là ai có thể nghĩ tới Hôm nay lại trở thành diệt đi hải thần đảo chủ yếu đồng lõa. Hiển nhiên hải hồn sư nhóm cũng nghĩ đến phá hủy tuyệt hồn trận bản, cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Nhưng là kết quả rất rõ ràng, bọn hắn thất bại. Hai người tìm tòi toàn bộ hải thần đảo, thất thánh trụ đấu la không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ vẫn lạc. Đường Tam nằm ở hải long đấu la bên cạnh, nhấc lên hắn đã vỡ vụn khối giáp. Chỗ ngực vết thương chí mạng, nhìn thấy mà giật mình. Đường Tam chậm rãi mở miệng nói: "Không sai, đây chính là võ hồn điện thủ pháp." Thiên đạo lưu, người đang chết. Ba tái Tây khí toàn thân phát run. Hải thần điện truyền thừa mấy chục đời, chính là vì tìm tới Hải thần chuyên nhân. Bây giờ tìm được, nhưng Hải thần điện lại bị hủy đi. Muốn tái tạo Hải thần truyền thừa, cơ hội là chuyện không thể nào. Nàng không nên tin tưởng Trần Minh, võ hồn điện người đều đang chết. Ba tái Tây mặt mũi tràn đầy đồi phế. Hải thần đạo không có, cũng bị mất. Đường Tam lập tức có chút nóng nảy. Vậy có phải hay không liền đại biểu, ta cố gắng trước đó cũng uổng phí rồi. Ba tái Tây nhìn chằm chằm đường Tam, hồi lâu chưa từng ngôn ngữ. Nguyên lai hắn đều chỉ là vì Hải Thần chi vị. "Thôi." Ba tái Tây chậm rãi mở miệng. "Kỳ thật còn có một cái thần linh, so Hải Thần thần linh cấp bậc cao hơn, tên của nó gọi là Tu La Thần." Ba tái Tây không giả, Tu La Thần sắc thực muốn mạnh hơn Hải Thần. Nếu như trên đất bằng, Hải Thần thậm chí tại Tu La Thần thủ hạ sống không qua mấy hiệp. Chỉ có tại Hải Thần Đảo, Hải Thần khả năng mượn nhờ lực lượng đại hải đặt chân ở thế bất bại thậm chí đánh bại tu la thần. Sắt Lục Chi Đô. Ba tái Tây nói ra một cái địa danh. Năm đó ta và người tiên tổ Đường Thần cùng võ hồn điện giáo Hoàng Thiên Đạo lưu cùng nhau du lịch đại lục, lúc ấy nhóm chúng ta cũng đều chỉ là người trẻ tuổi. Ngẫu nhiên xâm nhập một cái tên là Sắt Lục Chi Đô địa phương, biết được thần linh tin tức. Tốt. Đường Tam mười điểm để ngoài, nhưng là cũng không có cái khác biện pháp. Phí công nhọc sức, cái này cũng liền đại biểu hắn gần đây đã qua 1 năm cố gắng đại bộ phận hết hiệu lực. Muốn kế thừa thần vị, còn muốn đi sát lục chi đồ bắt đầu lại từ đầu. Kia đại tế ti, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Đường Tam mở miệng dò hỏi. Làm sao bây giờ? Báo thủ. Ba tái Tây trong mắt lóe ra ngập trời hận ý. Thần Minh động tác triệt để để chọc giận hắn. Đường Tam nghe vậy thì là có chút vui mừng, trong lòng hơi động. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, huống chi cái này ba tái Tây đối với hắn vẫn là có hảo cảm. Đại tế ti không bằng tạm thời trước gia nhập ta khai sáng tông môn. Cái gì tông môn? Ba tái Tây mở miệng nói, tiên tổ Đường Thần khai sáng tông môn cũng bị kia Võ Hồn Điện tiêu diệt. Ta tìm được một chút hậu thiên tông may mắn sống sót đệ tử, lại xây lại một cái tông môn, gọi là Đường môn, mục tiêu chính là triệt để phá hủy Võ Hồn Điện. Ba tái Tây có chút chấn kinh, hắn tự nhiên cũng biết rõ Hạo Thiên Tông, nhưng là không nghĩ tới chính là Hạo Thiên Tông lại bị Võ Hồn Điện tiêu diệt. Được. Ba tái Tây đáp ứng. Thần Minh đồ hải thần đảo về sau, tự nhiên không dám ở lâu. Dương Kim Nhạc đấu la dẫn đội về trước đi, tự mình thì chỉ đi một mình nơi biển sâu. Biển sâu Ma Kình Vương sớm đã chờ đã lâu. Hắn một mặt phức tạp, lại dẫn ngữ trọng. Hy vọng ngươi thành thần về sau, không nên quên ước định của chúng ta. Thần Minh thực lực cường đại, hắn đã xem ở trong lòng. Lập tức hắn lấy tự thân sinh mệnh chi lực làm nhiên liệu lấy cung cấp động lực, đem tự mình hồn hoàn giao phó tần Minh. Dạng này hiến tế hồn hoàn có thể không nhìn hồn sư đẳng cấp. Đồng thời đạt tới 100% độ phù hợp. Đồng thời sẽ 100% rơi xuống hồn cốt, hiến tế động vật linh hồn sẽ tồn tại ở hồn cốt bên trong. La Tần Minh thành thần về sau, từ bỏ tự mình trước bốn cái hồn hoàn cùng hiến tế có được hồn hoàn. Tiến hành thân lực, liền có thể 100% phục sinh hiến tế hồn thú. Nhưng muốn phục sinh biển sâu ma kình vương, đại giới cũng mười điểm nặng nề. Biển sâu ma kình vương thân thể khổng lồ chậm rãi làm nhạt, một cái kim sắc hồn hoàn chậm rãi hình thành. Tại hồn lực hướng trận dưới, trực tiếp hướng Tần Minh võ hồn bay đi. Phàm mỹ phù hợp, Tần Minh cũng không có cảm nhận được một tia khó chịu. Kẻ thân thể khổng lồ biến mất về sau, nước biển bên trong chỉ còn lại có một khối đen thui màu đen thân thể hỗn cốt. Hắn hướng trong đó dốc vào hồn lực, trực tiếp hấp thu. Tần Minh hồn lực, hiện tại đã đạt đến cửu thập nhất cấp. Nếu như tính toán tuổi của mình, cũng bất quá 21 tuổi. Tần Minh có thể tính được là đấu la đại lục bên trên có sử đến nay trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Đường Tam, ngươi sống không lâu. Hải thần thần linh đã bị Tần Minh phá hủy. Đường Tam đã đã mất đi trở thành hải thần cơ hội. Nếu như hắn lại nghĩ thành thần, vậy liền cần làm lại từ đầu. Bất quá lần này, Tân Minh tuyệt đối sẽ không lại lưu cho hắn thời gian. Chương 69: Gia phong đấu la. Phong hào võ hồn. Tân Minh thành tựu phong hào đấu la, cái này khiến bị bị đông mừng rỡ như điên. Tân Minh hồn lực mặc dù bất quá mới cửu thập nhất cấp, nhưng là Tân Minh chân thực chiến lực tuyệt đối không thua kém 95 cấp. Nhằm vào hải thần đảo hành động, mặc dù hồn sư cũng gây tổn hại không ít. Nhưng là cũng may đỉnh tiêm hồn sư cũng không có tổn thất, phong hào đấu la chỉ có 2 tên vết thương nhẹ, mà hồn đấu la cũng chỉ có 1 tên trọng thương. Dạng này thành quả đã tương đương với đại hội toàn thắng. "Ngụy ký dùng cái gì phong hào rồi sao?" Bị bị đông mở miệng dò hỏi. "Võ hồn đấu la." "Võ hồn." Bị bị đông trong hai mắt lóe ra tình quang. "Hắn minh bạch thần minh ý tứ." Thần minh dừng một cái, sau đó nói tiếp, "Về sau võ hồn đế quốc mỗi một thời đại người mạnh nhất cũng đem sừng võ hồn đấu la Hạo Thiên Tông người mạnh nhất xưng Hạo Thiên Đấu La, Hải Thần Đảo người mạnh nhất xưng Hải Thần Đấu La, Thiên Sứ nhất tộc người mạnh nhất lại xưng Thiên Sứ Đấu La. Tốt, vậy liền gọi Võ Hồn Đấu La. Nói thật, bị bị Đông Tâm động. Nếu như không phải Phong Hạo Đấu La xác định Phong Hạo về sau không thể tùy ý sửa đổi, nàng thậm chí cũng muốn thay đổi Phong Hạo là Võ Hồn Đấu La. Võ Hồn Đế Quốc, Võ Hồn Đấu La, tốt. Truyền mệnh lệnh của ta, 3 ngày sau tại Võ Hồn thành là thái tử điện hạ cử hành Phong Hạo Đấu La lên ngôi nghi thức. Phong Hào Võ Hồn, thành mời Thiên Hạ cường giả. "Rõ." Thiên Đấu Thành, Đường Tam chưa khởi hành tiến về sát lục chi đô, hắn còn cần làm một chút chuẩn bị. Khi hắn nghe nói Tần Minh lên ngôi Phong Hào Đấu La về sau, khóe miệng hơi có chút coi nhẹ. "Cầm Võ Hồn là Phong Hào, cái này Tần Minh thật đúng là đủ cùng." Ngọc Nguyên chấn nghe nói tin tức này về sau, không khỏi chửi ầm lên. "Tên bắt con này, bất quá thành tựu một cái Phong Hào Đấu La, vậy mà liền như thế cuồng vọng." Một bên người áo đen thì là nhiều hứng thú nói: "Ta cảm thấy như thế một lần không tệ cơ hội." "Hả?" Ngọc Nguyên chấn nao nao. Ẩn thân tại mộ bên trong tòa thành nhỏ Ninh Phong Chí cùng cốt đấu la thì là sắc mặt phức tạp. Trước đây cái kia thiên tài Diễm Diễm thiếu niên, rốt cục trưởng thành. Cũng liền tại thời khắc này, bọn hắn triệt để bỏ đi trả thù Võ Hồn Đế quốc ý niệm, bởi vì cái này thời đại, chú định không thuộc về bọn hắn. 3 ngày sau, Võ Hồn thành. Bây giờ Võ Hồn thành So sánh 3 năm trước đây võ hỗn thành đã tăng lên không chỉ gấp 10. Ngày hôm nay, nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông thì phải tự thân vì thái tử điện hạ lên ngôi phong hào. Cái này chính là đại lục ở bên trên hiếm thấy rầm rộ. Bỉ Bỉ Đông thành mời thiên hạ cường giả, cũng là mang theo uy hiếp ngụ ý ép buộc bọn hắn đứng đội. Bảy tông trưởng muốn đến. Trước hết nhất đến chính là đại lục bảy đại tông môn. Đương nhiên, bây giờ bảy đại tông môn so sánh trước kia bảy đại tông môn kém không ít. Nhưng lại đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều là võ hồn đế quốc trung thực phụ thuộc. Sau đó đến, phần lớn là võ hồn đế quốc nội thành cao thành chủ, cùng một chút thương nhân. Bỉ Bỉ đông ngồi tại chủ đài phía trên, tại nàng hai bên trái phải đều có 10 tên áo đỏ cung phụng. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, đây cũng là bỉ bỉ đông tại hướng thiên hạ tỏ rõ bọn hắn võ hồn đế quốc lực lượng. Thiên đấu đế quốc đại lễ đến. Kia tuyên đọc danh sách hồn sư thanh âm trì trệ. Tiên đấu đế quốc hoàng đế làm sao có thể xuất hiện ở đây? Có phải hay không là có người viết sai? Bỉ Bỉ Đông cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là sau một khắc, một vị mực mặt lão giả liền chậm rãi đi đến. Toàn thân bị to lớn áo bào đen bao phủ, nhìn không ra hình thể. Nhưng là căn cứ bộ mặt hình dáng, có thể lờ mờ đánh giá ra đây chính là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tộc trưởng Ngọc Nguyên Chấn. Cũng chính là như hôm nay đấu đế nước hoàng đế. Nghe nói quý quốc thái tử Trần Minh lên ngôi phong hào Vấn đề tự nhiên cũng không thể mất cấp bậc lễ nghi. Ngọc Nguyên Trấn hừ lạnh một tiếng, đem một cái hộp đập tại lễ trên đài. Bỉ Bỉ Đông động đọng thân mà lên muốn động thủ, nhưng lại bị một bên Kim Ngạc đấu la kéo lại. Nữ hoàng bệ hạ nghĩ lại, Tiêu Ngọc Nguyên Trấn có dũng khí một mình đi vào nhóm chúng ta võ hội thành, tuyệt đối có hầu thủ. Ngọc Nguyên Trấn khiêu khích nhìn thoáng qua Bỉ Bỉ Đông, liền tùy tiện tìm cái cái bàn ngồi xuống. Ma tấm kia trên bàn tân khách, cũng là dọa đến vội vàng thoát đi. Liên liên một bên trên bàn tân khách cũng là dọa đến không dám dừng lại. Nếu như người đều đến đông đủ, kia nhóm chúng ta liền bắt đầu đi." Bỉ Bỉ Đông Cố nén giận dữ nói. "Chờ đã, còn có ta." Một đạo hồng sắc thân ảnh nhẹ nhàng tiến đến. Lại là ba thái tây. Ba thái tây khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Đương môn khách khanh ba thái tây đến đây chúc mừng võ hồn đế quốc thái tử Tần Minh tấn cấp phong hào đấu la." Ba thái tây cũng tới. Bỉ Bỉ Đông lần này, trên mặt rốt cuộc xuất hiện hiếm thấy ngưng trọng. Thiên đạo lưu cái kia lão gia hỏa mang theo thiên nhận tuyết cả ngày tại đấu la điện không biết rõ đang làm những gì, ở đây không một người là ba tái tây đối thủ. Tiêu Ngọc Nguyên trấn lại chưa từng gặp qua ba tái tây, cũng không biết rõ ba tái tây chân thực thân phận. Hắn chỉ nhìn một chút, lại bị ba tái tây mê hoặc. Ba tái tây có chút chán ghét nhìn một cái Ngọc Nguyên trấn, liền không nói thêm gì nữa. Lần này lên ngôi nghi thức, có thể thật thú vị. Tân Minh ngồi tại sau đài, lại đối trước sân khấu mọi cử động rất rõ ràng. Thời cơ lấy đến, Già Phong Nghi thức hiện tại bắt đầu. Một cú kinh thiên động địa uy áp, lập tức từ phía sau cách đó không xa đấu la điện chính xác phát ra. Đây là võ hồn đế quốc mỗi một cái phong hào đấu la, nhất định phải tiếp nhận nghi thức. Người ở dưới đài nhao nhao đứng dậy hành lễ, hướng đấu la điện phương hướng biểu thị kính ý. Nhưng là trong đám người, luôn có mấy người ngồi tại nguyên vị trí, không có chút nào ý nhúc nhích. Trong đó liền bao quát Kiêu Ngọc Nguyên Chấn cùng ba tái tây, còn có một số không biết sống chết hồn sư ỷ vào tự mình có mấy phần thực lực liền không đem võ hồn đế quốc để vào mắt. Giờ phút này, vô luận là trên đài bị bị đông cùng một đám cung phụng, vẫn là dưới đài tân khách cũng đem ánh mắt nhìn phía kia phiến 10 điểm xưa cũ cửa gỗ. Bởi vì lập tức, nhân vật chính của hôm nay, thái tử Tân Minh liền muốn chạy đi đâu ra? Thái tử điện hạ, đến ngài đàng chàng." Hai cái hồn sư thị vệ cung kính nói. Tân Minh gật gật đầu. Khoang hoàn bảo, nhường cả người hắn tinh thần mấy lần. Đó chính là Tân Minh Mọi người đều dắt cổ hướng trên đài nhìn lại. Kính ngưỡng người cũng có, ghen ghét người cũng có, oán hận người cũng có. Bất quá Tần Minh lại không thèm để ý chút nào. Hôm nay ta Tần Minh thành tựu Phong Hào Đấu La, thêm xưng Phong Hào Võ Hồn. Võ Hồn Đấu La Huy Vũ. Thái tử điện hạ Thiên Thu và đại. Tiếng hô một trận lại một trận, đều không ngoại lệ đều là Võ Hồn Đế Quốc những người ủng hộ kia, bọn hắn bắt đầu nhiệt liệt điên cuồng gào thét bắt đầu. Tần Minh phía sau Võ Hồn chậm rãi hiện hiện. Ngũ Trảo Kim Long hư ảnh trong nháy mắt phóng đại đến mấy chục mét, đem toàn bộ võ hồn thành bầu trời che khuất. Lúc này hai con mắt của hắn cũng đều đã biến thành màu vàng kim óng ánh. Hai bên Võ Hồn Đế Quốc Hoàng Gia thị vệ đoàn chỉnh tề một gối quy xuống, căn cứ trên người bọn họ hồn lực khí hơi thở phán đoán, toàn bộ đều là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Thật sự là đại thủ bút. Tham kiến Mỗ Hoàng Nguyên Hạ. Thần minh cất cao giọng nói. Bành thân, không cần đa lễ. Võ Hồn Đế Quốc các con dân Hôm nay là một cái vi đại thời gian. Bỉ Bỉ Đông thanh em rõ ràng truyền khắp toàn trường. Lúc này nàng đối mặt không chỉ là trong sân những người này, còn có đại lục ở bên trên thông qua hồn đạo khí tiếp sóng quan sát hồn sư cùng các bệnh nhân. Giờ phút này, hiển thị rõ nữ hoàng uy nghiêm. Chương 70, Ngọc Nguyên trấn uy hiếp. Nữ hoàng bệ hạ, muốn hay không nhìn một cái tặng lễ vật? Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, Ngọc Nguyên trấn liền mở miệng nói. Lễ vật? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lạnh xuống. Cái này Ngọc Nguyên trấn Rõ ràng nhất chồn chúc tết gà, không có ý tốt. Mà hắn đưa tới lễ vật, tự nhiên cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Bất quá Ngọc Nguyên Chấn đã mở miệng, mặt mũi vẫn là phải cho. Mở ra thiên đấu đại đế hồi quà. Ở trước mặt hủy đi người lễ vật là một cái rất không đạo đức hành vi, nhưng là đây là chính Ngọc Nguyên Chấn yêu cầu. Đám người cùng nhau nhau ngừng thở. Tất cả mọi người không phải người ngu, có thể nhìn ra được cái này Ngọc Nguyên Chấn là đến đập phá quán. Vậy hắn lễ vật Kê hồn sư thị vệ đem Ngọc Nguyên Trấn mang tới hộp quà trầm rãi mở ra, một cái tròn vo cánh tay tử đỏ rơi ra. Lại là cánh tay của người. Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên vu cái bản. Ngọc Nguyên Trấn, ngươi không khỏi cũng quá hữu trí. Một cánh tay, liền có thể dọa đến đến ta. Ngọc Nguyên Trấn thì là không mặn không nhạt đường. Nữ hoàng bệ hạ, khó nói ngài liền không hỏi một cái cái cánh tay này là ai sao? Bỉ Bỉ Đông trên mặt nghi hoặc. Khó nói cái cánh tay này, còn có địa vị. Nàng cẩn thận nhìn xem cái kia tay cụt, trên ngón vô danh lục sắc vịn giới nhìn ngược lại là có chút quen mắt. Rốt cuộc là người nào? Ngọc Tiểu Cương. Bị bị Đông trong đầu lóe ra tên của một người. Giờ phút này, không chỉ bị bị Đông một người nhận ra được, trên Đài Trần Minh tự nhiên cũng nhận ra được. Trần Minh sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này Ngọc Nguyên Chấn vẫn còn có chút thủ đoạn, lại có thể bắt được Ngọc Tiểu Cương. Hắn lại không biết, nếu như không phải Ngọc Tiểu Cương tự chui đầu vào lưới, Ngọc Nguyên Chấn cũng lười bắt hắn. Bỉ Bỉ Đông tay không tự chủ mạnh mẽ dùng sức, kia tốt nhất gỏ tử đàn chế tác cái ghế liền ầm vang vỡ vụn. Bộ kia ở dưới Ngọc Nguyên Trấn, thấy thế thì là vui mừng. Cái này Bỉ Bỉ Đông, quả nhiên vẫn là quan tâm Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông cũng phát hiện sự thất thố của mình, nhưng là nàng lại không thể mở miệng nói thật. Bởi vì hắn là Võ Hồn Đế quốc nữ hoàng. Nàng lập tức đổi lại một bộ lạnh băng băng khuôn mặt. Ngọc Nguyên Trấn, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nữ hoàng bệ hạ gì lại biết rõ còn cố hỏi đâu. Ngọc Nguyên trấn mở miệng nói, "Bỉ Bỉ Đông, ngươi cũng không cần cùng ta giả vờ ngây ngốc. Ta ý tứ, ngươi tự nhiên minh bạch. 3 ngày sau, biên cảnh cứ điểm chờ ngươi." Bỉ Bỉ Đông âm thầm siết chặt nắm đấm, giữ im lặng. Ngọc Tiểu Cương là nàng người quan tâm nhất một chồng, hắn không cho phép Ngọc Tiểu Cương xẻ ra chuyện. Tân Minh nhịn không được trong lòng ám đạo, cái này Bỉ Bỉ Đông vẫn là phạm vào lòng dạ đàn bà. Đại trận trước mắt, Ngọc Nguyên trấn mời nàng tiến đến, nhất định là Hồng Môn Nghiễn không thể nghi ngờ. Bỉ Bỉ Đông một khi xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Duy nhất biện pháp đó chính là đoạt tại Ngọc Nguyên trấn cùng Bỉ Bỉ Đông gặp mặt trước đó giết Ngọc Tiểu Cương. Chỉ cần Ngọc Tiểu Cương chết rồi, Bỉ Bỉ Đông liền rốt cuộc không có kiêng kỵ. Nhưng mà muốn giết Ngọc Tiểu Cương, nhất định phải giấu giếm Bỉ Bỉ Đông. Cho nên lần này không thể vận dụng võ hồn đế quốc lực lượng. Tần Minh lo lắng nhất ba tái Tây lại là không có một chút động tác, phảng phất tới đây chỉ là vì cho Tần Minh một cái uy hiếp. Trước khi đi, để lại cho tần minh một cái lạnh lùng nhán thận. Hải thân đào hủy diệt, nhưng nàng cả người tính tình đại biến. Võ hồn điện trong mắt thất, bị bị đông 10 điểm do dự. Nàng biết mình không nên đi, như thế nàng thông minh tự nhiên biết rõ kia ngọc nguyên trấn có chủ ý gì. Nhưng lại đối ngọc tiểu cương không bỏ xuống được tình cảm, lại làm cho hắn 10 điểm xoắn xuýt. Thiên đạo lưu đã mang theo thiên nhận tuyết không biết rõ đi nơi nào, võ hồn đế quốc không thể không có nàng. Huống chi, nàng đại nghiệp vẫn chưa hoàn thành. Trong đêm khuya Tần Minh đi tới bây giờ đã biến thành Võ Hồn Đế Quốc quyền sở Hữu Tinh La Thành. Hắn mục đích địa chính là Thúy Hương lâu. Vì báo chí liên lạc, Tô Vân một mực lưu tại nơi này, mà Tần Minh lần này ý đồ đến chính là hướng Tô Vân cho người mượn. Thiên đấu thành diện tích thực tế quá lớn, muốn tại lớn như vậy trong thiên đấu thành tìm tới một người, tựa như mò kim đáy biển. Ma huyết thủ thúc đẩy cũng nhận trở ngại, thiên đấu thành hai cái cứ điểm cũng bị diệt đi. Hiện tại Tần Minh đối với thiên đấu thành liền như là hai mắt đen thui. Cú đấu La cùng Quỷ đấu La cùng ở tiền tuyến, không cách nào bước ra. Hiển nhiên Tần Minh có thể nghĩ tới, chính là hướng Tô Vân cho người mượn. Tô Vân tự nhiên sẽ hiểu Tần Minh ý đồ đến, nhưng vẫn là cự tuyệt Tần Minh. Thiên Cơ môn có một quy củ, đó chính là không thể tùy tiện ra tay trợ giúp chọn chúng người. Là Tần Minh cung cấp tình báo đã là trui quy tắc chỗ trống. Tần Minh thì là 10 điểm tiếng ngối. Tô Vân lại là không phải vậy. Thánh tử điện hạ thực lực đã rất mạnh, đầy đủ một mình gánh vác một phương. Hướng Chi Tiêu Ngọc Nguyên trấn căn bản không có quá mức coi trọng Ngọc Tiểu Cương, mà là đem hắn tiện tay vung ra tử lao bên trong. Mà kia tử lao, thủ vệ lại cũng không quá nghiêm mật. Đây là Ngọc Tiểu Cương địa điểm giam giữ. Tân Minh sắc mặt vui mừng, chỉ cần biết rõ Ngọc Tiểu Cương địa điểm giam giữ, như vậy tự mình một người liền có thể đem chuyện sự tình này bãi bình. Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Thành. Như hôm nay đấu bên trong thành hình thức càng phát ra nghiêm trọng, Ngọc Nguyên trấn vì triệt để thanh trừ Tuyết Gia Dương Nghiệt cùng một chút ngoan cố bảo hoàng phái thế lực, Đồng thời còn muốn phòng ngự Võ Hồn Đế quốc mật thám trui vào thiên đấu thành. Hiện tại thiên đấu thành có thể nói là 3 ngày một lớn trang 1 ngày một nhỏ trang. Thần Minh thân ảnh ẩn nấp tại nòng đậm trong bóng đêm. Giam giữ Ngọc tiểu cương nhà giam là một chô vứt bỏ phủ đệ, ban đầu hoàng đế hành cùng, về sau mới cải thành nhà giam. Ở chỗ này giam giữ, bình thường đều là tử hình phạm nhân. Thần Minh lặng lẽ đổ mấy cái thị vệ, liền xông vào. Nơi này lực lượng phòng thủ phân phối, có thể nói là yếu tới cực điểm. Đại bộ phận đấu la người bình thường, hồn sư ít đến tương cảm. Hồn lực tu vi mạnh nhất cũng chỉ là một tên hồn đế. Thần Minh trước đó lo lắng bị hoàn toàn bị xóa tan. Dựa theo Tố Vân cho tin tức, Thần Minh lại có thể tinh chuẩn tìm tới giam giữ Ngọc Tiểu Cương nhà giam. Thần Minh không thể không chấn kinh một cái. Cái này Tố Vân tin tức, không khỏi cũng quá chính xác. Bây giờ Ngọc Tiểu Cương bị mấy sợi xích sắt chói tại ghế hồn bên trên, tóc xua tung. Toàn thân bận thịt, một chút cũng nhìn không ra ngày xưa uy nghiêm kia chống rồng cánh tay trái, chỉ còn lại có nửa cái ống tay áo. Cái này Ngọc Nguyên Trấn, thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, tự mình tộc nhân đều không dung tha. Thần Minh lặng lẽ theo trong giới chỉ lấy ra truy thủ. Ngọc Tiểu Cương, không phải là không chết có thể. Hắn đã ở vào trạng thái hôn mê, căn bản không có cảm giác được có người tiếp cận. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, Thần Minh rất rõ ràng. Giao găm trong tay trực tiếp đâm vào Ngọc Tiểu Cương trái tim, kia yếu ớt sinh cơ lập tức bị đoạn tuyệt. Có thể nói Cái này Ngọc Tiểu Cương là bị bị đông lớn nhất uy hiếp. Hiểu rõ rơi Ngọc Tiểu Cương về sau, Thần Minh không dám dừng lại. Tính toán thời gian, Ngọc Nguyên Chấn cũng hẳn là sai người nhắc tới đi Ngọc Tiểu Cương. Quả nhiên, Thần Minh sau khi đi không đến bao lâu, mấy cái Lam Điện Phách Vương Long gia tộc học tâm đệ tử liền tới đến chỗ này nhà giam. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Bởi vì phía ngoài trông coi đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong. Đáng chết. Sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên hết sức khó coi. Chương 71: Sắt lục chi đồ. Mấy người kia kiểm tra toàn bộ nhà giam, ngoại trừ một chút phạm nhân, trông coi nhà giam thị vệ cùng hồn sư toàn bộ tử vong. Mỗi một cái đều là bị một chiêu đánh gãy tâm mạch, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xuất thủ 10 điểm dữ khoát. Người này mục tiêu rất rõ ràng, chính là bị giam tại nhà giam bên trong Ngọc Tiểu Cương. Cầm đầu đệ tử đưa tay chống đỡ tại Ngọc Tiểu Cương trước ngủi, Ngọc Tiểu Cương lúc này đã không có khí tức. Xong Hắn trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất. Toàn thân không có lực lượng. Rốt cuộc là ai? Mấy người bọn họ vắt hết óc, cũng nghi không minh bạch. Không có quá dài thời gian, Ngọc Nguyên trấn liền biết được Ngọc Tiểu Cương bị đâm chết tại nhà giam bên trong tin tức. Mười điểm đắc ý biểu lộ lập tức có chút ngạc nhiên, sau đó chính là phẫn nộ. Đám này phế vật. Ngọc Tiểu Cương lấy cái chết, hắn liền không có áp chế bị bị đông vô liếng. Thời gian còn chưa đủ, muốn chống lại Võ Hồn Đế Quốc, chí ít còn cần 5 năm. Mà bị bị đông là tuyệt đối sẽ không lưu cho hắn thời gian 5 năm. huống chi, cái kia có vạn năm thứ 1 ngày mới danh xưng Trần Minh cũng đã tấn cấp Phong Hào Đấu La. Mặc dù cái đánh qua mấy cái đối mặt, nhưng là hắn lại tại Trần Minh trên thân người được một tia tử vong khí tức. Kia Trần Minh tuyệt đối không đơn giản. Võ Hồn Đế Quốc tại thiên đấu thành mật thám, trước tiên liền dò tin tức này, đem tin tức này truyền về Võ Hồn thành. Bị bị đông biết được tin tức này về sau, không khỏi trở nên thất thần. Ngọc Tiểu Cương chết rồi tự mình yêu nhất nam nhân kia chết rồi. Không có khả năng, hắn làm sao có thể chết đâu? Tân Minh trốn ở một bên màn trướng về sau, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Ngọc Tiểu Cương phải chết, vô luận là vì hắn, vẫn là vì bị bị đông. Ngọc Tiểu Cương mất mạng đúng không có thể lưu. Cự Ly Cực Bách chi địa không xa, một tòa bị gió tuyết che giấu trong tiểu trấn. Đường Tam ngồi ở trong đó lớn nhất một gian trong tử quán, hắn tại ba tái tây chỉ dẫn xuống tới đến nơi này. Tòa này nhìn qua không lớn, nhưng là vừa mới một bước vào, hắn liền phát giác tòa này tiểu trấn khác biệt. Mỗi người trên thân cũng tản ra nhàn nhạt hàn ý. Trong tửu quán ngồi đầy người, nhưng lại ít có người nói chuyện. Phần lớn là tuổi lớn hơn nam nhân, giống đường Tam dạng này thanh niên lại là cũng không có. Một chén huyết tinh mã lệ. Đường Tam tay phải nhẹ nhàng gõ một cái cái bàn. Một bên phục vụ viên thần sắc thì là hơi đổi. "Ngươi xác định?" "Ừm." Đường Tam cũng không biết rõ cái này huyết tinh mã lệ là cái gì. Nhưng là ba tái Tây nói cho hắn biết huyết tinh mã lệ là mở ra sắt lục chi đô chìa khóa. Chỉ chốc lát công phu, một chén đục ngầu chất lỏng liền bị đã bưng lên. Chất lỏng hiện lên tối hưng sắc, tràn ra một cỗ nồng đậm mùi tanh. Hắn đã không phải là không dành thế sự thiếu niên, kinh nghiệm nói cho hắn biết đây chính là một chén tiên huyết. Đường Tam Long mày giãn ra, giơ lên liền ngửa đầu uống cạn. Hắn không hỏi, hỏi cũng không có ý nghĩa. Chất lỏng rất mặn, mang theo một chút chua xót. Bất quá cái loại cảm giác này lại làm cho Đường Tam cảm giác được một trận sảng khoái. Lại đến ba chén. Giá cả cũng không thấp, ngươi móc nổi giá tiền a? Ta không có tiền." Đường Tam thản nhiên nói. Một đạo hắc mang hiện lên, ngồi cùng bàn tên kia dáng vóc cao lớn trắng hán, thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Xương cốt nát bầy ghê răng lầm thành, rõ ràng truyền khắp mỗi một nơi hiệu lãnh. Đường Tam xoay người, theo cái hung của hắn nhặt lên một cái phỉnh lên túi bao. Bất quá bây giờ ta có. Hoan lên đi vào sát lục chi đồ. Một đạo vang lanh thanh âm đột nhiên theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, một đạo đặc chế hành lang xuất hiện ở trước mặt Đường Tam. Đường Tam đã được đến Sắt Lục Chi Đô tán thành. "Trò vui chơi tội ác a." Đường Tam khẽ miệng có chút dương lên. "Ta đến rồi." Giết chết Bỉ Bỉ đông về sau, Trần Minh không dám dừng lại, ngựa không ngừng vó đi đến Sắt Lục Chi Đô lối vào. Tu La thần thức lực càng khủng bố hơn. Tự mình nhất định phải đuổi tại hắn kế thừa thần vị trước đó giết chết hắn. Võ Hồn Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc chiến sự còn tại rằng cơ chính xác, cho dù hắn lưu lại cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá hủy Thiên Đấu Đế quốc. Đã rằng này, hắn không bằng trước chuyên tâm tăng lên thực lực của mình. Hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn hắn, hiện tại càng thêm có lòng tin chém giết Đường Tam. Tuyết Nhi, ngươi tiến về sát lục chi đô hoàn thành cái này mấu chốt nhất một khảo thí, liền có thể thực hiện nhóm chúng ta thiên sứ nhất tộc mấy chục đời cuối cùng tâm nguyện. Một trăm vạn núi hoang bên trong, Thiên Đạo Lưu nhìn qua Thiên Nhận Tuyết mặt lộ hy khí. Đồng Thệ lại dẫn một tia hung ác. Bỉ Bỉ Đông, đừng cho lả ta không biết rõ ngươi sợ tắc hết thảy. Là Tuyết Nhi hoàn thành thiên sứ chi thần truyền thừa thời điểm, ngươi liền muốn chết. Võ hồn điện, võ hồn đế quốc, chỉ có thể thuộc về nhóm chúng ta thiên sứ nhất tộc, hiện tại chỉ là tạm đặt ở trong tay ngươi thôi. Thiên đạo lưu làm sao có thể không biết rõ là Bỉ Bỉ Đông giết mình nhi tử, chỉ là bởi vì Bỉ Bỉ Đông còn có giá trị lợi dụng, càng vì hơn thiên sứ nhất tộc truyền thừa, hắn nhất định phải giả bộ như không biết rõ mà bây giờ, bị bị đông tự nhiên cũng sẽ không có giá trị lợi dụng. Giáo hoàng điện bên trong, bị bị đông mặt mũi tràn đầy âm trầm. Rốt cục, ngươi vẫn là phải động thủ a. Chương 72, địa ngục sắt lục tràng. Băng lãnh khí tức làm cho người ngạt thở, Tân Minh quả quyết hiểu rõ trước mặt chín người sinh mệnh. Kiếm lên, kiếm rơi. Nước chảy mây trôi. Tân Minh nhẹ nhàng lau đi trên thân kiếm tiên huyết, đây đã là hắn thắng lợi thứ 80 trận. 2 tháng, 80 trận. Hiện tại tần minh thủ hạ người đã vượt qua 2000 người, mà hiện nay cùng tần minh thành tích kém không nhiều, chỉ có Tu La Vương cùng Thiên Sứ Chi Thần. Tu La Vương thân phận, tần minh tự nhiên sẽ hiểu, chính là kia Đường Tam. Mà Thiên Sứ Chi Thần, tần minh suy đoán hẳn là Thiên Nhẫn Tuyết. Đường Tam 72 tháng, Thiên Sứ Chi Thần 81 tháng. Hai tháng qua, tần minh ba người đã trở thành sát lục chưởng minh tinh nhân vật. Sát lục chi đồ, há dám rộng lớn gian phòng bên trong. Vương Vĩ Đại Nhóm chúng ta muốn hay không bắt đầu tiếp xúc cái này ba người? Sắt Lục Chi Đô đã thật lâu không có cường giả chân chính gia nhập, đặc biệt là vị kia sắt thần sau khi ngã xuống. Bọn hắn đều là cường giả chân chính, đặc biệt là vị kia nhân hoàng, thiên phú là ta từ trước tới nay gặp qua người khủng bố nhất. Vậy liền đem hắn thu nạp tới. Đạo kia băng lãnh giọng nữ mang theo một tia mừ rỡ. Ngươi biết rõ thân phận chân thật của hắn a? Sắt Lục Chi Vương lạnh lùng nói. Thân phận Giọng nữ kia băng lãnh giọng nữ vì đó mà ngừng lại. Không sai, thân phận của hắn chính là Võ Hồn Đế Quốc thái tử, cũng chính là Võ Hồn Đế Quốc đời tiếp theo hoàng đế. Thế nhưng là chúng ta cùng Võ Hồn Điện không phải có thỏa thuận a? Giọng nữ kia hơi nghi hoặc một chút nói. Thỏa thuận? Tờ giấy vụn kia cũng ký 1000 năm, ai cũng không biết rọ Võ Hồn Đế Quốc có thể hay không trái với điều ước. Muốn biết rõ, Võ Hồn Đế Quốc làm bội bạc sự tình con y ta. Giọng nữ kia lập tức đã mất đi thanh âm. Nếu như kia nhân hoàng thật có thể trở thành sát thần, đối nhóm chúng ta Sát Lục Chi Đô cũng không tránh khỏi không phải một loại che chở. Kia, đừng cho bọn hắn ba người đụng vào nhau, chờ sông địa ngục lộ thời điểm, hai người kia còn có thể làm giúp đỡ. Đây là một trận đánh cược, nếu như Trần Minh thành tựu sát thần, kia Sát Lục Chi Đô tự nhiên còn có thể bảo lưu lại đi. Nhưng nếu như hắn chết trên địa ngục lộ, Võ Hồn Đế Quốc ngập trời lửa giận sẽ đem bọn hắn Sát Lục Chi Đô nuốt hết. Bọn hắn không thể nhúng tay địa ngục lộ quy củ nhưng lại có thể thông qua loại thủ đoạn này, Nhượng Tần Minh thông qua Địa Ngục Lộ tỉ lệ ra tăng mấy phần. 3 ngày sau, Tần Minh ba người đồng thời hoàn thành trăm trận khiêu chiến. 100 trận, chính là Địa Ngục Lộ điểm xuất phát. Tần Minh nhìn qua một bên trên lôi đài, kia Đường Tam cũng hoàn thành thứ 100 trận. Đã hai người không có đụng vào nhau, kia tất nhiên muốn cùng nhau đi Địa Ngục Lộ. Như vậy Địa Ngục Lộ là xong hiểu đi. Đường Tam cảm nhận được Tần Minh sáng rực ánh mắt, cũng mỉm cười. Hắn mặc dù không biết rõ Tần Minh thân phận Nhưng là cũng đại khái đoán ra, cái này nhân hoàng là chạy hắn tới. Chúc mừng các ngươi, ba vị tuổi trẻ sát lục cường giả. Chùm thấp bén nhọn thanh âm đột nhiên theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến. Ba người nhịn không được mà thả ra sát khí, vậy mà tại thanh âm này vang lên một nháy mắt chảy ngược mà quay về, bị một lần nữa ép vào trong cơ thể của bọn hắn. Cái này đột nhiên lúc nào tới biến hóa, ba người sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Mỗi người đều ngẫm ngộng cái này bầu trời đạo kia tinh hồng sắc thân ảnh một đôi huyết hồng sắc con mắt, thân thể từ không trung chậm chậm hạ xuống. Trong địa ngục lộ kỳ ngộ rất nhiều, nhưng là đồng dạng, cùng kỳ ngộ đối lập chính là hung hiểm. Các ngươi có thể lựa chọn không đi địa ngục lộ, ta sẽ đặc biệt tấn thăng các ngươi là sát thần." Sắt Lục Chi Vương chậm rãi mở miệng. Tân Minh không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên đường tam. Đường tam chính là chạy trong địa ngục lộ sát thần lĩnh vực mà đi, đương nhiên sẽ không đồng ý. Ma Thiên nhận Tuyết thí luyện, cũng tại kia địa ngục lộ phía trên gia cũng lựa chọn đi địa ngục lộ. Thần Minh trầm giai nói: "Sát Lục Chi Vương thở dài một tiếng, quả nhiên, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi một chút địa ngục lộ. Địa ngục lộ trên làm bạn, cũng là một lần không tệ du lịch. Hy vọng các ngươi có thể thông qua địa ngục lộ, trở thành một đời mới sát thần." Nông đậm hồng sắc xương mù theo Sát Lục Chi Vương trên thân bỗng nhiên phóng thích, to lớn khí tức bức bách ba người không thể không thật nhanh lui về phía sau. Lần này Sát Lục Chi Vương trên thân thả ra, cũng không phải là sát khí mà làm một cú cực độ tà ác khí tức, làm cho người cốt tủy cũng phải vì đó cứng ngắc rết lạnh. Ngoại trừ sát thần cùng sát lục chi vương bên ngoài, chưa từng có người nào gặp qua địa ngục lộ mở ra bộ dáng. Bởi vì, gặp qua địa ngục lộ mở ra bộ dáng người đều chết rồi. Một đạo hồng quang từ trên thân sát lục chi vương bay ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa ngục sát lục tràng. Những cái kia đọa lạc giả, từng cái đem trên người ra thịt xé mở, cho đến sinh mệnh kết thúc. Những người này, đem trở thành địa ngục lộ mở ra tế phẩm. Trên người bọn họ huyết dịch chậm rãi hội tụ, trên mặt đất hội tụ thành một cái to lớn đồ án. "Chúc các ngươi trên địa ngục lộ hảo vận." kia huyết hồng sắc đồ án lập tức vỡ nát, ba người dưới chân trống không. Hết thể trung quanh bắt đầu trở nên hư ảo, cảm giác bị toàn bộ đóng chặt lại. Khi hắn môn tái lần khôi phục ý thức thời điểm, ba người liền phát hiện tự mình chỗ thân tại đường kính 5 mét hình tròn trên bính đài. Mà bính đài bên ngoài lại là vực sâu và trượng. Thần Minh dẫn đầu kéo xuống mặt nạ của mình. "Đường Tam, Ngươi còn cần che dấu a?" Thần Minh dứt khoát, nhường Đường Tam lập tức 10 điểm trấn kinh. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều người, đã từng suy đoán qua là Trần Minh, nhưng lại rất nhanh liền tiêu trừ ý nghĩ này, bởi vì hắn đến sát lục chi đô sự tình, chỉ có ba tái tây một người biết rõ. Tự mình làm cực kỳ bí ẩn. Thế nhưng là cái này Trần Minh, Phảng Phật đã sớm ngờ tới tự mình sẽ đến sát lục chi đô. "Trần Minh, là ngươi." Như là đã bị vạch trần, vậy liền không còn có che dấu cần thiết. Đường Tam đem trên mặt giữ tận mặt nạ bỏ đi. Thần Minh đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không cùng Đường Tam nói nhảm. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bắn ra đi, Hiên Viên kiếm đã lặng yên xuất hiện tại hắn trong tay. Máy này bất quá chỉ có phương viên 5m, Đường Tam sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tần Minh xuất thủ vậy mà như thế dứt khoát. Cả người trực tiếp ngã vào kia vực sâu vạn trượng chính xác, trong nháy mắt liền bị huyết sắc mê vụ bao phủ. Phía dưới lại là sâu không thấy đáy huyết trì. Những cái kia tinh hồng tiên huyết tựa như thiêu đốt lên nham tường. Đường tam quần áo trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Thác nước kia mái tóc dài màu xanh lam cũng bị thiêu đốt. Cứ như vậy chết rồi? Thần Minh sững sờ. Không có khả năng, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Mảnh này huyết hải chính là sát thần lĩnh vực nguồn suối. Thường nhân bị kia vô tận huyết hải nuốt hết, chắc chắn bị đốt thành tro bụi. Nhưng là Tu La Vương, không đồng dạng. Một bên tiên sứ chi thần chậm rãi mở miệng. Sau một khắc, Thiên sứ chi thần quanh thân lập tức tạo thành một tầng sữa bạch sắc hồn lực bích trướng. Sau đó nàng cũng một đầu đâm vào huyết hải. Thần minh lập tức có chút khó khăn. Cách đó không xa chính là một cái hẹp hẹp tiểu lộ, cái kia hẳn là chính là địa ngục lộ. Mà dưới thân vạn trượng huyết hải, lại làm cho thần minh mười điểm khó xử. Đường Tam, ngươi chạy không thoát. Thần minh sắc mặt mười điểm điên cuồng. Dứt lời, thần minh cũng một đầu đâm vào kia vô biên huyết hải. Chương 73, Chiến Đường Tam. Tần Minh vùi đầu vào kia Vô Tận Huyết Trì về sau, chỉ cảm thấy tự mình phảng phất muốn bạo tạc. Kia sền sệt tiên huyết bên trong năng lượng vượt quá hắn tưởng tượng. Một máy mắt, Tần Minh phảng phất cảm giác tự mình đưa thân vào một cái to lớn trong lò lửa. Vô Biên Huyết Trì phía dưới là một không gian riêng biệt, trên vách động khảm nạm lấy huyết hồng sắc bảo thạch đem trọn phiến không gian chiếu lên khiến có chút làm người ta sợ hãi. Tần Minh bốn phía nhìn lại, đã mất đi đường tam cùng Thiên Nhận Tuyết thân ảnh, chỉ có thể căn cứ địa trên một mảnh sốc xít dấu chân phán đoán. Bọn hắn hẳn là hướng về phía trước đi. Địa ngục lộ xuống dưới còn có một mảnh khác không gian. Tần Minh vắt hết ốc hồi ức, nhưng cũng nghĩ không ra một điểm liên quan tới mảnh không gian này ký ức. Tần Minh đi theo dấu chân, chậm dãi hướng về phía trước truy tìm. Không biết đi bao xa, trước mặt không gian phẳng phất lộ ra sáng ngời. Tiếp tục hướng phía trước đi, không gian bốn phía rộng mở trong sáng. Chi chi chi. Từng đạo kỳ dị thanh âm theo từ phía bốn phương tám hướng văng lên, chuyển vào đến Tần Minh trong lỗ thai Thần Minh miệng mũi lập tức tràn ra tiên huyết. Đây là tới từ trên linh hồn uy áp. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tần minh trái phía sau, hiên viên kiếm theo tần minh trong tay thoát ly, trực tiếp đâm vào đạo hắc ảnh kia ngực. Nương theo lấy đạo hắc ảnh kia ngã xuống đất, kia kinh khủng chói thai thanh âm cũng biến mất theo. Tần Minh tập trung nhìn vào, đây là một cái phóng đại con rơi, kia nhỏ bé trên cổ vậy mà mọc ra hai cái đầu. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thần Minh sắc mặt khẽ biến, con ngươi co vào. Tần Minh hiên viên kiếm trực tiếp quán xuyên cái này xong đầu biên bước trái tim. Lúc này Tần Minh mới phát hiện, nguyên lai tại cách đó không xa đã nằm không ít loại này thi thể rơi. Đại bộ phận đều là hai cái đầu, còn có số ít ba cái đầu. Tần Minh đem Hiên Viên kiếm chống đỡ ở trước ngực, để cao cảnh giác. Quả nhiên, đỉnh đầu của mình lại xuất hiện mười mấy con côn trùng rơi, đồng thời số lượng còn tại không ngừng tăng trưởng. Cái này côn trùng thực lực cũng không mạnh, nhưng là số lượng kinh khủng. Kia thấy không rõ hư thực không gian đỉnh vắt tưởng. Không biết ẩn giấu đi bao nhiêu dạng này con rơi. Không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian, Tần Minh chạy như bay, liền trực tiếp vọt tới. Một đạo to lớn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, thẳng đến Tần Minh mặt. Tần Minh vội vàng giơ kiếm ngăn trở, cả người thân thể lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nện ở một bên trên vách núi đá. Tần Minh thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn, tự mình vẫn còn có chút kinh định. Cái này đường tam, hiển nhiên tại nơi này chờ hắn thời gian rất lâu. Tần Minh, chịu chết đi. Không chờ Tân Minh thở dốc một lát, trước mặt hắn liền xuất hiện mấy đạo màu đen hư ảnh. Tân Minh khẽ miệng có chút coi nhẹ, chiêu số giống vậy chẳng lẽ muốn dùng hai lần. Tay trái trong nháy mắt long hóa, kia mấy đạo ám khí chỉ có thể ở lân giáp phía trên lưu lại đạo đạo bạch ngân. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tay không bắt lấy ám khí của ta? Đường Tam không cách nào tin, ám khí của hắn xuất thủ chưa hề sai lầm qua. Tại cái này không thể sử dụng hồn kỵ sát lục chi đồ chính xác. Phong Hào đấu la cũng tránh không khỏi ám khí của hắn. Có thể nói, ám khí của hắn chính là sát lục chi đô chính xác lớn nhất sát khí. Ám khí kinh khủng phá giáp năng lực, đừng nói là võ hồn chân thân phòng ngự, chính là hồn lực vách lồng hắn cũng có thể nhẹ nhõm công phá. Thế nhưng là bây giờ, lại bị Trần Minh tay không chạm. Ám khí của ngươi đối ta căn bản là vô dụng, từ bỏ đi." Thân Minh khệ miệng có chút trêu tức. Đường Tam trầm mặc một lát, ám khí thất bại nhường hắn có chút trở tay không kịp. "Ngươi cho rằng không có ám khí?" Ta không thể giết ngươi. Tay trái Đường Tam đã lặng yên biến thành thanh sắc, cả người hướng Tần Minh nhẹ nhàng tới. Tần Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay cùng lúc long hóa, đón nhận Đường Tam kia đã ngọc hóa tay trái. Không thể không nói, Đường Tam Huyền Ngọc Thủ không hổ là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong. Tần Minh long hóa trong tay trái, mấy chục phiến lân giáp vậy mà trực tiếp bị bóp thành mảnh vỡ. Không có lân giáp bảo hộ tay trái, để lộ ra xích hồng sát da. Ngươi cho rằng cái này có thể đánh bại ta a? Quá ngươi thơ thương tổn như vậy, đối Tần Minh tới nói chỉ là giống gãi ngứa ngứa, liền vết thương nhẹ cũng tính toán không lên. Tần Minh tay trái đại lực vung lên, tay phải đồng thời vung ra. Đường Tam ho hấp dồn dập, vội vàng lui về phía sau. Nhưng là Tần Minh năm đấm càng nhanh, trực tiếp đánh trúng vào Đường Tam phần bụng. Đường Tam vừa mới ngưng tụ khí thế, trong nháy mắt tiêu tán. Một ngụm máu tươi từ Đường Tam trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn lập tức 10 điểm trắng bệch. "Giống?" Đường Tam phảng phất biến thành một đầu phẫn nộ sư tử, Đột nhiên gào thét. Hạo Thiên truy xuất hiện lần nữa tại trong tay, cả người lại hướng Trần Minh lao đến. Thế nhưng là Trần Minh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đường tam sau lưng. Hắn quanh thân, bị kim sắc quang mang bao phủ, đỉnh đầu tóc rối bời bay ra. Kiếm mang màu vàng nóng trực tiếp chạm tại đường tam phía sau lưng, lập tức máu thịt be bé bét. Đường tam trong miệng mũi, chảy ra đại đoàn tiên huyết. Sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, đáng chết. Đường tam cảm nhận được thật sâu không có lực lượng. Từng tại hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bên trên, Đường Tam còn có thể có đánh bại Tần Minh khả năng. Mà bây giờ, hai người chênh lệch vậy mà biến càng lúc càng lớn. Nếu như không phải vừa rồi Đường Tam đánh lén một tay, chỉ sợ chiến đấu hình thức sẽ là thiên về một bên. Đường Tam không phải người ngu, hắn cùng Tần Minh chênh lệch rất lớn. Dây dưa nữa xuống dưới, thua thiệt khẳng định là hắn. Đường Tam thân ảnh lần nữa lắc lư, muốn chạy. Chương 74, Đường Tam vẫn lạc. Thiên Nhận Tuyết đã chẳng biết đi đâu. Lớn như vậy trong không gian, chỉ có nhất kim một lam hai đạo lưu quang giữa không trung truy đuổi, chính là Tần Minh cùng Đường Tam. Bởi vì ở chỗ này không thể sử dụng hồn kỹ, hai người chỉ có thể liều mạng thể nội hồn lực. Bất quá Tần Minh lại là Tuyệt Không Sốt Ruột. Tần Minh so Đường Tam cao hơn cái trước đại cảnh giới, hồn lực tự nhiên cũng muốn so Đường Tam phải thâm hậu. Trước mặt Đường Tam đã không có ban đầu trấn định, chán đây đại hãn cái trán, run rẩy thân thể. Hắn không thể ngừng, tuyệt đối không thể ngừng. Một khi bị Tần Minh đối kịp, Tần Minh là tuyệt đối không sẽ không bỏ qua cho hắn. Theo hai người di chuyển nhanh chóng, quanh thân hoàn cảnh cũng đang nhanh chóng biến ảo. Trong nháy mắt, hai người cũng đã đuổi theo di chuyển về phía trước mấy chục dặm. Ma mảnh không gian này, phảng phất như là vô cùng vô tận. Chỗ này không gian hẳn là một cái huyễn trận. Hai người chỉ lo chiến đấu, nhưng không có nghĩ đến lâm vào trong đó. Chuyện này, đối với Đường Tam là chuyện tốt, nhưng đối với Tần Minh tới nói, chưa hẳn là chuyện tốt. Lúc này, Tần Minh liền không thể lại kêu kiệt hồn lực. Nếu như huyễn trận không phá, cuối cùng thua thiệt nhất định là hắn. Trong tay Hiên Viên kiếm hướng về phía Chu Vi vung ra mấy kiếm. Không gian bốn phía rung động mấy lần, lại là không có sổ độ. Tần Minh sắc mặt cũng không hề biến hóa, cái này mấy kiếm chỉ là phổ thông thăm dò. Nếu là huyễn trận, liền sẽ có trận nhãn tồn tại. Thông qua công kích tới thăm dò trận nhãn vị trí, phương thức như vậy không khác hạt cắt trong sa mạc. Nhưng là không có biện pháp, đây là hữu hiệu, hiệu nhất trực tiếp nhất biện pháp. Nhưng Tần Minh vận khí không tệ, chỉ là thăm dò mấy lần liền đại khái suy đoán ra trận nhãn vị trí. Tần Minh vội vàng ngừng lại, kia đường tam thì là tiếp tục bay về phía trước. Lúc này, quái trạng xuất hiện. Kia đường tam vậy mà bắt đầu tại Tần Minh trên không vòng quanh phạm vi, đồng thời nguyên vẹn không biết. Tần Minh nhịn không được cảm thán. Cái này huyễn trận là thật lợi hại, nếu như không phải hắn phát hiện, coi như mình chạy đến chết cũng chưa chắc tóm được đường tam. Huyễn trận tuy bị Tần Minh bài trừ, Nhưng nguyên bản rõ ràng không gian đột nhiên bị không biết nơi nào mà đến huyết sắc nồng vụ trầm dại tràn ngập. Đây là sát khí, có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Tân Minh lập tức cảm giác thân thể của mình mười điểm khô nóng, trong tay hiên viên kiếm vậy mà càng phát ra nóng hổi. Hai mắt đã đỏ thẫm. Đây là sát khí đã xâm nhập Tân Minh trong đại náo. Đột nhiên, kia trong đầu trường Sinh Châu quay tròn chuyển hai vòng, lập tức một cỗ tinh thuần nhạt lam sắc hồn lực chảy ra. Kia nồng đậm sát khí, phảng phất lập tức gặp khắc tinh, vội vàng rút đi khôi phục thần chí Tần Minh trước tiên đem Hiên Viên kiếm nằm ngang ở trước ngực, làm tốt cảnh giới. Nếu như Đường Tam thừa dịp cái này đứng không xuất thủ, vậy hắn liền phiến toái. Hắn hướng mình phía trên nhìn lại, kia Đường Tam trạng thái cũng không tốt hơn chính mình bao nhiêu. Cả người bị nồng đậm sát khí nuốt hết. Tần Minh không khỏi một trận hoảng sợ, còn tốt tự mình theo Đường Tam trong tay cướp đi Trường Sinh châu. Bằng không đến hôm nay, chết chính là mình. Tần Minh lập tức bay lên không bay đi lên, hắn phải thừa dịp lấy cái này cơ hội nhất cử đánh giết Đường Tam. Tần Minh vừa mới đến gần Đường Tam, kia Đường Tam vậy mà trong nháy mắt mở hai mắt ra. Trong mắt chỉ còn lại có một mảnh đỏ bừng. Hắn trong tay Hạo Thiên Truy cũng hiện đầy huyết sắc xưa cũ tối nghĩa phù văn. Người muốn chết. Thanh âm Đường Tam lập tức có chút trầm thấp, ngự khí cũng như phảng phất biến thành người khác. Dưới chân của hắn vậy mà giẫm lên xích hồng sắc hỏa diễm, mà hai người không khí bốn phía vậy mà cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đường Tam bộ pháp, từng bước một tới gần Tần Minh. Tần Minh lập tức có chút cảnh giác lùi về phía sau mấy bước. Cái này Đường Tam tựa hồ có chút không thích hợp. Bây giờ Đường Tam càng giống là bị sát khí xâm nhập thể nội, biến thành trong truyền thuyết huyết nô. Cả vùng không gian nổi lên vận sóng, chấn động bắt đầu. Kia xích hồng sắc hỏa liên, mang theo quần quần đỏ lãng thẳng đến Tân Minh. Tân Minh sắc mặt đại biến, hắn vậy mà tại trong đó cảm nhận được thân lực. Cái này thân lực, hắn chỉ có tại Hải Thần truyền thừa chính xác cảm nhận được qua. Tân Minh lách mình tránh thoát. Cái này Đường Tam bị sát khí xâm nhập thể nội về sau, mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng lại đã mất đi lý trí, không để ý tới Chí A. Tần Minh khệ miệng có chút dương lên. Hắn có thể đùa chơi chết Đường Tam. Tần Minh trong tay Hiên Viên kiếm lập tức rời tay, tựa như một đạo như lưu tinh thẳng đến Đường Tam. Kìa kinh khủng sát khí trong nháy mắt đem Hiên Viên kiếm vây quanh, không cách nào lại tiến thêm nửa phần. Lúc này Tần Minh đã đi tới Đường Tam sau lưng, một cái sâu trưởng kiếm màu đen xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là hắn theo võ hồn điện trong bảo khố thuận tay cầm. Nghe nói đã từng là một tên đỉnh phong đấu là vũ khí. Thanh trường kiếm này đi năng, đã không thua kém bình thường vào khí. Thanh trường kiếm kia trực tiếp đâm vào đường Tam ngực, nửa tức không kém. Thế nhưng là kia đường Tam, vậy mà đột nhiên mở hai mắt ra. Cái này đều không chết. Tân Minh thân ảnh vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại, kia đường Tam trong tay huyết sắc hạo thiên truy cũng đã đi tới tân Minh trước mặt. Tân Minh không có biện pháp, chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy đường Tam một chiêu này. Kêu bành trướng mãnh liệt sát khí lập tức theo kia Hạo Thiên truy tràn vào đến Tần Minh thể nội, phá hư Tần Minh ngũ tạng lục phủ. Thân Minh ngửa đầu một ngụm tiên huyết phun ra. Ta cũng không tin ngươi còn không chết. Tần Minh mặt lộ vẻ hung ác. Cái kia còn cắm ở đường Tam Ngực trường kiếm lập tức nổ tung. Tần Minh sắc mặt trắng nhợt. Vừa rồi hắn lựa chọn tự hủy thân minh, kia bám vào tại vũ khí trên một kia linh hồn lực cũng bị Tần Minh thiêu đốt. Đây trời khói lửa chậm rãi tán đi, kia đường Tam Ngực đã nhiều to bằng cái bắt đầu. Cháy tim của hắn, tại bạo tác chính xác trực tiếp hóa thành vỡ nát. Đường Tam biết hầu thượng hạ nhấp nô, lại không phát ra được thanh âm nào. Đi chết đi. Tần Minh lại là hai quyền vung ra, kia Đường Tam thân thể trực tiếp bị Tần Minh xé thành hai nửa. Lần này ngươi dù sao cũng nên chết đi. Tần Minh hơi thở qua một hơi, cái này Đường Tam rốt cục chết rồi. Chỉ cần thống nhất đấu La Đại Lục, phi thăng thần giới, hẳn là có thể ly khai cái thế giới này. Địa ngục lộ cuối cùng liền trước mặt Tần Minh. Thần minh tộc sâu vọt thẳng tới. Đường Tam cắt thành hai đoạn thân thể, tại kia sát khí dẫn dắt phía dưới vậy mà chậm rãi nối liền lại cùng nhau. Đại đoàn sát khí tụ tập tại Đường Tam ngực, một quả huyết hồng sắc trái tim chậm rãi hình thành. Một cái huyết hồng sắc trường kiếm không biết từ đâu mà đến, xoay quanh tại Đường Tam bên người rên rỉ. Đây chính là tu La Thần Tế Đàn a. Thiên nhận tuyết đi vào chỗ này không gian, chỉ có một phương huyết sắc tế đàn. Mà tại tế đàn kia phía trên, thơ phụng chính là tu La chi tâm. Chỉ cần nắm giữ Tu La chi tâm, nàng liền có thể càng nhanh hoàn thành Thiên Sư cựu khảo. Thiên Nhận Tuyết hạ lập tức phóng xuất ra võ hồn. Nàng trắng tinh hồn lực, đối Tu La thần sát khí có được tỉnh hóa tác dụng. Kiêu huyết hồng sắc Tu La chi tâm liền bay ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ cuồng hỷ, còn kém một bước tự mình liền có thể hoàn thành. Chính là nàng sắp nắm chặt Tu La chi tâm một khắc này, cái này sát lục chi tâm vậy mà trực tiếp vỡ vụn rơi mất. Thiên Nhận Tuyết bị bất thình lình một màn chấn kinh. Tu La chi tâm đầu. Chương 75, thần chi bản nguyên. Vượt qua địa ngục lộ cuối cùng, sinh hồng sát sát khí đem hắn vần quanh. Bất quá cỗ sát khí kia cùng lúc trước cuồng bạo lực lượng khác biệt, mười điểm dịu dàng ngoan ngoãn. Thần Minh phóng vui vẻ thận, đem hấp thu. Lập tức sắc mặt đại hỉ. Đây là sát thần lĩnh vực. Giết trừ đường tam về sau, bay ở Tần Minh trước mặt rất lửa xém lông mày sự tình chính là thành thần. Đại lục ở bên trên đã biết thần chỉ cũng không nhiều, trong đó cũng không có Tần Minh nghị kế thừa. Sau lưng thân thể hồn cốt đột nhiên truyền đến một tia linh hồn ba động, là biển sâu ma kình vương. Hắn phản phất là muốn cùng chính mình nói cái gì? "Giới." "Chỉ." Hai cái rõ ràng chữ trong đầu vang lên, chính là biển sâu ma kình vương thanh âm. Chiếc nhẫn. Tần Minh vội vàng theo trong hồn đạo khí lật ra viên kia biển sâu ma kình vương giao cho mình chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này hết sức bình thường, nhìn cùng bình thường hàng mỹ nghệ không hay, cũng khó trách Tần Minh sẽ đem nó xem nhẹ. Nhưng là càng bình thường đồ vật, Có lẽ liền ẩn chứa càng lớn kỳ ngộ. Thần Minh đem tinh thần lực thăm dò vào chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn này chỉ là một cái bình thường nhất cỡ nhỏ hồn đạo khí, nhưng là rèn đúc nó vật liệu lại là thâm hải trầm ngân. Loại tài liệu này chế ra đồ vật, mấy vạn năm cũng sẽ không phải chịu một tia ăn mòn. Bên trong cũng chỉ có một bản thật mỏng sách, cực kỳ giống kiếp trước sách. Bất quá chế tác sách này trang phổ thông vật liệu, lại không phải bình thường vật liệu, mà là vạn năm tầng kim. Loại tài liệu này chẳng những có chống ăn mòn tác dụng, Còn có thể bảo hộ tằm kim trên ghi chép chữ nghĩa. Sách trang bìa cũng không có chữ, bên trong lá lại cũng chỉ có qua loa mấy trăm chữ. Ngoại trừ một chiêu đặc thù hồn kỹ, chính là đại thiên giới thiệu. Tân Minh mang theo nghi hoặc độc, sau một lát đã là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sách này chính là năm vạn năm trước một vị thực lực đạt tới bán thần cực hạn đấu la mà viết, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thần. Hắn lúc ấy làm đấu la đại lục trên người mạnh nhất, có thể kế thừa thần chỉ vượt qua 10 ngón số lượng. Bất quá vị tiền bối này xem không lên những cái kia thần chỉ, vẫn cho rằng cũng không phải là thích hợp nhất chính mình. Cho nên hắn liền có cái ý nghĩ, từ chứng thành thần. Thần cũng không phải cùng trời gọi tới, mà là nhân loại hoặc hồn thú đạt tới bán thần chi thể về sau, thông qua hấp thu thần chi bản nguyên mà tấn thăng. Nhưng là cái này thần chi bản nguyên, theo đấu La đại lục mở đã sớm biến mất. Muốn thu hoạch được thần chi bản nguyên, bằng vào chiêu kia vô danh hồn kỹ liền có thể từ trên thân thần bộc ra. Mà hắn cuối cùng chỉ là bán thần cũng không phải là thần. Dù là kém nhất thần, cũng không phải hắn một cái bán thần có thể chém giết. Nhưng lại vị tiền bối này cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục nghĩ biện pháp. Rốt cục tại đại nạn trước đó, nghiên cứu ra một cái trận pháp. Nếu như có thể đem thần dẫn vào trong đó, liền có thể lấy bán thần chi thể cưỡng ép hấp thụ thần bản nguyên. Xem ra chính mình muốn từ trứng thành thần còn phải đợi đợi một trận thời gian a. Thần Minh thở dài một hơi. Sư Lai khắc thất quái đã toàn bộ hao tổn tại tần minh trong tay. Bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng sống thêm tới kế thừa thần vị sau đó nhường Tân Minh ngoan ngoãn hít rơi thần chỉ bản nguyên. Chỉ có thể chờ đợi. Trải qua sát lục chi đô lịch luyện, cùng sát thần lĩnh vực tăng lên. Thần Minh hiện tại hồn lực đã cao tới 96. Coi như đối mặt ba tái tây, Thần Minh cũng có sức đánh một trận, nên có một cái kết thúc. Tân Minh trở về võ hồn đế quốc về sau, lại phát hiện võ hồn đế quốc phát sinh biến hóa cực lớn. Bị bị đông mất tích, mà hoàng đế vậy mà biến thành thiên đạo lưu. Dựa theo thời gian trục suy tính, bị bị Đông Hẳn là đi sát lục chi đô tìm kiếm La Sắt thần kế thừa. Thiên Đạo Lưu hẳn là muốn động thủ. Nói thật, Thần Minh đối Thiên Đạo Lưu cũng không có hảo cảm gì. Vì cái gọi là đại nghiệp cùng tiên sứ nhất tộc kế thừa, còn tại tuổi nhỏ thời điểm Thiên Nhận Tuyết liền thiên đạo lưu cưỡng ép cư đi. Thiên Nhận Tuyết tính cách lại biến, thậm chí liền đã từng ca ca cũng không nhận ra. "Ngươi trở về." Thiên Đạo Lưu trầm rãi mở miệng. "Đúng vậy, lão tổ tông, ta trở về." Thần Minh đáp. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thiên Đạo Lưu chậm rãi đứng dậy. Vâng, lão tổ tông. Tân Minh trong mắt tinh quang bùng lên, Hiên Viên kiếm thình lình xuất hiện tại trong tay. Kích liệt kim sắc quấn mang, thẳng đến chỗ ngồi Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu hiển nhiên không ngoài ý muốn, chỉ là liên tục cười lạnh. Kia bị bị Đông Quả Nhiên dạy không ra tốt đồ vật, cũng dám khi sư diệt tổ. Đã như vậy, vậy ta sẽ dạy ngươi một cái. Thiên Đạo Lưu thiên sứ võ hồn phóng thích, ánh mắt của hắn cũng thay đổi thành thánh quang sắc. Gặp một chiêu không thành, Tần Minh trực tiếp biến mất Yên Viên kiếm, không có kèm theo hồn hoàn võ hồn, dù cho có cường đại hồn lực cũng không thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Võ hồn chân thân, Tần Minh thân thể bắt đầu biến hóa, cả người cấp tốc long hóa. Bát hắc đỏ lên chín cái hồn hoàn xuất hiện tại Thiên Đạo Lưu Thiên Sứ võ hồn phía trên. Tần Minh hai tử hai hắc bốn đỏ nhất kim hồn hoàn là thật là đem Thiên Đạo Lưu khiếp sợ đến. Tần Minh hồn lực ba động, hiển nhiên đã đạt đến đỉnh phong đấu la cấp độ. Nếu như ngươi thật là nhóm chúng ta thiên sứ nhất tộc hầu duyệt, Có lẽ ngươi thật sự có thể dẫn đầu thiên sứ nhất tộc hướng đi đỉnh phong. Đáng tiếc, ngươi không phải. Thiên đạo lưu có chút tiếc hận. Thiên sứ nhất tộc a. Thần minh mặt lộ vẻ trào phúng. Cấp thấp võ hồn thôi, có gì có thể kiêu ngạo. Thiên đạo lưu giận tím mặt. Hắn làm võ hồn điện đại công phu, thế gian tam đại tuyệt thế đấu la một trong, thần cấp võ hồn người sở hữu. Loại kia kiêu ngạo, từ đầu đến cuối nhường hắn không chịu thừa nhận túi đầu nhất đẳng. Nhưng lại ưa thích ba tái tây sau bị cự tuyệt. Đồng thời trên thực lực một mực bị Đường Thần áp chế. Hắn đem chính mình toàn bộ hy vọng ký thác trên người Thiên Nhận Tuyết, kỳ vọng tại Thiên Nhận Tuyết trên thân tái hiện thiên sứ nhất tộc vinh quang. Cái gọi là Tam đại tuyệt thế đấu la, không gì hơn cái này. Thần Minh thân ảnh biến mất tại đại điện bên trong. Thiên Đạo Lưu con người co rúm lại, hắn đã mất đi thần minh vị trí. Một giây sau, Thần Minh thân ảnh xuất hiện ở Thiên Đạo Lưu phía sau. Thiên Đạo Lưu hoàn toàn chưa kịp phản ứng, một cái long hoa cử trảo trực tiếp đánh vào Thiên Đạo Lưu phía sau. Thiên Đạo Lưu phía sau lưng lập tức nổ lên đại đoàn huyết vụ. Thiên Đạo Lưu hiển nhiên không có dự liệu được, Thần Minh thực lực vậy mà đã như thế cường hãn. Chân thực chiến lực, vậy mà đã không kém hơn hắn. Thần lực. Thần Minh trên mặt vui mừng. Hắn tại Thiên Đạo Lưu võ hồn chính xác cảm nhận được một tia thần lực. Không hổ là thần cấp võ hồn a. Thần Minh liếm môi một cái. Hắn có một cái khác ý nghĩ. Trở tay bạo khấu trừ, trực tiếp đem Thiên Đạo Lưu cổ đánh gãy. Thiên Đạo Lưu thân thể một nghiêng, cả người hướng phía dưới rơi xuống. Tam đại tuyệt thế đấu là một trong cương giả, vậy mà tại Tần Minh thủ hạ không qua được ba chiêu. Thiên đạo Lưu Ý thức có chút mơ hồ, nhưng là Tần Minh lại không đợi mà kết thúc hắn sinh cơ. Tay trái đại cổ hấp thu chi lực, vậy mà tại sẽ rách kia Thiên đạo Lưu võ hồn, thiên sứ hư ảnh rãnh rửa lấy, nhưng lại vô sự vô bổ. Thiên đạo Lưu đã đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Cuối cùng, thiên sứ võ hồn lại bị Tần Minh cho sinh sinh cắn nuốt hết. Tần Minh nhìn qua kia Du Tẩu tại Thể Nội một kia thần bản nguyên, nhịn không được cùng nghĩ. Kia ba tái Tây Võ Hồn là Hải Thần, nghĩ đến cũng có thần chi bản nguyên a. Chương 76, Võ Hồn Đế Quốc VS Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Đạo Lưu chết rồi. Tin tức này lập tức tại Võ Hồn Đế Quốc xôn xao. Thiên Đạo Lưu đột nhiên xuất hiện, bị bị đông biến mất, cái này đều thuyết minh Võ Hồn Đế Quốc sắp nhấc lên một mảnh gió tanh huyết vũ. Không ít người đã làm tốt chuẩn bị. Thiên Đạo Lưu đột nhiên tử vong, lại là ngoài dự liệu của bọn hắn. Bởi vì bị bị Đông mất tích, Thiên đạo lưu tử vong, kia Võ Hồn Đế quốc Hoàng vị tự nhiên là rơi xuống Tân Minh trên đầu. Tân Minh bây giờ đã thật sự có được lực, tự nhiên không còn cần ẩn tàng. Lúc này hạ lệnh, binh phát thiên đấu đế quốc. Mấy năm qua, hai nước một mực rằng co không xong. Mặc dù Võ Hồn Đế quốc chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là bởi vì bị bị Đông một mực không có minh xác ý kiến, biên cảnh đại quân cũng không dám tự mình làm quyết định. Chỉ dám tiểu đả tiểu nháo, nhưng xưa nay không dám xâm nhập. Nhưng là tần minh một trưởng quyền, võ hồn đế quốc đại quân liền lập tức binh phát thiên đấu, Ngọc Nguyên trấn hiển nhiên không có dự liệu được. Đợi thiên đấu đế quốc kịp phản ứng thời điểm, võ hồn đế quốc đại quân đã xâm nhập thiên đấu đế quốc cương vực ngắn dặm. Thiên đấu đế quốc bản đồ 1 phần 4, khoảnh khắc luân hãm. Ngọc Nguyên trấn tức giận, lập tức tự mình tiến về chiến tuyến đôn đốc. Tần Minh dẫn đầu chủ lực quân đoàn còn tại không ngừng hướng thiên đấu thành phương hướng thúc đẩy, trong đó nhận qua mạnh nhất lực cản chính là hai tên phong hào đấu la. Cái này hai tên phong hào đấu la thực lực cũng không mạnh, vô dụng tần minh xuất thủ liền bị võ hồn đế quốc cung phụng tùy tiện chém giết. Chân chính địch nhân, trải qua viễn cổ dị thú nhất tộc cải tạo qua lam điện phách vương long tộc nhân còn chưa từng xuất hiện. Vậy hả, trước mặt thành tựu hồ có chút không đúng.